Hắn muốn đột phá. Trở thành đã trong truyền thuyết kỳ tích thanh long về sau một cái khác kỳ tích. Mỗi một thời đại truyền kỳ vinh viễn chỉ có thể nắm giữ một cái. Thượng quan truyền kỳ thành là kỳ tích, như vậy mình lại là cái gì? Tân phấn một cái hèn mọn chi vương, hầu vương hái cúc, tốc độ như cực nhanh, 5 ngón tay tìm tòi ướn một cái phản phất muốn đem thời gian cùng không gian vậy hoàn toàn xé rách bình thường. Chính là 11 tinh võ giả bên trong cương giả, dưới một kích này bất tử cũng là trọng thương. Phổ thông 11 tinh võ giả 100% trong nháy mắt bỏ mình. Tiểu Minh Vương trong mắt chỉ có hưng phấn không có chút nào sợ hãi cùng kinh ngạc, giờ khác này hắn không kịp đi kinh ngạc tần phấn võ đạo lại là mình quen thuộc giết chóc võ đạo, thân thể ngay cả làm trốn tránh đều không đi làm, hắn một cái tay khắc phảng phất từ mặt đất phát xạ hỏa tiễn, lại càng giống như bọ ngựa về sau hoàng tước, sắc bén năm ngón tay hình thành hạt tay, đối tần phấn đánh tới cổ tay liền là một mổ. Một cái chớp mắt, tiểu Minh Vương ngũ chỉ hóa thành bọ hạ, dùng bén nhọn trường miệng đi đâm rách độc xà bụng dưới. Tốt một cái hổ hạc song hành. Tập được thượng thừa quy pháp, vẫn không có quên cái này, chút hoa bộ chia tiền liền có thể mua được cổ quy pháp. Đều đem dung nhập mình võ đạo, Tiểu Minh Vương quả nhiên có liệu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tần phấn trong lòng quả thực là thầm khen Tiểu Minh Vương hạ Đes một tiếng, cánh tay cũng theo đó cấp tốc biến hóa, nguyên cả cánh tay mềm mại phảng phất không xương, năm ngón tay đột điểm phảng phất độc xả cuốn về phía hạ chân đồng thời mở ra lộ ra ngay răng động, cắn về phía hạ phần cổ, trực tiếp chụp vào Tiểu Minh Vương hạ Đes mỏ hạ cổ tay. Phượng Hoàng tuyệt kỹ, gian căng kiếm. chương 369, Long tranh hổ đấu Long Thắng hổ bại. Phượng Hoàng xa quyền tuyệt kỹ, dùng tại tần phấn trong tay càng bằng thêm mấy phút dây đầu, quyền này thế bên trong không còn là đều là giết chóc cùng hèn mọn, còn bằng thêm vô cùng âm đầu. Hai đại cao thủ trẻ tuổi ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền tiến vào sinh tử phấn đấu chiến đấu, mà cũng không phải là chỉ là so với thắng bại đơn giản như vậy. Kệ xạ không có vì vậy cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Quyền cước giao đấu vốn cũng không phải là trên bàn rượu vui chơi giải trí, khi Song phương thực lực tương đương lúc, ai nếu là trong lòng có lưu một tia điểm đến là rừng, như vậy trong nháy mắt liền hội bại rơi, thậm chí tử vong. Tiểu Minh Vương một trưởng đột ám sát, trưởng phong như đao thẳng đến cổ họng, tần phấn tránh thoát đồng thời một trưởng, Lạc Hạ Đào Tâm, Hàm Ảnh, Hầu Vương hái Cúc, Hạ đẹp trở tay liền là, Tiên Hạc đổ Sả, ám sát đối thủ cổ tay, tần phấn, gian can kiếm, phản tập hạ đẹp trưởng cổ tay. Điện quang hỏa thạch giao chiến. Song Vương ai cũng không có thật đụng ngay đối phương, càng không có cương mạnh đốioanh, trong đó hung hiểm lại càng hơn ngày hôm trước quyết chiến chết địa báo, trong nháy mắt liền để chúng người quan chiến nhìn tim đập loạn, nội tâm âm thầm không ngừng thét trói thai. Trong nháy mắt công thủ chuyển đổi, Trần Phi Vũ nhìn thân thể lên một lớp da gà, vốn cho rằng tức đem thay máu trùng sinh đã cùng tần phấn thực lực đến gần vô hạn, không nghĩ tới hai người này thật động thủ, không có đánh thiên băng địa liệt, lại càng làm người ta kinh ngạc không ngừng. Tiết lúc này bàn tay nắm chặt chu đao, Trên mặt ngày thường ý cười sớm đã không gặp được, dưới làn da cái kia ẩn ẩn nhảy lên chiến ý, chính là trên không trung tông chấn đỉnh đều muốn bao nhiêu liết hắn một cái, những người trẻ tuổi khắc càng là vô ý thức hướng hai bên xây dịch thân thể. Chỉ có lâm linh, phản phất hoàn toàn không có cảm giác được tiết thiên chiến ý, sắc mặt giống nhau bình thường yên tĩnh, chỉ là hai đầu lông mày giống như nhiều một chút xíu cùng ngày xưa không đồng tình tự, loại kia cảm xúc gọi là lo lắng. Khác biệt cùng di vãng hoàn mỹ lo lắng khuôn mặt, lại càng thêm chân thực bắt đầu b Tiểu Minh Vương hạ đè đối mặt tần phấn âm độc, gian can kiếm, rốt cục bạo phát. Một tiếng chấn tâm hồn người thét dài từ hắn trong cổ thoát ra, sát ý nghiêm nghị bên trong mang theo lão hổ phẫn nộ gào thét. Cùng thời khắc đó, mỏ hạc mở ra hóa thành hổ trảo, ngũ bàn tay cơ bắp lần nữa nhúc nhích vụt xuống. Đầu ngón tay thịt sắc bén nhọn sắc bén lộ ra kim loại phong mang, tựa như lão hổ đem giấu ở đệm thịt bên trong chảo tử bắn ra ngoài, đối tần phấn cái kia mở ra miệng rắn lòng bàn tay đâm xuống. gấp, tiên hạc đồ xà, biến đổi Hóa thành hùng bá sơn lâm hổ chảo, xé xác. Bạch hổ xưng hào không phải đến không, quyền tuyệt bên trong càng là bao quát và tượng, chảo, trưởng chỉ không thiếu cái lạ, trong đó các loại hổ quyền càng đều bị dung nhập trong đó. Hạ đẹp gặp chiêu phá chiêu một trường, hổ liệt, tại mọi người khác xem ra, phản phất là sớm nghị kỹ đối phó tần phấn một chiêu này rắn căn kiếm như thế. Hổ Liên xuất thủ sát cái kia, hạ đẹp mu bàn tay gần xanh phản phất tinh tế dày đặc lưới sát, cả bàn tay nói không nên lời kinh khủng cùng buồn n Nhiễu chung một chỗ làn ra nhưng lại chấp động lên gần như kim loại ánh sáng. Đi qua kim tuyệt tăng thêm trích tâm thủ có bao nhiêu cứng rắn sắp bén. hạ Hades tự tin, một trường này đừng nói là tần phấn bàn tay, liền xem như một khối tấm thép vậy làm theo trực tiếp đâm xuyên. Xinh đẹp. Tống chấn đình nhìn về phía hạ Hades con mắt nhiều hơn một phần tán thưởng, khỏe môi nhẹ nhàng vậy một cái phát ra tán thưởng. Tuổi còn trẻ đấu pháp bên trên giống như này tinh xảo, chắc không được ngoại giới nghe đồn hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng ở đỉnh phong Tần phấn sẽ như thế nào phản kích đâu? Hán cái kia cổ quái hộ thể thần công, có thể gánh vác kim tuyệt trích tâm thủ đầm xuyên công kích sao? Tông chấn đỉnh con mắt nhanh trong thoáng hiện chờ mong nghi hoặc, hôm nay thân tới một nguyên nhân, liền là muốn hiểu rõ, cái này tần phấn trên thân hộ thể công pháp, đến cùng là cái gì? Hạ đẹp tinh cấp thực lực so tần phấn còn phải cao hơn một điểm, nhưng bản về võ cảm tần phấn nhưng lại mạnh hơn tiểu minh vương, so một cái nhục thể độ cường hành, đám người cũng càng thêm nhìn thấy tần phấn. Nói đến kinh nghiệm chiến đấu song phương, có thể nói lực lượng ngang nhau, cuối cùng thắng bại trong lúc nhất thời liền là tống chấn đỉnh cũng không dám vọng hạ khẳng định. Hạ đẹp hổ liệt vừa ra, tần phấn đôi lông mày nhíu lại con ngươi đánh ra một cái thiểm điện qua mang, liền lại nghe được hạ đẹp trong cổ họng phát ra hổ khiếu lại một lần nữa nhấc lên cao trào, đồng thời nghe được Tiểu Minh Vương làn ra phát ra ba kim loại ngưng kết thanh âm, tự thân cơ bắp xương cốt và chạm phảng phất rất nhỏ kim loại tại lẫn nhau đánh đụng nhau bình thường. Qua binh là đem bên ngoài kim loại phụ tại trên thân. Cái này Tiểu Minh Vương hạ đẹp kim tuyệt, lại giống như là muốn đem tự thân biến thành một khối to lớn kim loại. Từ vừa mới bắt đầu xuất thủ, Song Vương liền đều không có đem thực lực hoàn toàn tăng lên tới đỉnh điểm. Gia Chiêu Liều chết ngoại trừ muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, còn có liền là so với ai khác trước đem thực lực chân chính toàn bộ bạo phát đi ra. Tiểu Minh Vương hạ đẹp chân chính làm được, hắn toàn bộ lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra, hổ liệt đã xuất thủ, mà khắc một cánh tay vậy tại vận động lấy, phản phất lao hổ cái đuôi như thế. Tuy thôi chuẩn bị quá ngang. Tiểu Minh vương biết, mình lực lượng tuyệt đối không có tần phấn lớn như vậy, bất luận là báo chí đưa tin vẫn là đêm đó một quyền sắp chết điểm báo đánh toàn thân xương cốt vỡ vụn đến xem, cái này tần phân tựa như là một khung hình người xelu, phàm la cản ở trước mặt hắn hết thảy, đều sẽ bị hắn sinh xinh, xinh đẻ cho bằng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tần phấn hôm nay sẽ đánh ra như thế phương thức chiến đấu, hết thảy chuẩn bị phảng phất đều uổng phí, thẳng đến dùng ra hổ liệt một khắc này, hắn mặc dù biết cùng dự đoán có chút khác biệt, Cái này chuẩn bị phản kích chiếm trước thượng phong một kích vẫn là quăng đi ra. Hades cái này đặc biệt chuẩn bị chiến đấu thủ đoạn, có thể nói là xúc thế hồi lâu một kích, hổ liệt vừa ra trong không khí kình phong như lao bổ kiếm chạm tần phấn phản phất đặt mình vào tại cổ đại cự đại chiến trường, chung quanh đứng đầy hướng hắn bắn tên định nhân. Ngắn ngủi giao thủ, hết thể chính là vì một kích này. Hades tin tưởng, tần phấn chỉ có thể lui. Thập tinh tần phấn chỉ cần có một cỗ vô song đại thế, chỉ cần hắn lui bước, như vậy hắn quyền thế liền hội bài trừ Chiến đấu sẽ ở trong khoảng thời gian rất ngắn giải quyết. Liền xem như 11 tinh đỉnh phong võ giả, tại cái này tấp đông ở giữa giao thủ, vậy lựa chọn lui bước. Trên đời không có bao nhiêu người có thể tại ngắn như vậy tiểu không gian, đồng nhiên tăng lên lực lượng cùng tiểu minh vương hạ đẹp cứng rắn oanh. Lui. Lui. Lui. Liên tiếp lui chứ tại mọi người trong đầu cực tốc sẽ qua. Không lùi. Tần phấn mở ra 5 ngón tay thiểm điện vừa thu lại, hết hầu đồng dạng cũng là thét dài trùng thiền quay trùng quanh tại quanh thân sát khí lập tức chấn khai, cái kia cỗ thiên hạ đại thế tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế tử trong cơ thể phương ra. Tân phấn quyền thế biến đổi, chân khí trong cơ thể vậy nhảy lên tới cực hạ, hạ đẹp trên thân làn ra ba ba vang lên, cơ bắp búng ra lấy đem hổ quyền mở ra hoàn toàn. Toàn bộ thực lực buộc phát thời gian dài ngắn, vậy là võ giả ở giữa lẫn nhau tương đối mạnh yếu trọng yếu tiêu sích, tiểu minh vương hạ đẹp vượt lên trước hoàn thành, một đôi đồng tử tràn thú khí tước. Nơi xa mọi người chỉ cảm thấy tần phấn đối mặt không phải người, mà là kêu gọi nhau tập hợp Sơn Lâm Mánh Hổ. Mánh Hổ động, Sơn Lâm Kinh. Hades khế động, sát lục khí tức hỗn hợp có dã thú hung tính hoàn toàn bộ phát. Tần Phấn trước mắt một mảnh khí đột nhiên luồn lên, giống như thân trong núi mật lâm đối mặt với chân chính Mánh Hổ. Hades hổ khiếu liên tục không ngừng, hắn móng nuốt trên không trung xẹt qua, trong suốt không khí phảng phất trang giấy như thế, lưu lại cái kia từng đầu mắt Trần có thể thấy khí lưu vết tích, kình bạo kim tuyệt hổ chảo đem Tần Phấn chán. Thiên Hầu, bả vai thân thể tất cả yếu hại đều bao phủ. Bạch Hổ hổ vương loạn. Tống Chấn Đình hai mắt một trừng, Hạ Đệ lấy 11 tinh thực lực vậy mà có thể thôi động Bạch Hổ loạn. Đây chính là Bạch Hổ đem tấn mãnh ngo lẹ cổ quyền pháp cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một chiêu thời gian ngắn bộc phát tinh lực chân khí hào mãnh liệt tuyệt chiêu, mỗi một kích đều có thể đá vụn điểm kim. Hạ Đệ so ra kem thần thú Bạch Hổ, Bạch Hổ loạn uy lực mặc dù có lại nhỏ rất nhiều, tại 11 tinh võ giả bên trong lại không hề yếu. Cương mạnh móng vuốt chụp vào tần phân trán. Tần phân thét dài lấy, gân cốt ở giữa minh lôi không ngừng, một cái văn thủ đưa tay đón đỡ hổ trảo, Hades hổ chảo thuận lực chụp vào tần phân dưới xương sườn, tần phân Bạch Hạc lưỡng xí tay trái đè ép hổ trảo, Hades năm ngón tay lại mượn lực chụp hướng tần phân bụng dưới, một cái khác hổ chảo chụp hướng tần phân cổ họng. Bạch Hổ loạn đá vụn điểm kim, như bên cạnh biển cả bình thường kéo dài không dứt, trong chớp mắt không khí liên tiếp nổ tung không ngừng, vang khắp nơi khí trên bờ cát hạt cát thổi lên vô số. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp giờ khắc này hiển thị rõ Kim Tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ phong phạm cùng thực lực, chiêu chiêu đoạt công, gãi gãi giành trước. Kim Tinh vô địch, lại bại chết điểm báo, quyết chiến địa cầu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ, tất cả tinh khí thần đều rót vào cái này trong trận chiến ấy, Tiểu Minh Vương Hạ đẹp đánh ra xuất đạo đến nay thực lực mạnh nhất. Tống Chấn Đình một đôi mở to mắt liên tục chấp động kinh ngạc, Bạch Hổ loạn dạng này bài Sơn đảo hải công kích, vậy mà không có đẩy lui tần phấn nửa bước. Thế hệ này người trẻ tuổi Thật là khiến người ta kích động a. Tông Chấn Đình hơi có chút động dùng, Tiểu Minh Vương hạ đẹp chiều chiêu giết chóc, đầy trời trào ảnh hấp dẫn lấy tần phấn quyền cước vậy từ thái cực nhu kình chuyển hóa làm mạnh mẽ bên trong. Cương nhu cùng tồn tại ở đâu là dễ dàng như vậy? Có thể tại qua trong dây lát đem nhu kình hóa vừa. Tống Chấn Đình khẽ gật đầu, chỉ bằng vào điểm này có thể tại bằng chư ấy tuổi làm đến người, liền thật là lắc đắc không có mấy. Tần phấn đầu não một mảnh không minh, Tiểu Minh Vương hạ đẹt cái này chóc chi ý vô hạn đối thủ. Không hổ là mình xuất đạo đến nay mạnh nhất đối thủ, kim tuyệt chi năng càng là vượt qua người ngoài ý liệu, mỗi một lần va chạm đều giống như đánh vào nhất cứng rắn kim loại bên trên bình thường. mu bàn tay cái kia cứng rắn làn da xác nhận bị hổ trào cho kéo ra từng cái từng cái vết máu. Bị tiểu minh vương hạ Hades cướp được thượng phòng, trong cơ thể chiến ý cũng không bị đè xuống, ngược lại càng phát ra chiến ý áng nhiên hưng phấn vô cùng. Hades, ngươi có võ học gia truyền, ta tự nhiên vậy sẽ để cho ngươi nhìn một chút ta đặc thủ truyền thừa tới võ học Suy nghĩ tại tần phấn trong đầu cực tốc hiện lên, tần phấn sức eo một đâm, trên mặt đất cắt vàng bay lên cao hơn 3 mét, đem hai người song bao vây hết ở trong đó. Hades lập tức cảm giác mình ở vào một cái khác cổ quái hoàn cảnh bên trong, trước mặt tần phấn vậy đột nhiên biến thành một phiến ông dương đại hải, muốn ra tuyệt chiêu sao. Hades trong lòng không sợ ngược lại còn mừng, chân khí trong cơ thể lần nữa nhấc lên, tiếng hổ gầm cùng tần phấn long khiếu xung kích lẫn nhau không ngừng, nơi xa biển thủ đô nước bị chấn động tràn ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Hắn năm ngón tay đưan một cái, đột nhiên nâng lên chụp vào tần phấn đầu, không khí chiêm chiếp thanh âm như vải gấm xé rách, lại giống như kèn thổi tăng. Một chảo này tuy vô pháp chân chính cách không đả thương người, chân khí hỗn hợp có kình phong đã phun vươn ngón tay mắt trần có thể thấy, thường nhân làn ra tại cái này chỉ phong phía dưới đều có thể sẽ bị cắt ra phá máu chảy, sát lục chi khí phảng phất muốn xé mở tần phấn khí tràng. Đối mặt Hades, hổ liệt, tần phấn khuôn mặt không sợ hãi giống như cổ tùng, trong lòng bàn tay lật nhất chuyển hướng ra phía ngoài phun ra. Thân thể quần áo bị chân khí chấn liệt liệt phông lên, bầu trời cắt vàng còn chưa rơi xuống, lại có càng nhiều cắt vàng bay trên không trung. Cắt vàng trong vòng vang lên sóng biển thủy chiều tiếng thét. Tần phân thứ nhất trưởng chạm tại hồ trào phía trên, hai cỗ mạnh mẽ lần đầu đụng vào nhau, dưới chân cắt vàng cũng không tiếp tục chỉ là bị chấn đến bầu trời, mà là hướng bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới, Uy thế không kém cõi chút nào tiểu hài tử trong tay ná cao su. Vang trong cát, hai đạo đan vào một chỗ bóng người lần đầu riêng phần mình bay rất ra ngoài Tần phấn trên cánh tay quần áo sớm bị khí kỉnh sông trở thành tên ăn mại phục tiểu minh vương hạ đẹp khỏe miệng có chút hở ra, 11 tinh chân khí lực buộc phát vậy mà gánh không được cái này thập tinh võ giả cái kia thuần túy man lực, cho dù có kim tuyệt hộ thể, cánh tay y nguyên đau đớn như vạn châm thép đâm. Tần phấn trạng thái cũng không tốt đến chỗ nào, thần thú bạch hổ sáng tạo kim tuyệt hộ thể năng lực vốn là cường hành, đối thủ lại là 11 tinh thực lực, vừa mới một lần va chạm, mu bàn tay bên trên lại lưu xuống bốn đạo vết máu ra thịt đều bị đối phương sinh sinh vỗ xuống không ít. Song phương lui lại mũi chân vừa đụng tới mặt đất, lần nữa hướng đối phương phóng đi, trăm mễ, m, khoảng cách tại hai người đối lao xuống phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Lần nữa đụng vào nhau, bao cắt bên trong hai người không có lập tức lần nữa tách ra. Hồ vương loạn, cùng, cùng bạo nội chiều, đánh vào nhau, kim sắc cắt dưới mặt đất phảng phất mấy trăm đầu đại mãng tại quay trở về động bước lên. Tuổi trẻ đám võ giả đã sớm nhìn ngây người, Mặc dù đã sớm nghĩ đến đây là một trận chân chính long tranh hổ đấu, lại vẫn là không có nghĩ đến hai tên người trẻ tuổi có thể thanh chiến đấu đánh tới kịch liệt như thế sáng lạ. Tiểu minh vương hạ đẹp tóc căn căn dự ngược phán phất điện giật bình thường, chung quanh thân thể đầy mồ hồi nước hình thành xương trắng đem hắn vây quanh, phán phất hắn là một thùng đốt lên thật lâu nước tám, thực lực vậy mà giữa bất chi bất giác đạt đến hắn vẫn muốn 12 sao. 12 sao? Tiểu minh vương hạ đẹp tất cả tinh thần toàn bộ tập trung ở tần phấn trên thân thậm chí hoàn toàn không có cảm giác được mình trong trận chiến đấu này thăng hoa, vậy mà tăng lên tới 12 sao tình trạng, cùng bạo nội chiều đối hoanh lệnh hắn cả người xương cốt đều đang dê liên tần phấn quyền liên diện, cánh tay chí ít vậy có 4, 5 10 đầu vết máu. Song phương phản ứng, chiến pháp đều đạt đến bọn hắn trước mắt có thể đạt đến đỉnh phong. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp thật sâu cảm giác được, mình đang đứng ở một cái phi thường cổ quái trong hoàn cảnh, trước mặt tần phấn phẳng phất không chế thiên hết hại, mình hung mánh như là hồng hoang Nhưng Thủy Trung không cách nào xông phá hắn cái này nhất phương thiên đại thế tất cả nằm trong lòng bàn tay trạng thái. Phá vỡ lại thế, tần phấn liền bại. Tiểu minh vương hạ đẹp lĩnh ngộ được điểm này, hiểu hơn song phương thắng bại chỉ là tại trong ngấy mắt, ai nếu là còn có áp đáy hỏng tuyệt chiêu không có ra, cái kia làm sao có thể đợi này cũng không có cách nào dùng nữa. Một tiếng gào thét từ nhỏ minh vương hạ đẹp trong cổ lần nữa thét dài mà ra, hắn hổ trảo đột nhiên biến đổi, con mắt tuôn ra giữ tận hung quang sát ý. Khét dài bên trong cảng lạ như bạo lôi bình thường phun ra một cái chữ, chết. Chữ chết lối ra, tiểu minh vương hạ đẹp chân khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. 5 ngón tay cấp tốc khuyết trương, phản phất cự linh thần bàn tay bình thường. Đây là hắn cuối cùng ép cái dương tuyệt kỹ, dài đến mấy năm mô phỏng luyện tập, mới có thể làm đến mô phỏng công pháp, ép nguyên công. Thông suốt dùng hết khả năng, gấp 2 ép nguyên kính. Vây quanh tại 5 ngón tay chân khí liên tục tăng vọt, chính là trước mặt có một tấm văn gỗ Cái này phun trào chân khí vậy chừng cơ hội đem tấm ván gô đánh xuyên, mà không phải ngón tay thực thể thực sự tiếp xúc. Tốt. Tân phấn quyền thế vậy tại cùng thời khắc đó đông nhiên lần nữa bộc phát, so với tiểu minh vương Hades 12 sao chân khí, thập tinh thực lực chân khí chỉ có thể ra một lần triệt để toàn lực tuyệt chiêu, hoặc là bằng vào việc tốn thể lực sông kéo chết tiểu minh vương Hades, hoặc là cũng chỉ có đợi đến Hades ra chân chính tuyệt chiêu một khắc tới ứng đối. Tân phấn một mực tại nhẫn, giờ khác này rốt cục không cần tiếp tục nhịn xuống đi 3.5 lần ép nguyên công, đem long tượng bản nhược công đẩy lên tới tần phấn cũng không nghĩ tới quá cảnh giới. Trong chốc nhóm này, tần phấn lúc đầu đã áp xúc biến hội bình thường thân thể, vậy mà ngạnh sinh sinh lại lần nữa cất cao năm cái ly mễ, m, cơ bắp đồng nhiên bành trướng, màu xanh đen đại gần như là bức họa bên trong hát long, quay quanh tại thân thể của hắn mỗi một cái góc. Không sai, cực hạn lực lượng có thể đem bành trướng thân thể co vào. Khi đột phá cực hạn lực lượng một khắc này, Tần Phấn thân thể liền hội lại một lần nữa bành trướng. Thập Bát Thần Long tụ phong vân, VS Kim Tuyệt bách Hổ quần tụ khiếu sơn lâm. Cường manh nhất lực lượng đối đầu nhất có xâm lược tính một kích, song phương va chạm như trên bầu trời đột nhiên khai hỏa to lớn tiềm điện. Tiếng oanh minh vượt trên lẫn nhau thiết dài, Tiểu Minh Vương hạ đẹp cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có lực lượng, chính phá vỡ cánh tay mình hướng trong cơ thể đánh tới, hán đôi lông mày nhíu lại, chân trái vì điểm chống đỡ, chân phải một cái kích quét hướng tần phân cái Hổ vi cước chỉ cần quất nát tần phấn đầu, như vậy cỗ này hạo đại lực lượng liền không cách nào lại làm ra càng hung mãnh tấn công. Cho dù là thụ thương cũng có thể thắng được lần này quyết đấu. Một quyền đối với anh, tần phấn thân thể đột nhiên trước ép, còn chưa tiêu tán chân khí tại song trưởng trực tiếp khối động, bên trái khỏe mắt một đạo hắc quang mãnh lực khí, cánh tay trái lập tức vừa nhấc gầm dương song long bên trong âm nu chi lực đụng trên hổ vị cước, sức mạnh mạnh mẽ không cách nào hoàn toàn ngăn cản, dưới chân hắn trượt đi mượn cỗ lực lượng này vọt tới hạ đệt trong lực. Liền thấy hạ đẹp cái kia chấp động lên Kim tuyệt đầu hổ đụng vào đến Dương Long không chút khách khí đánh Đi lên Flank. Cắt vàng lần nữa bị đánh bay lên Tần phấn song trưởng trực tiếp chân khí y nguyên không co tiêu tán Nhìn xem hạ đẹp vậy theo Nhưng tràn ngập chiến ý hai con người Còn có cái kia cái chán bao táp máu tươi Song trưởng khẽ đảo Cùng bạo nội chiều Trên bờ cắt liên tiếp kim loại va chạm thanh em không ngừng vang lên Ở giữa trộn lẫn lấy vô số xương cốt đứt gây tiếng vang Trên bầu trời tách ra một lóa mắt huyết hoa Hạ đẹp thân thể bay lên trọn vẹn cao 30 m vẽ ra trên không chung một đầu đỏ tươi đường vòng cung, trung điệp ngã tại trên bờ cát, thân thể vừa chân ra 10 năm mễ, m, lưu lại một đầu kim vàng cùng máu tươi sen lẫn to lớn vết tích, chết để đình chỉ trường. Phúc! Phúc! Phúc! Tiểu Minh Vương Hạ đẹp đôi môi không nhận khống liên tục phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng co cắp, che kín vết máu trên mặt ngoại trừ không thể tin được chấn kinh bên ngoài, còn có vẻ kêu ngạo vui vẻ hơi cười. Hắn còn chưa chết. Chịu tần phấn toàn lực công kích không có ngay tại chỗ tử vong người, tiểu minh vương xem như đệ nhất nhân. Đầu hắn một nửa đã sụp đổ, đó là kim tuyệt đầu truy đâm vào tần phấn dương lòng quyền phía trên hạ tràng, thân thể xương cốt đứt gây vô số làm hắn thoạt nhìn như là một bãi mềm mại thiệt áo. Mặc dù có bạch hổ kim tuyệt hộ thể, tiểu minh vương hạ đẹp vẫn bại. Hắn biết rõ, nếu như mình cùng tần phấn đổi chỗ một cái vị trí, như vậy thì tính tần phấn cái kia cổ quái mà có cường đại hộ thể thần công bảo Hạ tràng vậy tuyệt đối không thể so với hắn kim tuyệt hộ thể tốt bao nhiêu. Tần phấn đến gần tiểu minh vương hạ Hades, cái này xuất đạo đến nay đụng tới mạnh nhất đối thủ, cũng là ý chí chiến đấu mạnh nhất đối thủ, mình căn bản là không có cách lưu thủ một điểm đối thủ. Nếu như vừa mới lưu thủ, hiện tại nằm trên mặt đất liền là tần phấn. Tiểu minh vương hạ Hades chiến đấu công kích hiệu suất, tuyệt đối sẽ không bỏ qua dù là một phần ngàn giây cơ hội. Nô. No. Ném. Nóng. Tiểu Minh Vương Hạ Hades mơ hồ không rõ mở ra cái kia sớm đã vỡ vụn xương cốt, cường hành ý chí lực để hắn cơ bắp khống chế thân thể phát ra cuối cùng lời nói. Người thắng." Đơn giản bà chữ, đến ra là Tiểu Minh Vương Hạ Hades vui lòng phục tùng chiến bại, trong mắt của hắn ý nguyên còn có không cam lòng, cả đời này không có có trở thành thần thú, cả đời này không cách nào lại thành vì phụ thân kiêu ngạo, cả đời này không có cơ sẽ cùng thượng quan chuyển kỳ một trận chiến. Hades nhìn qua tần phấn, lại đưa ánh mắt nhìn về phía đến khai chiến trong chớp mắt ấy cái kia hắn đổi áo khoác xuống. Mọi người nắm lấy hô hấp, nhìn xem tần phấn đi qua đem hạ đè áo khoác nhặt lên, từ áo khoác bên trong lấy ra một phong thư, một phong dùng giấy chương viết thư. Tại cái này điện tử truyền thông vô cùng phát đạt thời đại, đã rất ít sẽ có người dùng giấy chương tới viết thư. Đồng thời, nếu có người dùng giấy chương tới viết thư, kỳ thật liền đại biểu nội bộ bao hàm rất sâu rất cảm giác sâu sắc tình. Tống giai thân khải, đơn giản bốn chữ, viết Long phi phượng vũ sát khí nghiêm nghị, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt nhu tình. Đây là Tiểu Minh Vương hạ để chữ. Tống Chấn đỉnh mang theo Tống dai chậm rãi rơi xuống bãi cát, Tần Phấn cầm trong tay thư tín giao cho Tống dai, một chiếc cấp cứu xe cứu thương xuất hiện ở bãi biển cách đó không xa. Cái này vốn là là tới nhà xác, hai đại cao thủ trẻ tuổi ở giữa chiến đấu, chết là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng hạ đẹp lại Lâm trận đột phá vào 12 sao, cường hành thực lực chống đỡ dưới, xác nhận bị Tần Phấn đánh trọng thương như thịt nhão bình thường, lại vẫn không có tử vong. Tống Dài tiếp nhận tin thoáng chần chờ một chút, Hay là tại Hạ Đẹp chờ mong nhìn soi mói từ từ mở ra thư tín. Có lẽ ngươi không nhớ rõ, giờ đợi chúng ta đã từng thấy qua. Liên la cái kia lần gặp gỡ, cũng không hiểu cái gì là yêu ta, nội tâm lưu xuống ngươi cái bóng. Rất kỳ quái a, chỉ gặp qua ngươi một lần, ta lại yêu ngươi. Là, Tống Dật, ta yêu ngươi. Tiểu Minh Vương hạ Đẹp bị người cẩn thận đặt lên vành cung, Tống Dật nhìn xem xa như vậy đi xe tú thường, khỏe môi mang theo nhàn nhạt đắng chát, cái này thật là khiến người bất ngờ tin tức. Hạ đẹp sở dĩ tới khiêu chiến cũng không phải là vì cái gọi là chính trị hôn nhân cũng không phải vì tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ xương hào mà là thật vì yêu Tiên tĩnh bãi biển tiết thiên một tiếng hưng phấn thét dài đem triệt để đánh vỡ đám người lúc này mới từ trong lúc kịch chiến lấy lại tinh thần từng cái thỏa thích tùy ý ngựa mặt lên trời thét dài tháng Tần phấn rốt cục vẫn là đánh thắng Tông chấn Đỉnh con mắt quét mắt Tần phấn cái kia pha tạp vết máu hai tay hai đầu lôngảy nghi hoặc lần nữa tăng thêm số điểm Đây rốt cuộc là cái gì hộ thể thần công? Vậy mà có thể đối kháng chính diện kim tuyệt, đánh đến lực lượng ngang nhau. Không đúng. Là tân phấn hộ thể thần công có lẽ còn hơn một chút. hắn tinh cấp so tiểu minh vương hạ để thấp. Có thể thôi động hộ thể thần công năng lực tự nhiên cũng muốn yếu một ít. Tân phấn hai chân có chút như nhuôn ra, đây không phải là bị tống chấn đỉnh ánh mắt dọa đến, mà là chân khí sắc thực hao hết quá nhiều, cường hoành lực trùng kích thậm chí lệnh cơ bắp đều có một ít co rút. Suốt đạo chiến đấu đến nay chưa bao giờ như thế mệt mỏi qua. Còn có thượng quan truyền kỳ. Tống chấn đình vứt xuống 6 cái chữ, mang theo tống dai quay người bay lên không trung. Cực chân huyền nhất tại mặt đất biểu môi, tràn đầy khinh thường, thượng quan truyền kỳ lại như thế nào. Sư phụ ta có thể đánh thắng tiểu minh vương Hades, tự nhiên có thể đánh thắng thượng quan truyền kỳ. Tống chấn đình thân thể ngừng trên không trung, quay đầu giống như là nhìn con kiến như thế nhìn xem cực chân huyền nhất, khẩu khí cực kỳ bình thản ném câu nói tiếp theo phá không mà đi Chương 370 Vương giả Bạch Hổ Hiện Thiên Bắc Tiểu Minh Vương Hà đẹp trọng thương nhập viện là ai đánh bại tiểu Minh Vương Hà đẹp tiểu Minh Vương Hà đẹp thần bí bị t tập kích Hà đẹp trọng thương tin tức nhanh chóng xuất hiện ở các tờ báo lớn trang đầu đầu đề mạng lưới càng là trước trang giấy truyền thông một bước đêm đó cái tin tức này ngay lập tức tại trên internet lưu truyền. bất luận cái gì vật dẫn trang web đều đang nhanh chóng truyền bá cái này tin tức trọng đại tiểu Minh Vương Hà nhất định không phải một tên phổ thông 11 tinh 12 sao thực lực võ giả, làm bạch hổ hậu đại, vô đạo truyền thường người, tương lai tiến quân thần thú xưng hào có hy vọng nhất người trẻ tuổi thứ nhất, hắn nhận chú ý độ cơ hổ liền là bị vô số đèn tiểu quang bao phủ. Như thế kiện xuất tuổi trẻ nhân vật thụ thương, mọi người tự nhiên rất muốn biết là vị tiền bối nào võ giả, vậy mà sẽ đối với hổ bối hạ nặng tay như thế. Chẳng lẽ là muốn ngăn cản hắn hướng thần thú con đường tiến quân sao? Tiểu minh vương bại, biết chân tướng sự tình mọi người tất cả giật mình. Đặc biệt là trong đó cái kia chút muốn muốn khiêu chiến tần phấn thế hệ tuổi trẻ võ giả, nhìn xem báo đạo bên trong hạ Hades trọng thương bộ dáng, lưng cũng không khỏi liên tục luồn lên cảm lạnh khí. Cái này tần phấn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn thậm chí ngay cả kim tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ tiểu minh vương Hades, đều đánh bại, với lại kém chút đánh chết. Chẳng lẽ, thế hệ tuổi trẻ thật không có người có thể đánh thắng tần phấn? Chỉ có cầu nguyện cái kia chút 22 tuổi đến 29 tuổi đám võ giả. Đừng lại đi cố kỵ cái gì lấy đại lấn tiểu ý nghĩ, xuất thủ đánh bại tần phân sao. Không. Còn muốn một người, có lẽ còn có cơ hội. Cùng tiểu minh vương hạ đẻ sân nổi danh hỏa tinh truyền kỳ, thượng quan truyền kỳ. Hắn có thể chứ? Thượng quan truyền kỳ cái này rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng. Đến nay không có nhiều người biết hắn ở đâu người trẻ tuổi, bây giờ thực lực đến cùng như thế nào. Thượng quan truyền kỳ, 17 tuổi sinh nhật lĩnh nộ chân khí chấn động. Tần phấn lặng lặng ngồi tại đáy biển. Long tượng bàn nhược công tại thể nội trầm dãi di động, trong đầu ngẫu còn sẽ nhớ tới ngày hôm qua lúc rời đi nói chuyện qua ngữ. Chân khí chấn động, không có nghĩa là tinh cấp thực lực mạnh yếu, nhưng nó lại là nắm chân khí không khí độ trọng yếu tiêu xích. Tiểu Minh Vương hạ đẹp thực lực mạnh mẽ một nguyên nhân khác, liền là hắn đối chân khí khống chế xa xa tại cùng tinh cấp võ giả bên trong, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Chân khí chấn động, đồng thời còn đại biểu cho tăng cường võ giả thể phách, cải thiện võ giả thể chất, để cao võ giả bồi dưỡng tốc độ một cái mấu chốt. Không phải bất luận cái gì võ giả đều biết chân khí chấn động tồn tại, rất nhiều 11 tinh 12 sao võ giả, đồng dạng không biết chân khí chấn động tồn tại. Mặc dù có người minh bạch cái này chân khí chấn động cơ bản nhất hình thái, muốn làm chuyện làm thứ nhất cũng là đem cái này làm một cái bí mật che giấu, càng không cần đảm dạy cho những người khác. Thượng quan truyền kỳ, cùng tiểu minh vương hạ đẹp như thế, đều là thần thú hậu đại. Có thể đứng trên thế gian võ giả đỉnh phong thần thú, đối với chân khí chấn động loại chuyện này. Xa so với những võ giả khác hiểu rõ càng thêm thấu triệt, thân là bọn hắn hậu đại tại biết được những chuyện này bên trên, vậy đồng dạng có tiên thiên ưu thế. 17 tuổi, một cái cũng không phải là thực lực bột phát nghiên kỷ, thân thể còn tại phát dục trưởng thành kỳ, thực lực lớn ước cũng chính là hai sao mà thôi trình độ. Khoảng thời gian này lĩnh ngộ chân khí chấn động, trợ lực lớn nhất cũng không phải là thực lực tăng lên, mà là thân thể rèn đúc. Ở vào thân thể phát dục kỳ 17 tuổi, liền tiếp thụ lấy chân khí chấn động tu bổ cùng rèn luyện thân thể đánh xuống căn cơ càng là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tần Phấn tại đáy biển chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem bên cạnh vừa đi vừa về du động hải ngư, lão hải không ngừng tự hỏi, Chắc không được thượng quan truyền kỳ có thể trở thành hỏa tinh thế hệ tuổi trẻ vô địch, khi 17 tuổi đến 18 tuổi cái này nguyên một năm thời gian, đều dùng chân khí chấn động tới rèn đúc thân thể, cái kia to lớn có ích, xa so với dùng cách trồng linh dược tới đánh căn cơ càng mạnh vô số lần. Làm loại này căn cơ khi tiến vào thực lực trưởng thành bộ phát kỷ lục Tăng trưởng tốc độ tất nhiên hết sức kinh người. Trên đời này, nghĩ đến không chỉ một người có thể từ rất nhỏ, liền biết cái gọi là cường độ chân khí khống chế, càng không chỉ một người từ nhỏ đã đối cường độ chân khí khống chế cường độ tiến hành luyện tập lại vẫn chưa từng nghe nói, có ai có thể tại 17 tuổi liền đạt tới chân khí chấn động tình trạng. So đỉnh tiêm tuổi trẻ võ giả sớm hơn một năm thời gian học hội chân khí chấn động, cái kia cái này thời gian một năm sẽ đối với chân khí khống chế không có tiến bộ sao. Hiển nhiên không hội. Tần Phấn chậm rãi đứng lên, nhìn một chút hai cánh tay bên trên vết thương, Tiểu Minh Vương Hạ đẹp không hổ là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cao thủ, chân khí cũng không phải là chỉ là rạch ra cánh tay, còn đem vết thương phụ cận tế bào đại lượng giết chết, chỉ hoan vết thương chưa trị. Đi ra đáy biển, Tần Phấn ngồi tại kim sắc trên bờ biển, cảm ứng đến trong cơ thể sinh hóa thu thần ma thể, cấp một dung hợp năng lực thật sự là quá yếu, nếu là bây giờ có cấp 2 dung hợp thậm chí cấp 3 dung hợp, nương tựa theo cái cường đại kích thích tế bào tái sinh lực vị đến hai tay sớm hẳn là nhìn không ra tổn thương đi. Cấp 2 dung hợp, cấp 3 dung hợp. Tần Phấn cười than mình lòng người không đủ, những ngày này tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trên võ đạo, nơi nào có tinh lực đi mở mang tan hợp thể bên trong sinh hóa thú. Nếu là phân tâm đi mở mang sinh hóa thú, có lẽ cùng Tiểu Minh Vương hạ đẻ ra thủ chiến bại nhất phương, liền không chắc là Hades. Các loại thực lực trưởng thành buộc phát kỳ đi qua Tần Phấn có chút dùng sức siết chặt năm đấm, đến lúc đó, hảo hảo khai phát một trong hạ thể sinh hóa thú. Cái này thần ma thể, đến cùng là cái gì, cường tử cũng không nói ra cái nguyên cớ, thật làm cho người hiếu kỳ à. Phúc! Mặt biển dâng lên một đóa không bỏ sóng nhỏ, tiểu long vương vọt ra khỏi mặt nước, đi qua đêm qua con chiến, tăng thêm tiềm tu lại tiến vào đáy biển tôi luyện mình, hắn cảm giác mình thực lực tiến triển cực nhanh, so chốn ở trong quân doanh khổ luyện thế nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều. Nha hậu! Biển cả chỗ sâu, tiết thiên hai tay để trần mặc một đầu bốn góc bơi lội quần cọc, đứng tại một đầu to lớn cá heo trên lưng. Tại mặt biển nhanh chóng lao tới phóng đi, chơi không biết trời đất. Ánh nắng vảy vào hắn cái kia cường tráng trên thân thể, để cho người ta rất là không hiểu, như thế lười chứng vì cái gì dáng người hội cân xứng để mẫu nam nhóm đều ghen ghét trình độ. Bờ dọc trong tay chiến đao không có khai thiên, mà là phân thủy nhảy lên ra, hắn đi đến tần phấn bên người đặt mông ngồi xuống, vậy học tần phấn hai tay chống lấy sau lưng bãi cát, ngắm nhìn Hải Dương chỗ sâu tiết thiên tử tốn nói, nhà ngươi phụ cận có phòng ở cho thuê không có. Thân Tần Phấn sửng sở, lại phát hiện Tiểu Long Vương Dương liệt con mắt vậy chớp động lên đồng dạng hỏi thăm. Nói thật, ta cảm giác tại quân đội khổ luyện, không bằng đi cùng với ngươi tốc độ tăng trưởng nhanh. Bờ rọc trên mặt chất đống nói không nên lời vui vẻ, nhìn xem ngươi như thế thần tốc tiến bộ, ta càng có thể kích phát mình tiềm lực cùng nghị lực. Ngẫu cùng ngươi luận bàn một cái, càng có thể làm cho ta được lợi rất nhiều. Không sai. Kệ Sạ từ đáy biển đi ra, nhẹ nhàng vung vậy lấy cái kia xinh đẹp tóc, giọt nước tại ánh mặt trời chiếu xuống bay múa phá lệ xinh đẹp. Ta lúc đầu dự định xem hết ngươi cùng tiểu minh vương hạ đẹp một trận chiến, liền đi thánh võ đường đào tạo sâu. Thế nhưng là cùng ngươi ở chung xuống tới, ta thật hoài nghi ta mình đi thánh võ đường, ở nơi đó tốc độ tăng lên, có thể hay không đổi kịp đi cùng với ngươi lên, thực lực tốc độ tăng lên. Rất ít nói chuyện Solomon ngón tay nhẹ nhàng móc lấy lộ thai, xuất khí khuôn mặt hiện ra mấy điểm tự hào, ta đã thuê đến phòng ốc, tại tầng phân dưới lầu. Cái gì? Tuổi trẻ đám võ giả giật mình nhìn xem Solomon. Cái này hơi có một chút trầm mạc tuổi trẻ châu Âu võ giả, làm sự tình vậy mà như thế mau lẹ. Đám người nhấp nháy ánh mắt, Solomon gánh không được nổi lên một điểm không coi ý tứ, tay gại ướt súng hạt rẻ sắp tóc dài nói ra, Lâm Lập Cường giúp ta xử lý. a đám người càng không hiểu, cái này Lâm Lập Cường không phải hấp tấp về đi học sao. Làm sao trước khi đi, còn giúp Solomon thanh vấn đề này đều làm. Vì cái gì a Ta Solomon chầm ngâm một chút nói ra, ta đáp ứng giới thiệu với hắn châu Âu nữ hải. Phù phù. Khai thiên bở dọc hai tay mềm lũng, cả người ngã xuống bãi cắt bên trong, hai mắt không thể tin được nhìn xem Solomon, thật không nghĩ tôi à. Cái này Solomon lại còn là một cái nam biến thái người a Solomon không đi, ta càng là không hội đi. Kệ xa vậy từ ngã sắp xuống tại bãi cắt bên trong một lần nữa ngồi dậy, tìm phòng tử kỳ ở giữa, ta trước hết ở Solomon phòng ở, phòng khách cũng được. Hình vô rực đẩy một cái bộ kia đỗ triển bằng tiên hắn tơ vàng mắt kính, ta còn phải chạy trở về. Không có cách nào ở chỗ này tiếp tục ngây nô ủng hộ Tuổi trẻ đám võ giả vầy một cái ngón tay cái Cái này hình vô rực mạnh nhất Cũng không phải là võ công Đầu hóc hắn trời sinh liền là quân sự tướng quân nguyên Soái tài năng Lưu tại nơi này ngược lại lẫn lộn đầu đôi Tân Phấn Hình vô rực con mắt chấp động lên lo lắng nhìn về phía nơi biển sâu Đố bằng là tuổi trẻ võ giả cái thứ nhất đi vào Mọi người bây giờ cơ hồ đều đã lên mở Hắn vẫn còn gắt gao ở bên trong ở lại Yên tâm Tân Phấn gật gật đầu Ta hội chiếu cô tốt hắn, nghĩ đến hắn cũng không có ý định rời đi à. Quân đội bên kia ta không thể giúp hắn, xin phép nghỉ sự tình người phi tâm. Đó là tự nhiên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hình vô rực trên mặt, chấp động lên làm lòng người động hơi cười. Đột nhiên, hắn tiếu dung cứng đờ, những người trẻ tuổi khác tiếu dung vậy đồng loạt cứng đờ. Đáy biển tuân ra hai đoàn bọt nước, trần phi vũ cùng đố bằng phiêu phù ở mặt biển, ngẳng đầu lên cao cao nhìn lên bầu trời chẳng biết lúc nào lơ lửng một cái nam nhân. Nam nhân này thoạt nhìn như là vừa mới 30, hai đạo hỏa hồng cắm đao lông mày không giận từ hùng, màu vàng kim nửa tốc tiểu tóc phối hợp hắn cái kia trương mặt chữ quốc cho người ta nói không nên lời già dặn, cao thẳng mũi, sâu con mắt màu xanh lam, bờ môi hơi rẩy một mặt nói không nên lời giữ tợn sắc khí, cùng cái kia vĩ nạn tiếp cận rộng 2 mét rộng rãi dáng người, rung động ở đây tất cả võ giả thế giới tinh thần. Màu vàng kim võ sĩ phục, một đầu toàn thân trắng như tuyết lão sinh động như thật. Hazet, Kim Tinh ba chủ. Cao cao tại thượng thần thú Bạch Hổ. Không sai. Kim tinh Bạch Hổ hạ dẹt. Trên đời này, có lẽ có người có thể không nhớ được đương kim tổng thống liên bang hình dạng thế nào, lại không có bất kỳ người nào có thể quên thần thú võ giả ngoại hình. Không ai từng nghĩ tới, một mực chiếm cứ trên kim tinh tuyệt đại bá giả, Bạch Hổ hạ Z lại đột nhiên hiện thân ở địa cầu. Kệ xạ vô ý thức dùng sức nháy nháy mắt, sợ mình xuất hiện ảo giác, cũng rất nhanh phát hiện đây cũng không phải là ảo giác, bình thường cao cao tại thượng Rất nhiều người chính là tán gia bại sản vậy khó gặp mặt thật thần thú cấp võ giả, Bạch Hổ Hạ Dẹt vậy mà xuất hiện ở nơi này. Chương 371, Bạch Hổ xuất thủ. Hạ Dẹt cao cao lơ lửng đang cuộn trào trên biển lớn, hắn nhìn xuống trên bờ cắt từng cái chỉ mặc quần bơi người trẻ tuổi, hai đầu dài nhỏ con mắt màu xanh lam chớp động lên bi thiết tức giận. Nếu là ngày trước, có lẽ còn hội tán thưởng một cái, cái này đời tuổi trẻ võ giả tố chất rất là không tệ. Nhưng hôm nay, Hạ Dẹt không có một chút tán thưởng khác tâm tình người ta. Hắn cái kia mảnh mọc ra mắt tại đám người trên thân quét qua, lệ tuổi trẻ đám võ giả vô ý thức nhảy cả từng đứng lên, chân khí trong cơ thể nâng lên cực hạn. Võ giả thế giới, thần thú võ giả liền là cao cao tại thượng thần. Tuổi trẻ đám võ giả toàn thân chân khí tăng lên đến mức cao nhất, hạ dẹt cái kia bảng đại khí thế y nguyên như là trăm vạn cân cự thạch, gắt gao đặt ở bọn hắn bả vai, hai chân tại ngắn ngủi mấy giây liền cảm thấy có rút mệnh nhọc. Cho tới bây giờ tự tin người trẻ tuổi, tại nhìn thấy bạch hổ một tích tắc này cái kia mới cảm giác được mình mịt mục tiểu Ở đây mỗi một người trẻ tuổi, đã từng đều lấy thần thú làm mục tiêu, đều cho rằng chỉ cần mình cố gắng liền nhất định có thể đạt tới thần thú thực lực. Khi thấy bạch hổ một tích tắc này cái kia, mọi người mới thực sự hiểu rõ song phương chinh lệnh, đó là hải dương cùng giọt nước chinh lệnh. Bạch hổ khí thế nếu như không có chút nào chế phong thích, đừng nói quỳ trên mặt đất, chính là tại chỗ bị khí thế đẻ chết đều cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hạ dẹt ú lam con người nhất chuyển đột nhiên co vào Nhìn xem các bên trong duy nhất không có bị sát y ánh mắt cả kinh đứng lên tới tần phấn, thật dày bờ môi chậm rãi mở ra, thanh âm trầm thấp phảng phất từ hồng hoang truyền đến, người là tần phấn?" Bốn chữ từ bờ môi bên trong bay ra, giống như là bốn thanh thế gian sắc bén nhất đao. Tần phấn trái tim không bị khống chế thùng thủng nhanh chóng liên tục vượn, thân thể huyết dịch vậy tại trong nháy mắt cấp tốc tăng tốc, thay máu trùng sinh thật tiên thiên cái kia trăm 100% nắm khí huyết, lại bị cái này thần thú bạch hổ một câu nói chấn mất khống chế tán loạn. Tần phấn chậm rãi nhắm mắt lại, Điều chỉnh máu trong cơ thể cùng các nơi cơ năng, phục lại lần nữa mở ra bình tĩnh hai mắt, hắn chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng gật đầu, "Ta là Tần Phấn." Hạ dẹt Lú Lam song đồng hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn liên tục gật đầu không dứt tiếng bên trong niệm niệm nói, "Tốt, rất tốt, phi thường tốt." Giận dữ thanh âm tràn đầy túc sát, Tiểu Long Vương Dương Liệt không thể tin được nhìn chằm chằm Bạch Hổ, cái này thần thú xương hảo cường giả không hội thật hướng Tần Phấn ra tay đi. "Thần thú, có thần thú tôn nghiêm cùng vinh quang." Bọn hắn cao, cao tại thượng, chính là thủ hạ tinh tú chiến tướng muốn yêu cầu dạy luận bản, cũng phải nhìn bọn hắn tâm tình mà định ra. Tân Phấn hai chân góp chân lắc một cái, thân thể như rời dây cung tiến bay ra đám người, trong miệng một tiếng long ngâm thét giải phóng lên tận trời, long tượng bàn nhược công đảo mắt tăng lên tới cực hạn, thân thể bên ngoài không khí phảng phất đều bởi vì cái này vận chuyển chân khí mà sinh ra của mình, hình thành một loại đặc thủ khí giáp sắp xếp. Tiểu Minh Vương một trận chiến, tần Phấn thủ thắng về sau thu hoạch vô số, chân khí mặc dù không có đột phá vào 11 tinh, nhưng lại đạt được so đột phá tinh cấp càng thêm quý giá thể ngộ, giết chóc võ đạo, cường mạnh võ đạo, cùng hèn mọn võ đạo cùng, âm độc, cực nhu võ đạo dung hợp, dần dần có một cái phương hướng. Trong ngay mắt, tần phấn cảm giác được rõ ràng Bạch Hổ cái kia trần trụi sát ý, tuyệt đối cũng không phải là cố ý xuất hiện đe dọa, càng cũng không phải là hắn bởi vì giết chóc võ đạo duyên cớ, trên thân sát lục khí tức quá ngưng trọng, mà là bởi vì hắn thật muốn xuất thủ. Không sai. Bạch Hổ muốn xuất thủ, muốn giết người, muốn cho con trai mình báo thù. Thần thú cấp võ giả có cao thủ vinh quang, nhưng thần thú võ giả cũng là người. Thương yêu nhất, coi trọng nhất tương lai tiền đồ con ruột, bị người cho trọng thương đến loại trình độ đó, liền xem như thần thú có thông tiên chi có thể đều không thể cứu chữa thương thế, bạch hổ có thể nào không giận. Bạch hổ, ngươi sẽ không muốn thật xuất thủ đà thương người A. Bờ dọc cao giọng kinh hô, chẳng lẽ ngươi muốn lấy đại lấn tiểu? Lấy đại lấn tiểu? Hạ dẹt ú lam lệnh đồng tử loại lên, dưới chân biển cả biển thủ đô nước hướng hai bên tách ra Hán bi thiết ngựa mặt lên trời một tiếng trường cười nhi tử ta đều bị người trọng thương còn khoảng cái gì lấy đại lấn tiểu sao ta hạ rét đầu tiên là một tên phụ thân tiếp theo mới là thần thú hạ dẹt nhãn trâu xoay động nhìn về phía bởi vì thực lực tăng lên tới cực hạn chân khí ngoại phóng thậm chí ẩn ẩn gợi lên lấy tóc phiêu động tần phấn tiểu tử người thương nhi tử ta nằm trên giường không dậy nổi hôm nay ta vậy đánh ngươi một trường Bạch hổ ngươi hẳn là đi tìm kỹ lân hình vôược đỉnh lấy hạ dẹt cái kia hungàh sắc ý Cường ép hướng về phía trước bước ra một bước, khỏe môi tách ra một vòng trướng mắt đỏ tươi, cường hoành áp lực lệnh thực lực yếu nhất hắn tại chỗ lưu lại nội thương. Đưa tay lao rơi khỏe miệng máu tươi, hình vô rực nền đầu cắn răng nói ra, không có Tống Văn Đông lời nói, con của ngươi vậy sẽ không theo tần phân đánh. Chẳng lẽ ngươi chỉ dám tới đánh chúng ta tiểu bối sao? Hạ dẹt băng hàn lam đồng tử hiện lên nhàn nhạt thưởng thức, tuổi con nhỏ thấp như vậy yếu thực lực vậy mà có thể dựa vào trong cơ thể một căn ngông nên ra đến nói chuyện Nếu là lúc trước nhìn thấy nhân tài như vậy định hội chỉ điểm một chút, thậm chí thu làm môn nhân. Chỉ là, hôm nay, hạ dẹt băng hàn đến cực điểm trứng mắt, hai đạo xích hồng cắm đao lông mày cao cao dơ lên, thần sắc rất là ngạo nghệ nói, kỳ lân, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn, chỉ là tần phấn. Không đám người phản ứng lại đây, hạ dẹt cổ tay khẽ đảo năm ngón tay mở ra lăng không một trường vô hướng tần phấn, chói lóa mắt kim quang phẳng phất một đầu kim sắc láo hổ, không khí như sấm rền nổ vang. Thần thú bạch hổ rất là tùy ý chống rông một trường, trong lòng mọi người quần loạn, căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, thậm chí đều không cách nào thấy rõ cái này cách không một trường trưởng kính đến cùng là cái gì hình thái. Tần phân tại hạ dẹt hô mình danh tự một khắc này, thân thể đã vượt lên trước làm được phản ứng, hai tay quán tru chân kính trước người phía trên làm đóng cửa hình, một thức đơn giản như phong tự bế, lại là lúc này thích hợp nhất phòng ngự. Tránh nẻ. Không có khả năng. Tại thần thú cấp bạch hổ một trường dưới. Tần phấn rút lui tốc độ hiển nhiên so bất quá đối phương trường kình, cho dù tránh thoát cũng chỉ có thể nên đón càng thêm hung bạo trường lực. Thập bắt thần Long tụ phong vân như thế bạo liệt phản kích, chỉ sẽ làm thân thể không chịu nổi hai cố bạo lực lực lượng, dẫn đến cánh tay trực tiếp bạo liệt vỡ vụn. Âm nu giảm bất lực. Tần phấn rất rõ ràng, mình đem có thể phát huy âm nu đạt tới cái gọi là cực hạ, vậy đồng dạng không thể đẩy ra một trường này. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bốn lượng vĩnh viễn không cách nào phát ngàn cân. Hạ Z nhìn thấy tần phấn một thức như phong tự bế muốn phải đóng lại, đem bàn tay mình lực nốt ở ngoài cửa, trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng, liền thấy tần phấn cái kia vừa mới quan bế đại môn trong nháy mắt bị cường đạo đem phá ra. Tần phấn đầu tiên là cảm giác hai tay chấn động, ngay sau đó hai tay phẳng phất bị ngàn vạn thanh chiến đao đồng thời cắt chém, sức mạnh mạnh mẽ xông phá hai tay tiến đụng vào lồng ngực. Nháy mắt sau đó, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng xuyên qua lồng ngực từ phía sau lưng bay ra. Tần phấn phía sau lưng bãi cắt mặt đất Xác nhận xuất hiện một cái cự hình trưởng lớn Bạch hổ một trường trực tiếp xuyên thấu tần phấn thân thể, lần là bực nào hộ thể thần công, tại một trường này trước mặt cũng vô cùng yếu ớt. Điện quang hỏa thạch sát cái kia, tần phấn ngực bụng ngũ tạm như là vạn đau quái, cả người xương cốt mạch máu vậy đều như chiến đao tại loạn trảm bình thường. Đau nhức ý nghĩ này vừa mới chuyển vào tần phấn nao hải thời gian, chiến đấu thời điểm như dưới chân sinh căn hai chân, lần đầu bị đối phương đơn phương một trường đánh bay cách mặt đất. Tiết hầu căn bản khống chế không nổi cái kia sông tới khí huyết, há mồm phun một cái đầy trời đều là huyết vụ, lỗ chân lông vậy trong cùng một lúc mở ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tần Phấn biến thành một cái huyết nhân, không cách nào to lớn to lớn thực lực xuyên thấu toàn thân, hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm, thân thể trên không trung không có chút nào khống chế quần của lấy, người đã kinh hôn mê bất tỉnh. Phanh. Tần Phấn rơi ẩm ẩm trên bờ cát, chấn dương lên vô số nhiễm lấy tinh hồng huyết dịch cát vàng, dán tại hắn trên thân. Người. Hình vô dực thân thể lay động nhào về phía Tần phấn, nó hắn tuổi trẻ võ giả tốc độ càng nhanh, đoạt tại hình vô dực ở giữa đứng ở tần phấn trước người, khai thiên bờ dọc trong tay chiến đao một tiếng to rõ trường âm, ngang nhiên chỉ hướng lên bầu trời bạch hổ. Mấy ngày ở chung, Tần phấn đối với võ đạo vô tư giao lưu, còn có cái kia làm cho người không ghét tính cách, thật sâu hấp dẫn lấy đám người. Mặc dù là đối thủ, nhưng càng là bằng hữu, huynh đệ. Thần thú lại như thế nào? Làm huynh đệ thụ thương lúc? Chính là tại thần thú trước mặt không có phần thắng chút nào, cũng muốn chiến một cái. Trắng hổ. Rộng khoát hải mặt, một tiếng tràn ngập thao thiên nội ý thét dài sinh xinh, xinh đẻ xuống biển cả gào thét, hạ dẹt đỏ đỏ lông mày như lên. Từ suốt một chút hiện đến nay hắn ngoại trừ động thủ một trường bên ngoài, thân thể chưa từng có động đậy. Sau lưng thao thiên nội ý gào thét, làm hắn thứ làm ra một việc quay đầu nhìn lại động tác. Một đạo kia chấp màu bạc, lấy phản phất không kém cỏi vừa mới kim quang kia một trường tốc độ nhanh chóng bắn hạ d Lệnh thấu xương đao ý kẹp lấy mênh ngông biển cả khí thế, trong nháy mắt đến bạch hổ trước người mười mễ, m, vị trí. Khai thiên bở dọc kinh trừng mắt hai mắt, nguyên lai like đây mới thực sự là, nộ chảm, tiết thiên. Ngày đó tại tân binh giải thi đấu xuất thủ tiết thiên chỉ là đao thủ tiết thiên, mà cũng không phải là, nộ chảm. Tràn ngập tiết thiên cùng nộ đao tử trên không trung điện thiểm lao vùng vụt, bạch hổ lông mày cổ quái vặn vẹo mấy cái, ngón tay trên không trung nhẹ nhàng bắn ra. Chân khí màu vàng nóng chỉ ép nện ở mũi đao chỗ không có phát ra một tiếng kim loại tranh mình đột nhiên biến thành vô số mảnh vỡ hướng về biển cả. a bạch hổ dài nhỏ con ngươi màu xanh lam hiện lên có chút ngoài y muốn, một chỉ này vốn là dự định đem đao đánh trở về, nhường ra đao người mình nếm thử hương vị, không nghĩ tới đao này từ bên trong ẩn chứa lực lượng vượt qua tính toán, thế hệ này người trẻ tuổi. Hạ dẹt nhìn cũng không nhìn mặt biển nổi giận, lại không cách nào lên không tiết thiên. Hắn quay đầu một lần nữa quét mắt biến thành huyết nhân hôn mê tần phấn. Tốt xứng cứng, vừa mới một trường lực đạo bản đầy đủ đem hắn đánh thành so con ta càng nặng thương, không nghĩ tới cuối cùng tiểu tử này đột nhiên bộc phát, vậy mà ngạnh sinh sinh tốn mất không ít lực lượng. Hạ dẹt trong lòng một tiếng lạnh cười cũng được, một chưởng này mặc dù không có vỡ hắn xương cốt, lại gây mất toàn thân hắn tất cả kinh mạch, ngũ tạng lục phủ càng là trọng thương, cả đời này sợ khó khôi phục, cũng coi là trò con ta báo thù. Hạ Dệnh thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, Người đã kinh bay ra mấy trăm mế, ở trong chấp mắt liền triệt để không nhìn thấy bóng người hắn Tân phấn. Lao tần. Liên tiếp khẩn trương tiếng kêu tại bãi cắt bên trong liên tục văng lên, đón lấy thần thú một trường có thể không có thể còn sống sót đều là vấn đề. chương 372, bao che cho con siêu cấp chiến đấu. Minh Ngông tinh không cất giấu vô số nhân loại không biết bí mật, kim tinh viên này kinh qua nhân loại cải tạo tinh cầu, hôm nay đã sớm kinh thành lập được từng tòa phồn hoa thành thị. Ngoài không gian vũ trụ vĩnh viễn là băng lãnh thâm thúy, mọi người muốn muốn tiến hành tình cầu ở giữa xuyên qua cơ hồ đều chỉ có thể sử dụng phi thuyền vũ trụ tới tiến hành di động hoặc là vũ trụ chiến cơ tiến hành di động nhục thể tại cái này băng lãnh trong vũ trụ rất nhanh liền sẽ chết muốn lấy nục thân xuyên qua vũ trụ trừ phi có trong truyền thuyết nạ nổ chiến đấu phục nhưng mà có ít người tổng là có thể đánh vỡ thông thường thần thú trên đời này cao cấp nhất võ giả thực lực bọn hắn đầy đủ đánh vỡ đây hết thể thông thường Cho dù tại cái này không có dưỡng khí băng lánh không gian như thế có thể sinh tồn, phi hành. Ngươi phế nhi tử ta vô công, ta vậy phế bỏ ngươi võ công. Ta không sẽ giết ngươi, ta muốn ngươi vĩnh viễn không cách nào đón thêm thụ khiêu chiến, mất đi võ công, mất đi mình người yêu. Nếu như kỳ lân không hài lòng ta cái này cách làm, vậy hắn thì tới đi. Ta bạch hổ vậy đồng dạng là thần thú cấp cao thủ. Bạch hổ hai tay thả tại sau lưng tiêu ngạo bay về phía kim tình. Một trường đem tần phấn đánh thành phế nhân cũng không thể hoàn toàn giải hận nuôi dưỡng nhiều năm nhi tử tại sao có thể cứ như vậy phế đi Nhất định phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt thân thể của hắn To lớn kim tinh ngoại không gian ngoại trừ bạch hổ bên ngoài Còn có một người Mực mũ che màu xanh lục bao phủ khôi ngô thân thể Một sợi trường tóc đen dài từ áo tràng bên trong chuẩn ra So sau so khi đứng dậy kim tinh thân thể của hắn là như vậy mịt mù nhỏ Thế nhưng là khi một cỗ hùng vi khí thế từ trong cơ thể phun ra một khắc này Thân hình hắn phản phất liên tục bành trướng, chính là cái kia to lớn kim tinh vậy không cao bằng hắn đại. Băng hàn chiến ý, từ cái này mực mũ che màu xanh lục bên trong khoan thai chẳng ra, so vũ trụ cái kia băng hàn nhiệt độ phản phất còn thấp hơn bên trên không ít. Bạch hổ phi nhanh thân hình đột nhiên tại vũ trụ đình chỉ, cách ngoài ngàn mét nam nhân xa xa tương đối, xích hồng cắm đao lông mảy run run mấy cái, hưu lam song đồng chớp động lên đều là bất thiện cùng ngoài y mớn, tiểu tử, là ngươi. Hà Z. Ta người đệ đệ kia xác thực không có nhất tuyệt hảo thiên tư, ta nếu là thấy hắn, ta vậy sẽ nói hắn là thái điểu tuổi mụ, thậm chí động thủ đánh cho hắn một trận Bạch hổ hai đầu cắm đao xích mi liên tục nhảy lên, mặt chữ quốc bên trên hiện lên một kia kinh ngạc, ngươi, không sai, ngươi hôm nay phế bỏ cái kia tần phấn, là ta tần chiến đệ đệ. Mực mũ che màu xanh lục ở trong không gian chậm rãi nhảy lên, một đôi sáng tỏ như điện đồng quang từ đó bắn ra, nhưng, cũng không có nghĩa là đệ đệ ta liền là không người thường không nhân ái hài tử Ai cũng có thể đi đánh cho hắn một trận đem hắn đánh cho tàn phế. Hạ dẹt dài nhỏ hai mắt dần dần híp lại thành hẹp khe nhỏ, cảnh giác lam quang mang ở trong đó nhảy vọt không ngừng. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải chỉ là để vì nói lời nói này đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngươi làm vì phụ thân, vì nhi tử xuất thủ ta có thể lý giải. Như vậy ta cái này làm ca ca xuất thủ, tin tưởng ngươi vậy có thể lý giải a Mực ngũ che màu xanh lục dưới, một đôi cường tráng mạnh mẽ bàn tay lớn đột nhiên một nắm. Trong thái không phản phất nhắc lên vũ trụ chiến hạng hỏa pháo hoanh minh bình thường, cường hành khí tức đem rủ xuống lập áo tràng thổi bày phiêu lên. Đồng thời vậy nói cho một ít người, tuyên bố cái gì vây quét khiêu chiến lệnh không quan hệ, nhưng không cần đột phá ta ranh giới cuối cùng. Tần phấn nếu là ở công bằng luận võ bị đánh, đó là hắn đáng đợi bình thường không đủ chuyên trú võ đạo. Nhưng lấy đại lấn tiểu, cái này đã đột phá ta làn danh. Đúng, ngươi vậy họ tần. Hạ dẹt chậm rãi gật đầu, đầu lông mày lên nhàn nhạt khinh thường tiểu tử Đừng tưởng rằng đạt được thừa nhận, liền thật có thể cùng chúng ta bình khởi bình toạn. Tân chiến áo choàng hạ hai vai nhẹ nhàng chuyển động, tự tin thanh âm từ trong bay ra, ngươi biết tiền bối là dùng tới làm gì sao? Ta cho ngươi biết, tiền bối là dùng tới siêu viện Bình khởi bình tọa Ngươi quá để mắt chính ngươi. Hạ dẹt thân thể chấp động lên kim sắc quan mang, giờ phút này hắn tựa như một vòng cỡ nhỏ mặt trời, kim tuyệt thần công trong tay hắn sáng lên, so tiểu minh vương hạ đẹp cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Tự tin giết chóc tụ tại song trường bên trên, hắn cái cầm có chút dơ lên, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi đánh thắng ta. Tần chiến tiếng cười tràn đầy phong khoáng, liền ngay cả trên thân khí thế đều cho người ta một loại mặc dù ngàn vạn người ta độc vãng hào hùng. Đánh một chút nhìn. Hạ dẹt dài nhỏ hai con ngươi nhanh trong tránh nhảy nói không nên lời kinh ngạc, thật dày khỏe môi liên tục có rúm. Ngươi! Ngươi không lấy đại cục làm trọng. Ngươi không phải nhất lấy đại cục làm trọng sao? a So với đại cục Ta càng trọng thị đệ đệ ta. Mực ngũ che màu xanh lục lần nữa phi khởi, tần chiến tràn ngập chiến ý hai mắt sẹt qua một kia nhu tình, chống rống tiến lên trước một bước, song phương cường hành khí chẳng đột nhiên đánh vào nhau. Hạ Z, trên đời này thiếu đi ai, địa cầu vậy như thế sẽ tiếp tục chuyển động. Ta đã phế đi hắn. Hạ Z cắm đao lông mày vẩy một cái lẫm ngạo nói ra, hắn đời này đều không thể đứng trước mặt ta, hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ phế đi, tỉnh phiên phước. Phế đi. Giấu ở áo choàng hạ tần chiến hai con ngươi hiện lên tự tin cười, "Ta tần chiến đệ đệ, là ngươi một cái bạch miêu nói phế liền có thể phế sao?" Z, nhìn ta hôm nay phá ngươi diệu thế lục tuyệt." Tiếng nói rơi, tần chiến thân thể không dao động không hoảng hốt, áo choàng đứng đấy bắt đầu sông lên thiên không, người như sao thần phía dưới lưu tinh phi nhanh mà ra, mấy ngàn mễ, em mở, khoảng cách tại hai người trước đó phản phất không tồn tại một đi, đôi môi quan bế trong náy mắt, tần chiến người đã đến bạch hổ trước mặt. Đối phó thần thú cấp bạch hổ Phách không trưởng các loại võ công căn bản vốn không hội có hiệu quả, chỉ có chân chính vật lộn mới có thể làm bị thương đối phương, thậm chí giết chết đối phương. Tần chiến cái này khẽ động thanh thế như là phi long phá thiền, những nơi đi qua vệ tinh nhân tạo chỗ nào kháng trụ hắn khí lãng, trong chấp mắt biến bị khí lãng quay trở thành mảnh vỡ. Trong thái không, trong khi xuất thủ còn chưa va chạm, liền có thể sinh ra báo tố lúc liên hoàn tiếng sấm, đây chính là thần thú. Có thể chi phối thiên hạ đại thế thần thú có thể cho vũ trụ chiến hạm ở trong không gian đều trở nên không lại vô địch thần thú. quân vọng tiểu tử, Diệu thế lục tuyệt cũng là ngươi có thể phá. Hạ dẹt một tiếng ba đạo quát lớn, hai đạo cắm đao lông mày lại có thể nhìn ra hắn vô cùng thần trương. Tần chiến người trẻ tuổi này vậy mà đạt đến thực lực như thế tình trạng, phong khoáng quyền, phóng khoáng thế. Đây chính là tần chiến hào hùng võ đạo. Tần chiến cánh tay vừa nhấp không có quá nhiều hậu chiêu, một quyền đặt ở eo chỗ, cái tay còn lại trưởng dơ lên cao cao. 5 năm chỉ kể sát bên trong chụp lại không phải nằm đấm, hình thành một cái nửa trưởng trạng thái, từ ngoại hình xem ra còn có chút giống lươi búa. Bàn cổ phủ, cái này nhìn như đơn giản một kích, lại ngưng luyện tần chiến vô số võ đạo kết tinh. Một búa phê dưới, không có có không khí vũ trụ ngàn mễ, M, phạm vi đều dung ra từng vòng từng vòng gợn sóng, vừa mới có quả bay gần tiểu lưu tinh, đâm vào cái này gọn sóng chi trong nháy mắt hóa thành phấn bụi, vĩnh viện biến mất tại trong vũ trụ. Bạch hổ cháng kiện phần cổ gắng lực vên ngông lực lượng quán chú thân thể mỗi một tế bào. Cả ngươi khí thế lập tức bành trướng bộc phát, thân thể hoàn toàn biến thành tỏa ra lóa mắt kim quang kim thân La Hán, nâng lên khung hướng tần chiến, bàn cổ phủ, cánh tay bao quanh càng thêm nồng đậm khí lưu màu và nóng, những khí lưu này phản phất vùng có sinh mệnh bình thường điên cùng hoạt động, một viên mảnh kim loại lao tới khí lưu màu và nóng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái kia cũng không phải là bị chân khí màu vàng nóng cho vỡ, mà là xóa đi. Bạch hổ rượu thế lục tuyệt bên trong hóa tuyệt Trong nháy mắt Bạch Hổ dùng tới rượu Thế Lục Tuyệt Tam Tuyệt. Ầm ầm, trong vũ trụ vang lên một tiếng hám thế vang minh, cường hoành thanh âm sóng xung kích bay thẳng vào Mễ. m, Bên ngoài, vô số vũ trụ vật phẩm tại một kích này sóng âm chấn động xuống hóa thành mảnh vỡ hư ảo. Tân chiến cái kia đủ để khai thiên tích, bàn cổ phủ cùng Bạch Hổ rượu Thế Tam Tuyệt đụng vào nhau. Qua trong giây lát, Bạch Hổ trên thân cái kia đắt đỏ quần áo bị rảo vỡ nát, chớp động lên chân khí màu vàng long cánh tay đột nhiên giơ lên tinh hồng hồng phân phất. Đây là... Làm sao có thể? Hạ dẹt trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số kinh ngạc, tần chiến, bản cổ phủ, vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế. Một kích phá tam tuyệt. Hóa tuyệt vậy mà không cách nào đem tần chiến toàn bộ lực lượng tan đi, kim tuyệt theo sát khí hậu thế công, vậy mà không cách nào hoàn toàn ngăn trở tần chiến cái này bị hóa đi bộ phân lực lượng, bản cổ phủ. Hạ dẹt cảm giác cánh tay luồn lên vạn cái cương châm tại nội bộ ám sát đâm đau đớn, ngực càng là phản phất bị người tại ngực trùng điệp đánh một điệ Cố này khó chịu cảm giác từ khi trở thành thần thú lấy tới còn là lần đầu tiên cảm giác được. Lại có người có thể một chiêu liền làm thần thú thụ thương. Hạ dẹt mắt xanh mánh liệt trường, tiểu tử này chẳng lẽ không có có thụ thương. Không biết đau đớn sao. Suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên, hạ dẹt không để ý tới càng nhiều suy nghĩ. Tần chiến đặt ở bên hông quả đồng kia, bây giờ hóa thành một đầu đủ đem tiên trọc ra lỗ thủ đại thương, đánh thẳng mà tới. Kim tinh vệ tinh quan chắc trung tâm, mười mấy đại màn hình lớn đồng thời liệt tránh mấy cái Biến thành vô số đông tuyết điểm, cũng không tiếp tục biểu hiện bất luận cái gì hình vẽ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Nhanh đi cha! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại màn hình hư hao trước đó, vì cái gì hội nghe được bạo lôi thanh âm? Vũ trụ không nên xuất hiện bạo lôi thiềm điện. Kim tinh vệ tinh quan chắc chạm bận biểu trở thành một đoàn, vẫn bận dòng dã một ngày nhưng cũng không có chút nào công bố ra ngoài bất luận cái gì tư liệu. Ngày hôm sau, Liên bang vô luận là Internet nhất trang web lớn. Vẫn là nhất tấm lưới đứng, vậy bất luận là cái gì loại hình trang web, dù là chỉ là thuần khoa học kỹ thuật giao lưu trang web, đều tại trang đầu bắt mắt nhất vị trí đăng lấy cùng một cái tin tức. Liên bang vô luận là cái nào một phần báo chí, cho dù là ngày bình thường chỉ nói sinh hóa kỹ thuật báo chí, hôm nay trang đầu đầu để vậy không còn là cái gì lấy được nặng đại khóa để đột phá tin tức, mà là cùng cái khác báo chí như thế, đăng lấy tất cả liên bang cùng một tin tức. Kim tinh thần thú bạch hổ, chết. Chân chính đứng ở võ giả đỉnh phong nhất thần thú Kim Tinh thủ hộ thần, Bá đạo sát phạt hung manh thần thú Bạch Hổ chết. Hắn thi thể ngay tại Kim Tinh Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ trước cửa cung đền đó, vẫn là buổi sáng quét dọn vệ sinh người kinh ngạc phát hiện. Bạch Hổ chết. Có thể lệnh quân phương vũ trụ chiến hạm đều không thể đối kháng thần thú Bạch Hổ, liền đột nhiên chết như vậy rơi mất. Cơ hồ không có người có thể tiếp nhận tin tức này tính chân thực, chẳng lẽ hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 4 người ngu sao? Nhưng mọi người lại không thể không tiếp nhận tin tức này tính chân thực, Bạch Hổ xác thực chết mất. Không phải không có nhà ai báo chí dám cầm tin tức này tới nói giỡn. Rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến một chuyện khác, là ai giết chết Bạch Hổ. Trên đời này có thể cùng Bạch Hổ giao thủ người đều không có mấy cái, là ai giết chết Bạch Hổ. Không bao lâu, mọi người liền phản ứng lại đây, trên đời này có thể giết tử thần thú, chỉ có thần thú. Như vậy thần thú Bạch Hổ hạ dẹt đến cùng đắc tội vị nào thần thú. Mọi người lâm vào mờ mịt bên trong, chỉ có rất tiểu một bộ điểm đang âm thầm đoán. Lần này xuất thủ có thể là thần thú trung hào sưng mạnh nhất thần thú Kỳ Lân Tống Văn Đông. Hạ Giệt xuất thủ trọng thương tân vấn, phá hủy Tống Văn Đông lời nói mệnh lệnh, như vậy vị này lâu năm nhất thần thú rất có thể sẽ đích thân xuất thủ, tìm Hạ dẹt suối quẩy. Chỉ là, cùng là thần thú, Kỳ Lân vậy mà giết Bạch Hổ. Chẳng lẽ nói, thần thú ở giữa thực lực còn có khoảng cách sao? Thần thú đều là hiện nay võ đạo đỉnh phong thực lực người. Tống Chấn đỉnh đứng ở thạch thất trước cửa, nghe phụ thân Tống Văn Đông đó cũng không nghe em dàn o. Lô thai có chút lắc một cái, tất cung tất kính nói ra, phụ thân, mới vừa từ mục tình truyền đến tin tức, thanh long lựa chọn bế quan. Ngoại giới nghe đồn, hắn khả năng lĩnh ngộ võ đạo cao siêu hơn đồ vật, cho nên muốn muốn bế quan hiểu thấu đáo, lần nữa tiến hành đột phá. Hiểu thấu đáo? Hiểu thấu đáo cái gì? Bế quan lĩnh hội, bất quá là sau khi bị thương che giấu thai mắt người thủ pháp thôi. Trong thạch thất chuyển ra Tống Văn Đông cái kia rất là tự tin thanh âm, giết bạch hổ hạ dẹt, muốn không bị thương. Cái này sao có thể? Có thể làm cho thần thú lựa chọn bế quan thương thế, lại hội nhẹ đi nơi nào? Bất quá! Tống Văn Đông tự tin ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, biến thành một chút kinh ngạc cùng tán thưởng vị nói, thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng a vậy mà có thể chém giết bạch hổ hạ dẹt. Thần thú ở giữa chiến đấu, muốn giết chết đối phương là một kiện phi thường khốn chuyện khó. Nếu như nhất phương ôm đồng quy vu tận suy nghĩ, coi như bị giết chết, mặt khác nhất phương chỉ sợ cũng hội trọng thương thậm chí cảnh giới đều sẽ bị đánh rất cả đời khó mà trở lại đinh phong. Ai? Tông Trấn Đình nghe được phụ thân nhiều năm không có thở dài âm thanh, trong đó còn bao hàm vô hạn tiếp hận. Là tại nói cho người khác biết danh giới cuối cùng sao. Ngoại trừ quá mức điểm lấy đại lấn tiểu bên ngoài, cái khác đều có thể tiếp nhận có đúng không? Vì cái gì, ta luôn luôn có loại cảm giác kỳ quái. Lần này tìm tới hạ dẹn người, cũng không phải là thanh long đâu. Tống Văn Đông tự hỏi tự trả lời lấy. Liêu Mãng Khả năng trọng thương rơi xuống cảnh giới, vĩnh sinh khó về đỉnh phong nguy hiểm, đi chém giết Bạch Hổ cái này đáng giá không? Cho dù là tuyệt đại thiên tư người, chỉ sợ cũng khó về đỉnh phong a. Tống Chấn Đình hai mắt xẹt qua minh ngộ thần quang, cái này trong truyền thuyết rất là thần bí Thanh Long, tính tình cũng là cứng rắn hung ác, làm lên sự tỉnh tới thậm chí ngay cả liều Nặng không tổn thương được không bế quan tu dưỡng, liều lên rơi xuống cảnh giới khả năng, cũng muốn làm thịt Bạch Hổ. Tống Chấn lặng lẽ thuối lui ra khỏi thành thất. Bạch hổ hạ dẹt đột nhiên tới tới địa cầu đà thương người liền đi, trở về trên đường lại bị người đánh chết, với lại rất có thể là thanh long làm, cái này tần phấn cùng một tinh thanh long chẳng lẽ có quan hệ gì. Hạ dẹt một dưới lòng bàn tay, tần phấn triệt để thối lui ra khỏi thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh hàng ngũ, không biết sẽ có hay không có người thừa này cơ hội. Tần phấn trọng thương. Như vậy tốt quá. Lý Minh tránh đem tư liệu trong tay hương phấn hướng bầu trời bung ra, nhanh chóng cầm điện thoại lên nhanh chóng đè xuống bàn phím. Đem tần phấn thụ thương tin tức lập tức lan rộng ra ngoài. Không sai. Trọng thương hôn mê. Thanh tin tức này, chuyến bá cho cái kia chút đã sớm biết, khiêu chiến tần phấn thành công liền có thể đủ tư cách hướng Tống Văn Đông cầu hôn người trẻ tuổi. Lý Minh tránh cúp điện thoại, ngồi vào ghế sofa bên trong 10 ngón không ngừng liên tục gõ lan can. Tần phấn lần này bị thương nặng thực sự quá là cơ hội. Không thể cứ như vậy buông tha hắn, không chỉ là để tuổi trẻ võ giả khiêu chiến nục nhà hắn, còn muốn hắn chết mới được. Không sai. Trước kia coi như đem sự tình thông chi tam giác vàng thế lực, bằng vào tần phấn thân thủ vậy có đào thoát khả năng, dù sao tam giác vàng siêu nhất lưu võ giả đột nhiên chui vào Trung Châu, nhất định sẽ bị Trung Châu cảnh giác mật thiết giám sát, thậm chí xuất thủ khu trụ Bây giờ, Lý Minh tránh cười cầm điện thoại lên, tần phấn bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, không cần siêu nhất lưu võ giả tiến bào, chỉ cần làm một nhóm người lớn viên len lén lẹn vào, nhất định có thể thành công giết chết tần phấn. Hôn mê Hôn mê Lý Minh tránh hương phấn ngón tay phản phất đánh đàn dương cầm như thế tại trên lan can nhảy không ngừng. Hôn mê. Hôn mê. chương 373, siêu việt thật tiên thiên đại tiên thiên cảnh giới. Hôn mê, tần phấn đã không phải lần đầu tiên lâm vào hôn mê. Tân binh giải thi đấu trong lúc đó, huyết bảng đệ cửu chui vào đánh lén, liền đã từng lệnh tần phấn lâm vào một lần hôn mê. Chỉ là lần kêu hôn mê trước đó, tần phấn còn từng có qua ngắn ngủi thanh tỉnh ý thức, kinh mạch cũng chỉ là bị hao tổn. lần này Tần phân chúng thần thú cấp cao thủ bạch hổ cách không trường, tại chỗ lập tức đã mất đi ý thức, thân thể càng là kinh mạch đứt đoạn, nội tạng thương thế xa so với lần trước nghiêm trọng mấy chục lần. Thiên Bắc thị bệnh viện hội tụ từ thỉnh kinh chạy đến chuyên gia, khẩn trương quay chúng quanh tại thấu thị trên màn hình lớn thấp giọng giao lưu thảo luận. Bọn họ đều là đương kim trung châu cấp cao nhất chuyên gia, mỗi người lông mày liền chăm chú khóa cùng một chỗ, thời gian dài không có một chút giãn ra nhìn dấu hiệu. Dạng này thương thế thực sự quá là hiểm thấy, thân thể ngoại trừ xương cốt bên ngoài, Cơ hồ tất cả khí quan đều hứng chịu tới bị thương nghiêm trọng, mạnh máu càng là đến gần như bên bờ biên giới sắp sụt đổ. Trọng thương như thế, liền lạc tại chỗ tử vong đều sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn y nguyên còn sống, ương ngạnh còn sống, từ thụ thương đến đám người chạy đến sau y nguyên còn sống, so người thực vật không khá hơn bao nhiêu còn sống. Đám người đều là đỉnh cấp chuyên gia, cho dù là tiểu minh vương hạ đẹp nặng như vậy thường, mọi người vậy lấy ra không ít phương án cùng ý kiến, đồng thời tiến hành áp dụng lấy được không sai hiệu quả Nhưng lần này người bị thương, đám người đều có một loại hoàn toàn cảm giác bất lực cảm giác, mọi người thậm chí không biết nên như thế nào trị liệu, phản phất chỉ có thể ở một bên ngơ ngác nhìn xem, cầu nguyện trong truyền thuyết thần mình xuất hiện, sau đó chỉ cho hắn. Thần thú chống giống một trường chế tạo ra thương thế, chính là đỉnh cấp chuyên gia bác sĩ cũng chỉ có thể nhìn xem, tìm không ra bất kỳ cứu chữa phương pháp. Tần phấn lơ lửng tại cái kia cổ quái mộng cảnh không gian liên tục vào đầu, người khác hôn mê liền triệt để đã mất đi ý thức Mình cái này hôn mê nói đến so những người khác muốn may mắn quá nhiều, chí ít mình còn có một chỗ có thể dung nạp thành tình ý thức. Chỉ là, tần phấn nết lên một cái khỏe môi, cái này tại mộng cảnh không gian có ý thức vậy có một cái thật không tốt địa phương, cường hoành thương thế vậy mà để cho người ta tại mộng cảnh không gian ý nguyên cảm giác hết sức rõ ràng, ngũ tạng lục phủ kinh mạch toàn thân kịch liệt đau nhức phản phất bị rót vào nóng hởi nham tương bình thường. Nếu là ở trong cuộc sống hiện thực, tần phấn tin tưởng coi như mình sức chịu đựng cho dù tốt Vậy đồng dạng vẫn là hội đau kêu ra tiếng âm. Tiểu tử, ngươi so những người khác may mắn. Trong bóng tối màu trắng quang ảnh đi ra nho nhã đại sư, thân phấn nhếch miệng liên tục gật đầu, điểm này không thể không thừa nhận. Thường nhân dưới loại tình huống này, cần dựa vào là ý chí lực, kiên cường chịu nổi. Đại sư đi vào tần phấn trước người, ngươi lại có thể nhiều giữ lại một phần thanh tỉnh ý thức, thiếu một điểm nguy hiểm. Tần phấn nhún vai gật đầu, nhiều một phần thanh tỉnh ý thức, liền nhiều một máy nội bộ hội. Đại sư loại thời giờ này chạy đến tuyệt đối không phải là nhàm chán nói những lời này. Nếu như không phải là vì các loại đại sư, Tân Phấn đã sớm nghĩ biện pháp bắt đầu điều cả thân thể của mình, nghĩ biện pháp đi dùng chân khí chấn động tới trị liệu thân thể. Đương nhiên, đại sư thở dài, coi như ngươi không có phần này may mắn, ta tin tưởng ngươi cũng có thể thức tỉnh. Bởi vì ngươi ưu điểm lớn nhất, liền là ngươi ý chí sắc thực so với thường nhân cường lớn hơn nhiều lắm, nơi này bất quá là để ngươi rút ngắn thời gian địa phương mà thôi. Tân Phấn mỉm cười. Vận khí tốt liền là vận khí, nếu như không có đạt được cái này đặc thù quả cầu kim loại, coi như có thể thức tỉnh, như vậy khôi phục hưng tới chỉ sợ cũng rất chậm, thậm chí. Bang vào bạch hổ thần thú cấp thực lực, muốn một trưởng phế bỏ người võ công, tuyệt người kia võ đạo chi lộ, hẳn là cũng không phải một kiện rất chuyện khó a Tần phấn sắc mặt tái xanh, mặc dù có đầy đủ tự tin không có đại sư hỗ trợ vậy nhất định có thể lục lọi ra phương pháp khôi phục, nhưng nghĩ đến hạ dẹt là thần thú võ giả, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn lại có một loại cảm giác bất lực sông lên đầu. Chúc mừng ngươi a tiểu tử, ngươi thật là đủ không may." Đại sư mỉm cười nói, "Ta nhớ được ngươi tiến vào tiên thiên cảnh, bởi vì đặc thù sự tình dẫn đến cảnh giới tuột xuống, lại thiên tân vạn khổ mới giết về tới lưu tinh cấp, đúng không?" "Không sai." Tần phấn nhẹ gật đầu, "Xác thực có chuyện này." Đại sư lắc đầu, nhã nhặn anh tuấn mang trên mặt nhàn nhạt khổ cười, "Đánh ngươi người này, thực lực rất mạnh a mặc dù xem ra không dùng toàn lực, nhưng thủ pháp đúng là thượng thừa thủ pháp." chẳng những một trưởng phế bỏ ngươi kinh mạch, đồng thời còn đưa ngươi thật vất vả đổi thành công máu, một lần nữa đánh tan. A. Tân Phấn giật mình nhìn qua đại sư, đã mất đi ý thức tiến vào nơi này, đối thân thể khống chế cũng liền yếu đi, tự nhiên không cách nào cảm giác được thật tiên thiên thay máu lại bị người cho đánh tan. Vâng. Đại sư rất chân thành nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ là thập tinh võ giả, không còn là thật trước thiên võ giả. Tân Phấn khỏe môi liên tục khẽ động, nếu như không phải biết mở miệng chửi đồng căn bạn không đả thương được hạ diện đã sớm chửi ẩm lên. Hao hết thiên tân vạn khổ, kinh lịch các loại cơ duyên xảo hợp mới khó khăn hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên, còn không có đem cái này căn cơ chỉnh tự hoàn toàn củng cố, liền để Bạch Hổ cho một trường cho đưa về tới nguyên điểm. Tân phấn dùng 10 giây thời gian, một lần nữa ổn định tốt cảm xúc, rất là bất đắc dĩ nhìn nói với đại sư, "Đại sư, loại này chuyện xui xẻo thật không đáng chúc mừng. Thật không biết, lần sau thay máu trùng sinh thật tiên thiên, thiên. ngươi chỉ sợ không có cơ hội" Đại sư tự nói từ gật đầu, thay máu trùng sinh thật tiên thiên, theo vào nhập lưu tinh cấp tiên thiên khác biệt, cái này đánh tan muốn lần nữa khôi phục khả năng, đến gần vô hạn tại linh. Vô hạn! Tân phấn nhún nút mai, liền là còn có cơ hội. Ta từ khi 18 tuổi về sau, vận khí tốt sắp bạo giảm, có lẽ ta vẫn là có thể khôi phục. Đương nhiên, ngoại trừ lần này để cho người ta cho đánh thành trọng thương bên ngoài, xác thực không may. Vận khí! Đại sư ngón trỏ tại trên sống núi ma sát mấy cái. Cái này mới chậm rãi gật đầu, ngươi vận khí quả thật không tệ. Ta đã từng nghiên cứu qua một cái phương pháp đặc thù, chỉ là một mực không có cơ thi hội nghiệm, ngươi rất thích hợp à. Vật thí nghiệm. Không sai, vật thí nghiệm, ngươi có làm hay không cái này vật thí nghiệm. Thần phấn thở dài một cái, loại thời giờ này còn có lựa chọn sao? Như tình huống như vậy dưới, một tên võ đạo đại tông sư nói có cái cơ hội, không đi nếm thử, ngược lại tự mình tìm tòi, cái kia chính là đồ ngốc. Đại sư Tiểu Dung tràn đầy vui vẻ. Hắn lấy tay sửa sang lại một cái quần áo cổ áo, giống như là giáo sư muốn cho người đi học bình thường. Mặc dù, ở trong không gian này chỉ có Tần Phấn một một học sinh, đại sư biểu lộ động tác ý nguyên phi thường có đại giáo thụ phong phạm. "Chúng ta hôm nay đầu đề là đổi tủy niết bàn đại tiên thiên." Đại sư giơ lên một cái vô cùng vang dội giọng chỉ, sau lưng trên không xuất hiện một cái màn ảnh khổng lồ, phía trên xuất hiện tần phấn thân thể, còn có xương cốt cùng xương cốt bên trong có tủy. "Đổi tủy niết bàn đại tiên thiên." Tần Phấn nghe lắc đầu liên tục Cái này lại là cái gì? Khu khu đại sư tượng trưng ho khan 2 tiếng, võ giả tại dưới tình huống bình thường, tiến vào cấp 5 sao trạng thái chân khí liền hội sinh ra chất biến hóa, tiến vào cái gọi là tiên thiên cảnh giới. Lúc đạt tới cựu tinh, muốn đi vào thập tinh võ giả cảnh giới thời điểm, bình thường đều muốn đi vào thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Nếu như võ giả tức đem đạt tới 10 cấp 5 sao thời điểm, nơi đó đồng dạng còn có một cái võ học chứng ngại. Trên bầu trời tần phấn thân thể xương cốt hình ảnh lần phong đại Trong đó cốt tủy đang nhẹ nhàng nhấp đồ, bên cạnh còn có một trường cũng không phải là tần phấn thân thể cấu tạo đồ, trong đó cốt tủy pháng phất thủy ngân bình thường đặc dính. Trên lý luận, thực lực võ giả không đạt được 14 tinh cấp, bình thường là không cách nào đi cảm nộ đến cốt tủy. Đại sư rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhưng, ta nghiên cứu đây cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Người nói thí dụ như, nếu có cái võ đạo thiên phú mạnh đến cực kỳ đáng sợ người, như vậy hắn khả năng đang thay máu trùng sinh thời điểm. Liên có thể hội cảm giác được cốt tủy vấn đề, thậm chí đi nằm chắc nó tiến hành thích kích. Đại sư khuôn mặt rất là cổ quái dừng lại một chút mấy giây, dùng sức lắc lắc đầu nói tiếp, đương nhiên, loại này võ đạo quái thai số vạn niên chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nếu quả thật xuất hiện, đây tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm võ đạo cường giả, có thể đủ nhiều lần đánh vỡ thông thường, dùng để cho người ta trợn mắt hốc mồm không thể tin được thời gian ngắn, điên cuồng đề cao tinh cấp thực lực. Thần phấn cao mày nhìn lên bầu trời cốt tủy hình ảnh. Cốt tủy tốt kinh mạch liền có thể kết nối sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng, như vậy đại sư nói cái này chút ý nghĩa là cái gì? Đại sư không có để ý tần phấn cái kia nghi hoặc biểu lộ, rất có hứng thú nói tiếp, nói đến, ngươi không tính là loại kia kinh tài tuyệt diễm đến số vạn niên khó gặp quái thai. Tần phấn miết miệng, nay thiên đại sư làm sao hưng phấn như thế? Ngay cả đánh kích khác tâm tình người ta, đều so trước kia hứng thú nồng hậu dày đặc không ít. Bất quá không quan hệ. Ta nghiên cứu đầu đề cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào kinh tài tuyệt diễm quái thai. Đại sư hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào, trên đời này, có ý tứ nhất sự tình liền là đem phế vật biến thành thiên tài quá trình. Đáng tiếc đại sư thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống, hắn nhìn xem tần phấn lắc đầu liên tục, ngươi không phải võ đạo trên việc tu luyện phế vật, ngược lại là một cái phi thường có ngộ tính người trẻ tuổi. Chí ít ngộ tính nghiên cứu phương diện, ngươi đủ tư cách thành là thiên tài, cái này khiến ta niệm vui thú ít đi không ít. Tần Phấn im miệng thực sự không biết, nên như thế nào đi đón vị này hưng phấn võ đạo đại tông sư lời nói: "May mắn, đại sư căn bản không có tính toán để Tần Phấn tiếp tra nói chuyện ý tứ, hắn y nguyên rất có hứng thú hát kịch một vai, đối với đội tùy niết bàn đại tiên thiên vấn đề, ta từng có rất nhiều nghiên cứu. Trong đó trọng điểm nghiên cứu, liền lạc như thế nào tại không đủ đổi tùy niết bàn dưới điều kiện tiến hành đổi tùy. Kết quả, ta phát hiện một cái khó giải phương pháp." Tần Phấn mở ra hai tay rốt cục hữu cơ hội tiếp đại sư lời nói. Ngài là nói, cần tìm một cái giống ta như bây giờ trạng thái thẳng xui xẻo. Không sai. Đại sư lần nữa đánh lấy giòn chỉ, ngươi kinh mạch toàn bộ gây mất, cho nên ngươi đối chân khí khống chế là yếu nhất thời điểm, đồng thời ngươi thay máu bị đánh trở về nguyên hình, cũng là ngươi đối huyết dịch ảnh hưởng thấp nhất thời điểm. Chỉ là như vậy, cái này chút vốn là ngươi ưu thế, đồng thời lại có thể đối ngươi tiến hành quấy nhiêu đồ vật đều không tồn tại, ngươi cảm nhận được cốt tủy cơ sẽ tự nhiên cũng liền đại. Mà bắt đầu. Hờ mở không cần ngôn ngữ để diễn tả. Đại sư thần sắc lâm vào một loại gần như si mê thần sắc, Tần Phấn bị ánh mắt này chằm chằm đến thân thể thấy lạnh cả người luôn lên, cái này đại sư trước kia một mực là ôn văn nhã nhặn bộ dáng, không nghĩ tới tiến nhập hắn chỗ nghiên cứu đầu đề lúc, cả người trạng thái vậy mà trở nên có chút điên cuồng. Đổi tùy niết bàn đại tiên thiên. Tần Phấn dở khóc dở cười, từ khi Lưu Tinh cấp tiên thiên chân khí đến nay, võ đạo chi lộ vẫn có rời giặc tại bình thường võ đạo bên ngoài bộ dáng. Người khác đều là cựu tinh võ giả thay máu chúng sinh mình lại là thập tinh võ giả mới hoàn thành thay máu chúng sinh chọn vẹn so bình thường Võ giả đã chậm một cái tinh cấp thời gian đổi thủy nhất bàn đại tiên thiên người khác đều là 10 cấp 4 đỉnh phong trạng thái mới có thể có cơ hội tiếp xúc lần này khó khăn không có giống thật tiên thiên như thế kéo về sau lại chọn vẹn nhanh hơn người khác mấy cái tinh cấp sớm tiếp xúc bất luận là lưu tinh cấp tiên thiên cảnh giới vẫn là thật tiên thiên hoặc là đại tiên thiên cảnh giới mỗi một lần đều 10 điểm mấu chốt Đại sư hít một hơi thật sâu, tiểu tử, người bây giờ trạng thái là nhất có cơ hội, lại không có nghĩa là nhất định có thể thành công, cho nên không nên cao hưng qua sớm. Tân phấn rất phối hợp nhẹ gật đầu hỏi ra nội tâm muốn biết nhất nghi hoặc, đại sư, nếu như ta thật đổi tùy niết bàn thành công, thân thể kinh mạch liền có thể hoàn toàn khôi phục Không thể. Đại sư lắp đầu, đổi tùy niết bàn là đổi tùy niết bàn, kinh mạch khôi phục là kinh mạch khôi phục cái này là hai chuyện khác nhau. Tân phấn không có tiếp tra. Liếc nghe đến đại sư tiếp tục hưng phấn nói ra, nếu như có thể đổi tùy niết bàn, nói rõ ngươi lực khống chế trải qua này một lần đại cất bước tiến lên, chân khi chấn động lực khống chế độ vậy hội đề cao thật lớn, đủ để dùng để tiến hành yếu ớt mà tần suất cực nhanh chấn động, tiến hành kinh mạch trị liệu, đoán chừng 1-2 tháng ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục. 1-2 tháng? Tần phấn vận lông mày suy nghĩ một chút, cái này trị liệu tốc độ còn thật là rất nhanh, bị Bạch Hổ hạ dẹt đánh một trường, hai tháng trị liệu thời gian xem như may mắn. Hơn nữa còn có thể hoàn thành đổi tùy Niết bàn. Đương nhiên, còn có càng nhanh phương pháp. Đại sư đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, ngay đó tần phấn tại hẻm nhỏ thân thể trọng thương kèm chút tử vong trạng cảnh xuất hiện ở hình chiếu trong tấm hình. Cái kia quỷ dị trị liệu trạng cảnh nhanh trong phong thích ra, đại sư thanh âm vậy tại thời khắc này chậm rãi vang lên. "Tiểu tử, còn nhớ rõ trạng cảnh này sao? Nếu như ngươi muốn lời nói, dạng này sự tình còn có thể đồng dạng lại phát sinh một lần, vô cùng vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành." Chỉ là như vậy, ngươi hội bỏ lỡ một lần đổi tùy nghiết bàn cơ hội, với lại. Với lại, nếu như ta làm như vậy, có lẽ ta võ đạo tri tâm liền ác. Tân Phấn ngửa đầu nhìn xem ngày đó tình hình từ tôn nói, có lẽ ta cả đời đều không có cơ hội đi nhìn trộm cái kia võ đạo đỉnh cao nhất. Không sai. Đại sư kiêu ngạo câu lên khỏe môi, một cái ngay cả khiêu chiến cũng không dám đi làm người, tự nhiên cũng sẽ bị võ đạo vứt bỏ. Tân Phấn nhún nhún vai mở ra hai tay, Tiếu Dung rất là bình tĩnh. Mặc dù ta còn không cách nào hoàn toàn nắm chắc mình võ đạo, nhưng ngài vừa mới cung cấp đầu này không làm mà hưởng đường tát, hiển nhiên cùng ta võ đạo là đi ngược lại, ta lựa chọn mình chiến. Đổi tùy niết bàn nếu thật thành công, ta lại bởi vậy đánh xuống phi thường tốt đẹp cơ sở. Cho dù hạ dẹt là thần thú, đưa ta một trường này, tổng còn là phải trả hắn. Rất tốt. kỳ thật đổi tùy niết bàn chỗ tốt vậy không chỉ là cái này chút. Đại sư cười tủng tỉm nhìn xem thân phấn, cái gọi là thay máu trùng sinh thật tiên thiên. thiên. Nói đến kỳ thật liền là đổi tủy niết bàn sơ cấp cấp độ nó là đem khí huyết thời khắc bảo trì một loại tiên thiên huyết dịch trạng thái nhưng đây chính là muốn nhìn người đi lấy bót Tân phấn chậm rãi gật đầu làm đã từng thay máu thành công võ giả tới nói tự nhiên biết đại sư bảo hoàn toàn chính xác cốt ủy là chế tạo huyết dịch duy nhất phương pháp đại sư nhắc tay chỉ trên màn ảnh khổng lồ cốt tủy nói ra khi cốt tủy bàn về sau tiến nhập đại tiên thiên cảnh giới như vậy bọn chúng chế tác được huyết dịch căn bản vốn cần võ giả đi lấy bót trực tiếp liền là siêu việt thật tiên thiên trạng thái, mà không cần võ giả mình lại đi chuyển đổi. Trên bầu trời to lớn hình chiếu hình ảnh đang nhanh trong biến động, đại sư làm lấy tổng kết tính phát biểu, cho nên, coi ngươi hoàn thành đổi tùy niết bàn, ngươi thay máu trùng sinh liền cùng dạng hoàn thành. Tân phấn lặng lặng nhìn lên bầu trời cái kia từng chương biến hóa hình ảnh, cái này chút cốt tủy chậm rãi nhúc nhích chính là mình cần cảm nhận được hết thảy. Tốt, hiện tại ta giúp ngươi một lần, để ngươi nhanh chóng thức tỉnh, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Đại sư con mắt toát ra cùng nhiệt quan mang, đưa tay đối tần phấn ngực liền là một trường, tốc độ so trên bờ biển bạch hổ hạ dẹt còn nhanh hơn nửa điểm, hắn mắt tôi sầm lại rời đi cái này cổ quái mộng cảnh không gian, ngũ tặng cụ phần liệt đau trong nháy mắt rõ ràng kích thích mỗi một giây thần kinh. À, tần phấn một tiếng riêng rỉ, chầm rãi mở hai mắt ra, tại trong hiện thực đau đớn xa so với huyến cảnh có mạnh gấp trăm lần, đau để cho người ta thậm chí có tự sát tới kết thúc cái này đau đớn ý nghĩ. Một ngụm băng hàn khí lạnh thuận vỡ ra khỏe mối hút vào trong phổi hy vọng có thể dùng hàn khí này tới đóng băng chậm lại đau đớn Hán tỉnh cái gì hắn lại còn có thể mình tỉnh lại đây không phải là hồi quang phản chiếu A mấy tên cấp cao nhất chữa bệnh chuyên gia cách dụng cụ tinh vi khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem tân phấn dựa theo trước đó số liệu tới nói coi như người trẻ tuổi kia tại trong hôn mê tử vong cái tiết đều một điểm không kỳ quái hết lần này tới lần khác chỉ có tỉnh lại loại khả năng này Đi qua dụng cụ tính toán chỉ có 379.542 phần có một cơ hội, cực kỳ bé nhỏ. Cơ hội có thể không cần tính thức tình khả năng, hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi này liền tỉnh đến đây. Cái này, mấy tên chuyên gia lẫn nhau ngốc trẻ đối mặt, nếu như tần phấn cứ như vậy tại trong hôn mê chết rồi, như vậy hết thể vậy liền dễ làm, tất lại có thể nói người bị thương ý chí lực không đủ kiên cường. Bây giờ, tần phấn tỉnh, các chuyên gia lại phát hiện, đối với tỉnh lại tần phấn. Ý nguyên không biết nên từ chỗ nào ra tay trị liệu, phản phất chỉ có thể ở một bên giống lo lắng ra thuộc như thế, không có chút nào chân chính trợ giúp nhìn xem. Tân phấn chậm rãi khẽ đỏ mắt, đây là toàn thân hắn vẹn vẹn có thể di động hai nơi bên trong một chỗ, quan sát bốn phía phức tạp chữa bệnh hoàn cảnh. Không nên quay rời ta, ta muốn bản thân cứu chữa. Tân phấn bất lực từ trong cổ họng gạt ra một câu hoàn chỉnh lời nói, bên cạnh mịt rổ phổn đem thanh âm truyền đến khác một gian nhà các chuyên gia trong hai. Bản thân cứu chữa. Các chuyên gia đều ngây người, tiểu tử này thương liền nói chuyện khí lực đều không có, làm sao bản thân cứu chữa. Tần phấn không để ý tới pha lê đằng sau cái kia chút ngẩn người chuyên gia, chậm dại nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo trong mộng cảnh hình ảnh bên trong ghi chép, cảm ứng đến trong cơ thể cốt tủy tồn tại. Đông Chuyên gia cửa phòng bị người một cước đa văng, tiết thiên trên mặt không có ngày xưa không quan tâm thần sắc, lông mi khóa chặt lo lắng cùng khó chịu, một đôi sáng tỏ như sao bắc cực con ngươi nhìn chầm chầm gian phòng mấy tên chuyên gia ta nói Mấy vị chuyên gia, các người mới vừa tới nơi này thời điểm thế nhưng là tiền hô hậu ủng được không khí phái, từng cái lô mũi đều muốn ngửa đến bầu trời, làm sao đến bây giờ ngay cả cái phương án trị liệu đều không bỏ ra nổi tới. Hình vô rực đứng sau lưng tiết thiên, hai cánh tay gắt gao kéo lấy hắn, sợ cái này tại bên ngoài đợi đến cơ hồ nổi giận nam nhân trẻ tuổi làm ra không lý trí hành vi. Đây chính là một cái tại dưới cơn thịnh nộ, giám thanh đao tử trực tiếp quăng về phía thần thú hạ dẹt khiêu chiến người trẻ tuổi có trời mới biết đầu hắn mạnh lại hội làm xảy ra chuyện gì tới. Mấy tên chuyên gia nhìn nhau con mắt đều là khổ cười, nếu là ngày trước đụng phải lớn lối như thế người, đã sớm gọi bảo an thanh người cho kéo ra ngoài, hôm nay nhưng căn bản không có ý tứ há mổm hô bảo an. Ai vậy không có quên mình lúc mới tới, cái kêu hăng 2 ý giới duy ngã độc tôn bộ ráng, bây giờ đừng nói cứu người, ngay cả cái cơ bản nhất phương án trị liệu đều không bỏ ra nổi tới. Cái này qua tuổi 50 chuyên gia tiểu tổ tộc trưởng vương tự, mặt mò mang theo nhàn é e lệ Người trẻ tuổi, nghiêm trọng như vậy cổ quái thương thế chúng ta là lần đầu tiên gặp, chúng ta còn cần một chút xíu sự tình. Lại nói, người vị bằng hữu này vừa mới tỉnh lại đây một lần. Cái gì? Ngoài cửa trong nháy mắt ôm vào mười mấy người, dương liệt, kệ xa bọn người sông quá mạnh, quả thực là thành tiết thiên đẩy vào phòng chốt sâu. Vương tự bị hơn 10 người người trẻ tuổi sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú, rứt khoát mở ra vừa mới thu hình lại. Lao tần mình trị liệu. Hơn 10 người tuổi trẻ võ giả hai mặt nhìn nhau. Có thể tỉnh lại đây cũng là kỳ tích, lại còn phát ra bản thân chữa bệnh nôn ngư choang, cái này lao thần. Không có ý tứ, nơi này là đặc thù phong bệnh, ngài không thể tiến vào. Ngoài cửa, tuổi trẻ nữ y tá, giang hai cánh tay đem thông đạo ngăn cản, rất là kiên quyết nhìn xem một tên người mặc võ sĩ phục người trẻ tuổi. Ta vì cái gì không thể vào. Tân phấn, ta là tới khiêu chiến, khắc làm rùa đen rút đầu. To gió khiêu khích thanh âm thuận yên tĩnh hành lang. Trực tiếp chuyển vào phòng điều trị trung niên nhẹ võ giả trong thai mỗi người. Tiết thiên lông mày nhấn lên, trên mặt u ám trong nháy mắt đều biến thành ý cười, chỉ là cái này trong lúc vui vẻ tăng thêm lấy làm người ta nhìn tới liền hội hàn khí tập thể băng lãnh. Tân phấn, người không còn ra. Tiết thiên tả hữu chuyển động cổ, hai tay mười ngón dao nhau cùng một chỗ đung đưa cổ tay, bả vai mấu chốt vậy đang không ngừng vẽ lấy vòng tròn bước ra một bước gian phòng. Như cực tinh như thế lõe sáng con ngươi bao phủ ở trước mắt tên này nhìn 20 tuổi nam tử trên thân, hắn ngón tay cái vẩy một cái chỉ hướng lô nuôi mình, tìm ta có chuyện gì. người người trẻ tuổi sướng sở, con mắt đều là ngoài ý muốn nhìn chầm chầm Tiết Thiên, người là tần phấn. Làm sao? Tiết Thiên cười lạnh hướng người trẻ tuổi đi đến, ta không thể để cho làm tần phấn sao? người trẻ tuổi vô ý thức lui nửa bước, đồng thời khỏe môi nổi lên giật mình hơi cười, ta muốn tìm không phải ngươi, cho nên chớ ở trước mặt ta làm bộ tần phấn. Có đúng không? Tiết Thiên đùi phải đầu gối đột nhiên run run, giữa hai người mười mễ, em mở, khoảng cách trong nháy mắt biến mất, dơ tay phải lên hung hăng lắp tại cái kia còn không có nói hết lời người trẻ tuổi trên mặt. Một bên nữ y tá thậm chí không kịp nhắm mắt lại, liền thấy cái kia huyết tinh một màn, trước tới khiêu chiến người trẻ tuổi hàm dưới chỗ vang lên thanh thúy tiếng gãy xương, bụng dưới rắn rắn chắc chắc chịu Tiết Thiên một cái lên gối, trong miệng thốt ra cũng không phải là bậm ép, mà là xích hồng máu tươi, một đôi coi như minh mắt sáng lộ ra kinh ngạc Đặc thù con đường chuyển đến tin tức không phải nói tần phấn trọng thương không có thể động sao. Cái này nam nhân là ai a Hắn có mao bệnh sao? Vì cái gì đụng đến ta? Liền xem như tống dai một cái khác người cầu hôn, hiện tại cũng nên đánh tần phấn A. Mọi người thừa dịp tần phấn thụ thương thời điểm có thể công bằng cạnh tranh A. Ta không phải ngươi muốn tìm người. Rất xin lỗi, ngươi lại là ta muốn tìm nơi chút giận. Tuổi trẻ người khiêu chiến hôn mê kỳ, bên hai quanh quần tiết thiên cái kia tràn ngập khiêu khích ngự khí thanh âm. Người khiêu chiến hôn mê rất mau tới mấy gã bác sĩ cùng y tá đem người khiêu chiến khi đi nơi này là bệnh viện tuổi trẻ đám võ giả ngay cả gọi điện thoại gọi xe cứu thương sự tình đều bất đi tiết thiên mặt treo khó chịu đặt mông trùng điệp ngồi tại hành lang trên chỗ ngồi bàn chân không ngừng đập mặt đất khinh thường tự nói chạy đến bệnh viện trọng chứng thất tới khiêu chiến Hi nhiên là biết lao tần thủ thương cái này không biết nơi nào nhảy ra ra rưởi vậy thật là không biết xấu hổ ra rưởi hình vô rực ngồi tại tiết thiên bên cạnh lắc đầu liên tục Có thể biết tần phấn tồn tại người, trong nhà bao nhiêu đều có chút thế lực, chừng 20 tuổi đạt tới lục tinh võ giả, loại thực lực này tuyệt đối không thể nói là rác rưỡi à. Hành lang cách đó không xa cửa thang máy chậm dài hướng hai bên mở ra, đố bằng con mắt nhìn qua quét qua thiết thiền, hai cước cổ chân phát ra một tiếng đánh ngất âm thanh, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đem trong thang máy người trẻ tuổi ngăn ở trong đó hỏi, ngươi là tìm đến tần phấn khiêu chiến? a làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là Hình vô rực nhấc tay chặn con mắt, lại không cách nào ngăn cản lỗ thai nghe được quyền cước bạo kích thanh âm, còn có cái kia bị đánh người trước khi hôn mê một tiếng hét thảm, cùng thang máy chậm rãi quan bế hướng lâu xuống di động thanh âm. Đố bằng từ trong miệng xuất ra một tờ giấy, lao rơi đối thủ máu tươi, tiện tay ném ở bên cạnh trong thùng rác, phản phất người không việc gì như thế, nền bước mang theo nhẹ nhàng bộ pháp, đi về tới tuổi trẻ võ giả đám người bên trong. Trong hành lang lần nữa khôi phục trầm mặc bầu không khí, Solomon đột nhiên đứng người lên dẫn tới ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn trên thân. Ai uống nước trái cây? Ta muốn đi mua. Đám người sửng sốt một chút tập thể lắp đầu. Hình vô rực rất là hiếu kỳ nhìn chầm chầm Solomon cái kia rời đi bóng lưng. Vì cái gì cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói người trẻ tuổi. Lúc rời đi hậu tổng để cho người ta có một loại cảm giác cổ quái. Chẳng lẽ? Hình vô rực nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương. Không thể nào. Dưới lầu đại sảnh. Solomon trong tay dẫn theo một bình không có mở ra nước táo, đứng tại một tên thân thể có chút tuân ra chiến ý trước mặt người tuổi trẻ. Tìm tân phấn. Khiêu chiến. Solomon lời nói rất ngắn, ý tứ lại vô cùng rõ ràng biểu thông suốt đi ra. a Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là Sau một khắc, trong đại sảnh mọi người gặp được cái gì gọi là gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Solomon đứng trước mặt người trẻ tuổi máu me đầy mặt ngã trên mặt đất tứ chi sương cốt đều bị dùng thủ pháp nặng đánh gãy, coi như thức tỉnh lại đây, trong thời gian ngắn cũng không có động thủ lần nữa khiêu chiến khả năng. Sô môn đánh xong người, quay người đi đến thang máy bên cạnh cách đó không xa chấu nghỉ ngơi ngồi xuống, hai con mắt lại không chút nào rời đi đi vào đại sảnh nhất định phải đi qua đại môn vị trí. Rất nhanh có bác sĩ đem thụ thương tuổi trẻ võ giả mang đến khẩn cấp trị liệu, còn có người vội vàng gọi điện thoại báo động, uy, xin hỏi là cục cảnh sát sao? Nơi này, Giang Điện thoại thông tin bị một cái tay theo đoạn, tại hiểu một thân đồng phục cảnh sát sắc mặt nghiêm túc nhìn xem báo động người, ta chính là cảnh sát, vừa mới sự tình là tại thi hành công vụ. Cảnh sát đều ra mặt, báo động người liền vội vàng gật đầu cúp xong điện thoại. Nội huy ngồi tại sô lô bên cạnh, cái này đến từ châu Âu không làm sao nói người trẻ tuổi, nguyên lai là một cái trong nóng ngoài lạnh người A. chương 375, chuyển di, chuyển di, chuyển di, thiên bác thị đệ nhất bệnh viện nhân dân không ngừng ra vào lấy đủ loại kiểu dáng người bệnh, trong đó tự nhiên vậy có thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi tiến vào nơi này. Nhưng một chút. Bệnh viện đại sảnh, 7 tên tuổi trẻ võ giả 14 khóa lóe sáng như sao thần con mắt, mang theo bất thiện địch ý chầm chậm lên trước mắt Solomon, bọn hắn mỗi một cái vóc người đều phi thường cường tráng, dưới chân bộ pháp vững vàng an tâm, đi đường lúc hai tay đong đưa hữu lực, một thân thích hợp chiến đấu võ sĩ phục bộ tại trên thân, cho người ta cảm giác phá lệ tinh thần. Mấy người các ngươi, là tìm tần phần sao? Solomon sau lưng, Tiểu Long Vương Dương Liệt thanh âm văng lên, những người này trên thân võ sĩ phục tài năng đều không rẻ, vừa nhìn liền biết trong nhà có chút thế lực, trong thần thái mang theo rất nhiều khiêu khích, làm sao cũng không giống là đến đây tiến hành một năm một lần tra thể sự tình. Bảy tên người trẻ tuổi nhanh chóng tiến hành một cái ánh mắt giao lưu, nhìn vậy không nhìn tới Tiểu Long Vương Dương Liệt cùng Solomon, dứt khoát trực tiếp bước ra bước chân hướng thang máy vị trí đi đến. Bước ra một bước, bảy người lân cận Solomon thân. Bọn hắn gần như đồng thời tại cái này không gian thu hẹp cấp tốc xuất thủ, bước lên chỉ kiếm nhảy lên màu lam địa quang, một người khác năm ngón tay khẽ chụp chụp vào Solomon cổ tay, đầu gối mịt mở cùng một thời gian va chạm Solomon bụng dưới. 7 người này, mặc dù xem xét liền là lần đầu liên thủ phối hợp, lẫn nhau ở giữa nhưng cũng phi thường trôi chạy, phản phất nhiều năm phối hợp bình thường, riêng phần mình năng khiếu tất cả cái này không gian thu hẹp bên trong phong thích ra ngoài. Bọn hắn vậy nhìn ra, Solo môn cái này đột nhiên đứng người lên ngăn trở bọn hắn người, hiển nhiên là đặc biệt đến gây chuyện, như vậy thì dùng không làm cho người khác chú ý thủ pháp, đem hắn đánh ngã tính toán. Chúng tuổi trẻ võ giả muốn rất tốt, các từ khỏe miệng đều treo một tia khinh thường lạnh cười, lại có người dám đần độn một người đi ra ngăn cản bảy tên thế hệ tuổi trẻ võ giả cao thủ. Cách đó không xa mấy tên giống như không có chuyện để làm bác sĩ thấy cảnh này, nhau nhau trước tiên lựa chọn nhắm mắt lại, hôm nay tại phòng khách này bên trong phát sinh ẩu đấu sự tình đã không phải là một lần Nắn ngủi một giờ đã từng xảy ra ba lên ấu đấu, cái này hạt rẻ sắc tóc dài người trẻ tuổi, nhìn ôn văn nhã nhặn bộ dáng ra tay bắt đầu tựa như là sắt thần như thế, không thanh người đánh vào trong bệnh viện ở tầm 5-3 tháng thời gian, liền tuyệt đối không hội dừng tay. Bảy tên tuổi trẻ võ giả tại lệnh cười, bọn hắn tiêu dung còn không có hoàn toàn triển khai, sử dụng lam điện chỉ nam tử trẻ tuổi cánh tay phát ra xương gãy giòn vang, một cô bắt tinh võ giả khí thế từ sô trong thân thể bỗng nhiên phương ra. Ngay sau đó xuất thủ chức nhất nam nhân bay ra ngoài, vị trí chính là sau lưng Tiểu Long Vương Dương liệt vị trí. Đừng làm ngã. Tiểu Long Vương Dương liệt tiến lên trước nửa bước, hai tay vừa tiếp xúc với tên kia tuổi trẻ võ giả, nhìn động tác phản phất qua đường người hảo tâm nhìn thấy người khác muốn ngã sắp xuống đi ngân một đi, chỉ là hai tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến tuổi trẻ võ giả phía sau lưng, tên kia sắc mặt trắng bệnh chảy ra đau đớn biểu lộ hắn, qua trong dây lát hai mắt lật một cái, thân thể phản phất bị điện cao thế bị điện đánh tới. Mánh liệt co dùm mấy cái, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Tiểu long vương dương liệt, trong lòng bàn tay càng khôn giấu thần long. Trong khi xuất thủ phản phất không có xuất thủ bình thường, liền là thân làm đối thủ người đều rất khó phát giác được hắn đã xuất thủ. Đây chính là ngay cả tần phấn đều đã từng tán thưởng không dứt trường pháp. Hôm nay dùng để hảo tâm tiếp người, cái kia bị tiếp vào người thân thể xương cốt nếu như không ngừng bên trên một mảnh. thủ chút nội thương nằm cái 50 thiên 60 thiên, thật có lỗi với này một trường uy lực. Bành bành b Solomon xuất thủ cực nhanh, cái này chút gặp thoáng qua xuất thủ đánh lén tuổi trẻ đám võ giả, làm sao vậy không nghĩ tới đứng tại trước mặt cản đường tuổi trẻ võ giả vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế, phát sau mà đến trước quyền cước đem hắn nhóm hết thể coi như đóng cắt ném về phía cách đó không xa tiểu lòng vương. Dương Liệt vậy giống nhau như vậy, hảo tâm đem người toàn bộ tiếp tới mặt đất. Các ngươi từ nơi nào nghe được tần phấn thụ thương tin tức? Dương Liệt nhìn xem hai tên ý chí lực kiên cường, không có đau nhức ngắt đi tuổi trẻ võ giả nói ra. Liền các ngươi loại thực lực này, có tư cách gì khiêu chiến Tần Phấn? Vừa mới còn đứng ở đằng xa, phảng phất không có chuyện gì có thể làm các bác sĩ, từ sắt vách trong một gian phòng đẩy ra mấy cái giường bệnh, nhanh chóng đi tới nơi này, chú thụ thương tuổi trẻ võ giả trước mặt, phi thường quen thuộc đem hắn nhóm đặt lên giường bệnh, nhanh chóng đưa hướng nặng chứng phòng trị liệu. Solomon trở lại nhìn về phía Dương Liệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, một lần nữa về tới hắn một mực ngồi trên chỗ ngồi. Dương Liệt cũng vội vàng đi theo ngồi xuống nói nói, Tần Phấn thụ thương Lại có nhân tuyển lúc này trước tới khiêu chiến, kỳ thật không ngừng ngươi khó chịu, mọi người đều không dễ chịu. Solomon không nói gì chỉ là gật đầu, từ khi vài ngày trước tần phấn tại trong quyết đấu trọng thương kim tinh tuổi trẻ đệ nhất nhân tiểu minh vương hạ Hades về sau, trong thế hệ tuổi trẻ hắn cái kia vốn là vang dội tên tuổi, lại một lần nữa cường thế nhảy lên thăng, ẩn nhưng đã trở thành địa cầu tuổi trẻ võ giả đệ nhất nhân, liên bang thế hệ tuổi trẻ võ giả hai đại cường giả tối đỉnh thứ nhất. Gần như vô địch cường thế Thế hệ tuổi trẻ đám võ giả nghe được tin tức này, ai còn dám tới khiêu chiến Tần Phấn cùng hắn đoạt lão bà. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi biến mất tại trong tầm mắt mọi người thật lâu hỏa tinh truyền kỳ, Thượng Quan truyền kỳ đối đầu Tần Phấn có thể đánh lưỡng bại câu thương, cũng tốt từ đó thừa cơ kiếm tiện nghi khiêu chiến Tần Phấn. Tuổi trẻ đám võ giả vốn cho rằng cái này muốn chờ một đoạn thời gian, không ai từng nghĩ tới đột nhiên từ tin tức con đường nghe được đến tin tức mới, Tần Phấn lọt vào người thần bí công kích, bây giờ đã là trọng thương sắp chết giai đoạn trở thành Tống Văn Đông cháu rể. Đó là cái gì khái niệm? Có thể tập được thiên hạ ở giữa nhất võ học cao thâm a. Coi như tư chất lại thế nào không tốt, nghĩ đến tương lai phát triển vậy tuyệt đối lệnh khác người đỏ mắt hâm mộ. Cái này hậu quả là Tần Phấn cùng các bằng hữu không có dự liệu được, đồng thời cũng là trước tới khiêu chiến tuổi trẻ đám võ giả như thế không có dự liệu được, Tần Phấn sau khi bị thương hắn sẽ có một đám huynh đệ, trực tiếp giúp hắn đón lấy tất cả khiêu chiến. Vì phòng ngửa Tống Văn Đông sau đó nói Tần Phấn không dám nhận chiến. Đám người căn bản vốn không cho những người kia mở miệng nói khiêu chiến tần phấn cơ hội, liền trực tiếp thanh người đánh. Ta nhìn hắn không thuận mắt. Solo môn bọn người, ngay cả thanh người đưa vào nặng chứng phòng trị liệu lấy cớ đều nghi kỹ. Từ khi tân binh giải thi đấu về sau, tần phấn tìm tới đám người trao đổi lẫn nhau võ đạo tâm đắc, với lại không có chút nào giấu giếm dốc túi tương thụ điểm này khí phách, liền thật sâu lệnh các vị ngày bình thường mắt cao hơn đầu tuổi trẻ đám võ giả vì đó bội phục Bất luận xã sẽ như thế nào phát triển Võ đạo tâm đắc bản thân giữ lại không truyền ngoại nhân tư tưởng, cũng không có quá nhiều biến hóa lớn. Mọi người tại tần phấn trao đổi lẫn nhau bên trong, chẳng những nhận được rất nhiều võ học tâm đắc, trọng yếu nhất là tâm hồn đột phá. Tần phấn cái kia đại khí phách càng mọi người tại bội phục đồng thời, vậy tự giác xuất ra chân tàng tâm đắc tiến hành trao đổi, trong lúc vô tình mở ra trong bọn họ tâm tự tư chân tàng hằng rào, tâm linh đạt được một loại gần như thăng hoa cảm giác, liền ngay cả quyền cước bên trong lực lượng đều càng thêm thuần túy. Mấy lần sự tình xuống tới, Tần phấn tổng là có thể vô tư đem mình võ học lĩnh ngộ, cùng võ học phương thức tu luyện cùng đám người giao lưu, kệ xa bọn người đã sớm xem tần phấn là chi kỷ hào hưu, nói cởi mở huynh đệ đều không đủ. Huynh đệ mình thụ thương, lại có người loại thời giờ này muốn tới kiếm tiện nghi. Coi như tần phấn đồng ý, đám người cái nào lại sẽ đồng ý. Mọi người tính cách khác biệt, phương thức xử lý mặc dù vậy các có khác biệt, nhưng tổng đại phương hướng lại là hoàn toàn nhất trí, ai tới liền đánh người đó, cũng không tin. Thanh Thiên Bắc Thị tất cả bệnh viện phòng bệnh đều cho đánh đều đã chật cứng người, còn sẽ có người nguyện ý làm bệnh viện 2 tháng du lịch sự tình. Bệnh viện phàm là có thể thông hướng tần phấn gian phòng thông đạo, đều có thể nhìn thấy kệ xà bọn người thân ảnh, hình vô rực ngồi trong chấn cao mày, không ngừng nhấn số điện thoại tiến hành hỏi thăm. Sự tình lần này thực sự quá kỳ lạ, Tiểu Minh Vương Hạ đẹp thụ thương là đi qua truyền thông tuyên truyền đi, đám người lại thông qua mình khác biệt con đường, lấy tốc độ nhanh nhất đem tần phấn Thanh Tiểu Minh Vương Hạ đệ đánh phế sự tình truyền ra. Ngăn trở cái kia chút không biết lượng sức người khiêu chiến. Lần này tần phấn thụ thương sự tình lại phi thường giữ bí mật, ngoại trừ số ít người viên bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể biết, tần phấn bị người trọng thương sự tình. Hình vô rực nhẹ nhẹ lao chán, đến cùng là ai thanh tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn là muốn làm cái gì đâu. Tìm vô số người trước tới khiêu chiến để tần phấn thân bại danh liệt. Nếu như chỉ là như vậy, như vậy mọi chuyện đều tốt nói, thanh tất cả người khiêu chiến đánh ngã chính là... Đời trước cao tinh cấp võ giả căn bản vốn không hội thừa dịp cái này cơ hội kiếm tiện nghi, bọn hắn hoàn toàn có tự tin các loại tần phấn khôi phục về sau động thủ lần nữa. Nếu như, hình vô rực nhìn xem bên ngoài có chút âm trầm bầu trời, nếu như sự tình lần này cũng không chỉ là có người tới khiêu chiến, còn có sự tình khác làm sao bây giờ. Tấn phấn đã từng nói, hắn đang diễn hát hội thời điểm bị người ngâm bán, mà sau đó vậy tra ra người kia thân phận, huyết bảng thứ 8, toàn bộ liên bang tất cả tay bán tiểu. Hắn có thể tùy tiện đứng vào 50 người đứng đầu. Tào Vinh đã chết, vì cái gì còn có người hội mời mời sát thủ giết tần phấn. Hình vô dực túi đầu có chút lo lắng nhìn xem điện thoại, làm sao còn không có tin tức chuyển về. Cho dù là không tin tức chính xác cũng tốt, chí ít có thể lấy từ trong đó phân tích một chút. Không được. Hình vô dực đột nhiên đứng dậy đi vào khám và chữa bệnh thất, rất là nghiêm túc nhìn xem mấy tên chuyên gia. Ta muốn mời các ngươi nói cho ta biết một câu lời nói thật, tần phấn thương các ngươi đến cùng có biện pháp nào không. Các chuyên gia sửng sốt một chút, khỏe mắt khỏe môi gạt ra xấu hổ khổ cười, bọn hắn chậm rãi lắc đầu thở dài. Lúc này không cần nói, vậy cùng nói chuyện không có gì khác nhau. Hình vô dực thở thật dài một cái, rất tốt. Cảm ơn các người. Đúng. phiền phức các vị, ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian, xin nhở Mấy tên chuyên gia không quan trọng đúng vai, hình vô dực là ai hiện tại hắn nhóm vậy đều rất rõ ràng. Cái này rất có tiền đồ người trẻ tuổi phía sau còn có một cái cự đại quân đội gia tộc tiến hành ủng Bán hắn một bộ mặt vậy không quan hệ. Đúng. Hình vô dực lui ra khỏi phòng trước đó quay đầu nhìn về phía mấy tên chuyên gia, hiện tại tần phấn, nếu như bị di động hội tăng thêm thương thế sao? Các chuyên gia xả động khỏe miệng khổ cười, cái này không hội, thân thể của hắn rất cường tráng, liền xem như sóc này đều không hội tăng thêm thương thế. Chỉ là muốn chữa cho tốt. Cảm ơn, ta đã biết. Hình vô dực lui ra khỏi phòng đóng cửa phòng, nhìn xem một bên ôm ấp cư hợp đau tiết thiên, không biết vì cái gì. Ta luôn có một loại dự cảm không tốt, sự tình lần này sẽ không như thế đơn giản. Dự cảm không tốt. Tiết Thiên mở ra nhắm hai mắt, người nói là, ngoại trừ khiêu chiến khả năng còn hội xuất hiện khác khả năng. Hình vô rực nhẹ gật đầu, tần phấn lần trước tại thịnh kinh, một hơi đã thường không ít người, có trời mới biết những người ta đó người nghĩ như thế nào. Biểu diễn sẽ bị huyết bảng thứ 8 năm bán, điều đó không có khả năng là hắn ăn lo dỗi việc được đến ngắm bắn lấy tần phấn chơi. Tiết Thiên đồng ý lên tiếng. Hình vô rực cao mày không tiêu tan, lão tần thân thể khỏe mạnh lúc, tự nhiên không sợ ngắm bắn Hiện tại hắn cái dạng này, coi như cảm ứng được có người muốn đánh lên hắn, người nói hắn có thể trước tiên tránh nẽ sao. Nếu như tay bắn tỉa không phải một tên, thậm chí có người dùng phản cơ động bọc thép súng liều đạn đâu Một cái chịu dùng nhiều tiền mời huyết bảng thứ 8 giết tần phấn người, tuyệt đối sự tình gì đều làm ra. Tiết thiên phía sau lưng rời đi vách tượng, hai mắt gấp chầm chầm hình vô rực, người muốn nói cái gì. Ta muốn nói hình vô rực ngữ khí lộ ra phá lệ rất lạnh, lao Tần ở chỗ này, ta luôn cảm giác không an toàn. Nếu quả thật có người muốn giết hắn, nơi này mục tiêu quá rõ ràng. Tiết Thiên nhìn về phía cách đó không xa đặc biệt chỉ An Chi đội cảnh sát Lâm phòng, nhỏ giọng hỏi Hình Vô Dục, ngươi muốn thông qua bọn hắn triệu tập cảnh sát Vũ Trang. Cảnh sát Vũ Trang? Hình Vô Dục tiểu dung có chút khổ sở, thực lực bọn hắn là không tệ, xử lý chuyện như thế này đầy đủ. Nhưng nếu như đối phó giống huyết bảng thứ 8 cái loại người này, Ngươi cảm thấy bọn hắn có tác dụng sao? Coi như ở chỗ này làm thành trọng binh chấn giữ, ngươi nói nếu như điều động một chi đột kích đội. Đột kích đội. Tiết thiên có chút bội phục hình vô dực tưởng tượng, nhưng lại không có cách nào mở miệng phản bác. Một tên ưu tu quan chỉ huy, ngoại trừ hắn lâm chàng chỉ huy cùng phán đoán bên ngoài, dự cảm loại vật này vậy là một loại rất huyền, nhưng lại xác thực tồn tại đồ vật. Không sai. Hình vô dực dùng sức xiết chặt song quyền, sắc mặt rất là nghiêm túc thấp giọng quát nói, ta càng ngày càng dám khẳng định có người sẽ đến giết tận phấn. Không nên hỏi ta vì cái gì sẽ có dạng này cảm giác, nếu như cứng rắn muốn ta trả lời, cái kia chính là chủ giác. Tại đỗ thiếu trước khi chết, ta đã từng vậy từng có đồng dạng nôn nóng không an lòng tình, kết quả Hình vô dục nhớ tới đỗ triển bằng, nắm đấm đập đầm ầm hướng bên cạnh vách tường, tại lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, ta vậy từng có đồng dạng cảm giác, kết quả một tên sáng sủa chiến hữu tại chống khủng bố bên trong bọn mình. Một trận chung điện thoại đánh gãy Hình vô lời nói, Hán đôi tiết thiên làm một cái thật có lôi ngốc hội lại nói biểu lộ, nhận nghe điện thoại sắc mặt vậy càng ngày càng nghiêm nặng. Cái gì? Huyết bảng thứ 8 trên thân chương mục ngân hàng, cuối cùng một bút đại gửi tiền đi qua các loại chuyển khoản truy tung, tìm được đầu nguồn. Hàn Châu? Cha không được là cái gì cá nhân? Hình vô dự cúp điện thoại, dưới ngón tay ý thức đập vách tường tự nói, tiến vào Hàn Châu, liền cha không được tung tích, điều này nói do gửi tiền người này tại Hàn Châu phi thường có thế lực. Mời sát thủ giết chết tần phấn loại chuyện này, sát thực cũng không tốt thông qua người khác tới làm, an toàn nhất chính là mình tới làm, như vậy hắn đến cùng là ai? Hàn Châu. Khoảng cách thiên bắc thị vẹn vẹn chỉ là một cái eo biển. Hình vô rực phía sau một cố lạnh buốt hàn khí luồn lên, nhanh chóng gọi điện thoại, uy, triệu tướng quân sao. Người không tại. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, tần phấn đắc tội qua Hàn Châu người nào, cảm ơn. Thiết thiên, đẩy tần phấn đi. Hình vô rực nhanh chân đi hướng tần phấn phòng bệnh lập tức Mặc dù không biết Hàn Châu ai muốn tần phấn mệnh, nhưng thế lực chỉ sợ không nhỏ. Cảnh sát Vũ Trang ta vẫn là hội triệu tập, chí ít chứa giả vờ giả vịt. Nhưng để tần phấn ở ngoài sáng, tuyệt đối là một cái quyết định ngu xuẩn. Tiết Thiên cùng đi theo nhập tần phấn gian phòng, nhìn xem phảng phất ngủ say tần phấn đặt câu hỏi, ngươi ý thức là để cho ta dẫn hắn đi. Không sai. Hình vô dự kéo qua một chương giá cao chót vót từ động lơ lửng giường bệnh, chúng ta bên trong, hiện tại vũ lực mạnh nhất là ngươi, thực lực tổng hợp mạnh nhất cũng là ngươi. Lao tần nói mình có thể trị liệu, vậy chúng ta tin tưởng hắn, cho hắn một cái chân chính an toàn hoàn cảnh. Hình vô rực tay rất nhanh, trong nháy mắt tần phấn đã lên từ động lơ lửng giường bệnh, nguyên lai trên giường bệnh làm một cái cùng loại nguy trang. Hắn tiếp tục nói, người, còn có trần phi vũ cùng đối bằng cùng một chỗ mang Lao tần đi, người lại nhiều cũng rất dễ dàng bị người hữu tâm phát hiện. Ẩm. Tần phấn cảm giác mình trong cơ thể cái kia rất khó cảm giác được cốt tủy đột nhiên lắc lư chấn động cùng một chỗ, phản phất có người tại lay động cốt tủy bình thường. Đây là. Tân phấn trong lòng vui mừng, nhận thụ lấy muốn cho người tự sát kịch liệt đau nhức, đám chìm trong thân thể bản thân quan trắc giai đoạn đã có đoạn thời gian, nhưng thủy chung không phát hiện được cái kia cốt tủy tồn tại, cái này đột nhiên lắc lư thật là vận khí a. Người tu luyện chân khí lúc, phải tránh bị người lay động thân thể. Tần phấn bây giờ thân thể kinh mạch bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, chỗ nào còn có thể đi điều động chân khí, hoàn toàn liền là tập trung tinh thần tại nhập định tìm kiếm cốt tủy, hình vô dục cùng tiết thiên vận chuyển thân thể. Trong lúc vô tình giúp tần phấn hoàng động thân thể, sinh ra cốt tủy yếu ớt lắc lư. Mặc dù vô cùng cốt tủy lắc lư biên độ, đối toàn thân tâm đắm chìm trong trong đó tần phấn, nhưng lại có sự giúp đỡ to lớn. Cốt tủy tìm được. Tần phấn khỏe môi không tự giác câu lên một vòng vui vẻ tiêu dung, chỉ cần đổi tủy cùng thay máu khác biệt, thứ này khó khăn nhất không ở chỗ nắm cốt động, mà ở chỗ khó mà phát hiện, chỉ cần tìm được hết thảy đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Hình vô dục nhìn thấy cái này cười lắc đầu liên tục. Mọi người hiện tại đều khẩn trương muốn chết, ngươi còn có thể cười được. Tiết thiên không biết hình vô dực nơi nào đến tự tin như vậy, cứ như vậy nhận định tần phấn nhất định sẽ bị người tập kích, nhưng vẫn là trước tiên tin tưởng hình vô dực phán đoán, vị này tương lai quan chỉ huy, đang diện hát sẽ an bài biểu hiện nói tới vẫn là vô cùng thành công, cho dù đối phương chết điểm báo ra ngoài ý định là xong bào thai, vậy vẫn là không có hành động thành công, liền nhìn ra được hắn cái kia ưu tú sớm dự phán năng lực. Đố bằng Hình vô dực gọi lại đi theo sau lương tiết thiên đố bằng, hơi trầm ngâm một cái nói ra, chính ngươi, còn có tần phấn đều cẩn thận một chút. Đố bằng chầm mặc, trong mắt tràn đầy phức tạp quang mang nhìn xem cái này trước kia, không giờ khắc nào không tại chèn ép hắn, dù là đỗ triển bằng sau khi chết, cũng rất ít cho hắn hòa nhã nhìn, lại một mực yên lặng quan tâm mình hình vô dực. Ấn. Đố bằng khẽ gật đầu một cái, nội tâm thở dài một tiếng, thẳng đến hôm nay mình y nguyên hưởng thụ lấy ca ca lưu lại to lớn tài sản. Nếu như Kaka nhìn thấy mình như vậy bất tranh khí, có phải hay không lại muốn nói mình là phế vật Từ động lơ lửng giường bệnh hơi thay đổi một cái ngoại hình, mọi người đẩy lấy tần phấn đi vào phòng thay đổi. Không bao lâu công phu, một tên thân mặc quần áo làm việc nhân viên vệ sinh, mang theo khẩu trang đẩy một cái cự đại xe rác, hướng bệnh viện đi ra ngoài. Tại cái này thanh khiết viên sau lưng cách đó không xa, còn có hai gã khác người trẻ tuổi. Hình vô rực bước nhanh đi vào lầm phong trước mặt, các người đám người kia bên trong. Không phải có cùng cảnh sát vũ trang phương diện rất người quan sao. Điều một cái ngay cả lại đây, võ trang đầy đủ. Nhớ kỹ, không cần gióng trống thua chiêng, để bọn hắn làm bộ vụn trộm lại đây, tin tưởng hắn nhóm có thể làm tốt ta Hết thể đều an bài tốt, hình vô dực thở dài nhìn ngoài cửa sổ, đáng tiếc, lâm linh không tại. Nếu như nàng còn ở nơi này không có đi, như vậy thì xem như có ngắm bắn cũng không sợ a chương 376, Hoan Nên Nội Trạm Thế Giới Thiên Bác Thị Đệ Nhất Bệnh Viện Nhân Dân So với thường ngày càng thêm náo nhiệt, ngoại trừ bệnh nhân bên ngoài còn lặng lẽ tiến vào chiếm giữ một nhóm cảnh sát vũ trang. Mấy chiếc phổ thông xe buýt vừa mới ngừng tốt, cảnh sát vũ trang nhóm súng ống đầy đủ nhanh chóng tiến vào chiếm giữ bệnh viện các ngóc ngách, hình vô dục bền thai nghe các phương truyền đến an toàn trả lời, lại không có một chút cảm giác thật cảm giác, trong không khí nguy hiểm hương vị càng thêm nồng động. đậm. môn nhắm mắt dưỡng thần dựa vào vết tưởng, đột nhiên hắn hai mắt một trường, bên cạnh tiểu Long Vương gần như đồng thời song chân đạp lên mặt đất. Người đoạt tại mặt đất đá cẩm thạch vỡ vụn trước đó, như cùng một cái vân trung long bay thẳng thang lầu, Solomon như bóng với hình bình thường vậy trôi hướng hành lang. Hai người thân thể di động sát cái kia, đi vào đại sảnh hai tên cầm trong tay quải trượng trung niên nhân nhắc lên quải trượng, đôi kia lấy mặt đất quải trượng đầu vậy một cái, tôi ôm họng súng trong nháy mắt đuổi theo dương liệt cùng Solomon phun ra ngọn lửa. Sắc khí, dấu không được sắc khí. Cái này hai tên trung niên nhân trên người có một cỗ hung hãn huyết tinh sắc khí. Lâu dài tại Tam Giác Vàng sinh tồn người, huyết tinh sát khí thậm chí đã xâm lấn đến bọn hắn trong xương tủy. Tiếng súng vang sát cái kia, bệnh viện đại sảnh lập tức loạn thành một đống, mấy tên ngồi chờ cảnh sát vũ trang trước tiên xung ra, lập tức hấp dẫn cái này hai tên nổ súng người ánh mắt, ngồi tại trên ghế đầu thủy trung không động tại hiểu cổ tay nhẹ nhàng vẩy một cái, hai viên đạn cao tốc xoay tròn lấy bay ra. Chuyên thưa từ tần phấn thương pháp, sử dụng tần phấn đặc biệt cải tiến ngụm lớn súng cảnh sát, xuất kỳ bất ý hai phát Lệnh hai tên hung hãn Tam giác Vàng chiến sĩ cái chán nhiều hai cái lỗ máu. Hai phát giết người, Tại Hiểu không dám làm mảy may dừng lại, mũi chân ngay cả đạp mặt đất lao thẳng tới nơi thang lầu, tay bom nơ cho liên xạ ngăn chặn muốn muốn xông vào đại sảnh mấy tên Tam giác Vàng thành viên. Hai viên pháo sáng trong đại sảnh đột nhiên nổ tung, mấy tên không có chuẩn bị tư tưởng cảnh sát vũ trang trước mắt một mảnh trắng sáng, Tam giác Vàng hai mươi mấy tên chiến sĩ nhanh chóng hướng về hướng thang lầu. Đến từ Tam Zắc Vàng các chiến sĩ mục tiêu rất là rõ ràng. Lần này mục tiêu là đánh giết đảo loạn tam giác vàng kẻ cầm đầu tận phấn, mà không phải cùng chính phủ liên bang vũ trang phát sinh quá mức xung đột chính diện. Bát tinh, cựu tinh, thậm chí còn có thập tinh. Hai mươi mấy tên đến từ tam giác vàng chiến sĩ, kém cỏi nhất thực lực đều tại bát tinh phía trên. Người đã trung niên dạng này thực lực có lẽ không tính là gì, nhưng đối đầu với như nay thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn có trước ngày thời gian ưu thế. Đối mặt, 20 tên cầm trong tay mạnh mẽ súng đạn trung niên chiến sĩ. Dương Liệt không chút do dự, lui. Hắn nắm ngón tay một chương bắt lấy tại hiểu phần gãy quần áo, kéo lấy hắn nhanh chóng hướng trên lầu chạy tới. Tinh xảo trang bị, lâu dài tam giác vàng sinh tử chiến đấu, cái này một nhóm chỉ có hai mươi mấy tên trung niên chiến sĩ, trong nháy mắt sẽ mở hình vô dục bố trí phòng tuyến lỗ hồng, bọn hắn nhanh chóng đuổi theo Tiểu Long Vương Dương Liệt, trong nháy mắt đã đến lầu 6 vị trí. Chính diện mãnh liệt bạo phá thức đột kích. Hình vô dục có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng sẽ là ám sát phương thức phát động tiến công. Không có nghĩ tới những người này vừa tiến vào trong vậy mà như thế rong trống khô chiêng, căn bản không thành công rời đi ý tứ. Yêu tú súng đạn, cương hành thực lực, tuổi trẻ võ giả có chút bội phục hình vô dực trước đó phán đoán, nếu như không phải tẩn phấn đã rời đi, lần này chỉ sợ rất phiên phước. Không phải ám sát. Hình vô dực song mi chăm chú vận cùng một chỗ, loại này hoàn toàn bạo lực công kích phá hư, hiển nhiên không phải tránh nút trong bóng tối tập đoàn sát thủ, bọn hắn là lai lịch gì. Đánh như thế nào lên là như thế thô bạo. Lầu bảy bệnh nặng giám hộ bên ngoài có trạm gác ngầm. Hành lang bên trong sông lên phía trước nhất tam giác vàng chiến sĩ một tiếng kêu gọi, sau lưng 20 mấy tên trung niên chiến sĩ lập tức riêng phần mình đem thực lực tăng lên tới đỉnh điểm, mấy trăm phát trong nháy mắt phóng tới hành lang cuối cùng bên ngoài trạm gác ngầm cảnh sát vũ trang. Liên tiếp kim loại và trạm hỏa tinh tại thang lầu bên ngoài luồn lên, cảnh sát vũ trang trên thân vảy rồng giáp có thể ngăn đỡ đạn, lại không cách nào ngăn cản mấy trăm phát sinh ra lực kích Hai tay của hắn cũng không còn cách nào chế trụ nhà lầu bên ngoài thể vách tưởng thân thể phi tốc lui về phía sau, bên hông kết nối nóc phòng dây thường may mắn không có chăn đánh đánh chúng. Chạm gác ngầm một hủy đi, xông lên phía trước nhất tam giác vàng chiến sĩ con mắt lập tức loay sáng, nhìn về phía nơi cuối cùng dàn kia nặng trứng giám hộ thất, trong này có thể cảm giác được một cỗ phi thường yếu ớt khí tức, đồng thời cái này yếu ớt khí tức bên trong cũng có cho người ta một loại tràn ngập huyết tinh vị đạo, đó là chỉ có tại trong biển máu lăn qua người mới có thể có được khí tức. Không có sai. Hẳn là nơi này. Thập tinh tam giác vàng chiến sĩ vọt tới trước cửa, nhấc chân một cái chính đạp. Gián chắc cánh cửa khóa phát ra một tiếng rên rỉ, cấp tốc hướng vào phía trong bên cạnh bay đi. Quả nhiên, tam giác vàng chiến sĩ nhìn thấy trên giường tên kia năm bị thương nhẹ, cần dựa vào một nhóm công nghệ cao dụng cụ mới có thể còn sống người trẻ tuổi. Con mắt lập tức hiện lên một tia sáng, khoác lên ngón tay đẻ trên có súng hướng về sau trục tới. Hết thể đều là trong nháy mắt hoàn thành. Chỉ cần lại có nửa cái trong nháy mắt thời gian, có súng liền triệt để giữ lại, tam giác vàng chiến sĩ thậm chí sớm ngửi thấy tên hướng kia nằm ở trên giường người trẻ tuổi, bị viên đạn đánh thành tổ hồng vò vẽ lúc phun ra huyết tinh vị đạo. Thử vong. Không. Một cái tỏa ra kim sắc quăng mang bàn tay từ bên cạnh rồi đến, tốc độ của hắn tại tam giác vàng chiến sĩ trong mắt nhìn giống như cũng không nhanh, nhưng lại có một loại phi thường tốt đẹp đấu, vừa lúc có thể kẹt tại có súng bóp trước đó nắm tay đưa đi ra. Có người. Có người. Tam giác vàng chiến sĩ sướng sở, con mắt nhìn qua phát hiện nguyên lai tại cái này trọng thương người trẻ tuổi bên cạnh còn có một người trung niên Chỉ là không biết vì cái gì, tại đá văng ra môn thời điểm, mình y nguyên không có cảm giác được người này khí tức tồn tại, thậm chí đá văng ra môn đều bởi vì đối phương cái kia hoàn toàn không có có tồn tại khí tức, phát giác được hắn tồn tại. Không tốt. Tam giác vàng chiến sĩ người thấy trong không khí cái kia ngạt thở giết chóc mùi huyết tinh, vội vàng muốn lui lại. Theo sát phía sau tam giác vàng các chiến sĩ, chỉ thấy một cỗ đỏ trắng chất lỏng từ nơi cửa phòng phun ra, ngay sau đó thấy được một cái màu vàng kim trưởng khí lập tức bay ra, trong nháy mắt đánh xuyên hành lang đối diện bức tượng. Phách không trưởng khí. Hai mươi mấy tên tam giác vàng chiến sĩ đồng thời giật mình, võ đạo đạt đến cảnh giới nhất định có thể chống rông đánh ra trưởng khí cùng quân ép, tiến hành cự ly xa công kích. Như thế vũ lực tại rất nhiều người bình thường xem ra bất quá là trong tưởng tượng sự tình. Cái này chút nhiều năm sinh hoạt tại tam giác vàng thời khắc sinh tử các chiến sĩ lại biết, trên đời xác thực có cường giả như vậy tồn tại. Nơi nào đến thằng hề? sen lẫn khinh thường cùng phẫn nộ tra hỏi, giống như một cái bố tạ, hung hăng nện ở này một đám khí thế dâng cao tam giác vàng chiến sĩ trái tim bên trên, xông lên phía trước nhất người nghe nói như thế, thậm chí cảm giác có loại muốn bị lời nói này ném ra thổ huyết cảm giác. Không đám người trả lời, phát ra kim sắc trưởng làm giận vừa xài bước ra gian phòng. Hán thân cao tại một M75 tà hưu, một thân màu vàng kim võ sĩ phục theo một đầu kim long, trên thân thể như trên dạng tỏa ra kim sắc khí tước. càng kim long. Kim tinh thần thú bạch hổ thủ hạ tứ đại tinh tú chiến tướng đệ nhất cường giả, Căng kim long. Hai mươi mấy tên tam giác vàng chiến sĩ đồng thời sức sở, trên đời này có rất nhiều người võ sĩ phục bên trên hội theo thùa long, nhưng chỉ có một người trên quần áo tại theo kim long về sau, còn hội theo kim quang long lánh ba chữ to càng kim long. Gặp qua Cang Kim Long bản thân cũng không có nhiều người, nhưng chưa từng gặp qua không có nghĩa là không biết cái này đặc thù trang phục người là dạng gì tồn tại. Kỳ thật, trên đời đại bộ phận điểm cường đại võ giả, so như tinh tú chiến tướng cùng thần thú đại thể hình dáng, cơ hội là tất cả võ giả trong đầu đều có đại thể ấn tượng. Trong đó, Bạch Hổ tinh túc chiến tướng Cang Kim Long lại thị phi thường nổi danh một tên tinh tú chiến tướng. Nghe đồn, tại Bạch Hổ còn chưa trở thành tinh tú chiến tướng trước đó, Cang Kim Long còn không phải Cang Kim Long thời điểm. Theo tại bạch hổ bên người tiến hành võ đạo tu hành, có thể nói là bạch hổ diệu thế sáu quyết chân chính đại đệ tử, một thân võ công càng là tận đến bạch hổ chân truyền, chỉ tiếc nhưng thủy chung không cách nào trở thành thần thú cấp võ giả, cảnh giới ngừng lưu tại tinh tú chiến tướng cấp độ. Nơi này tại sao có thể có kim tinh tinh tú chiến tướng? Hai mươi mấy tên tam giác vàng các chiến sĩ đồng thời xương sở, liền thấy căng kim long bàn tay đột nhiên nâng lên, kim sát trưởng khí điển vào toàn bộ hành lang không gian. Đây là... Tam giác vàng các chiến sĩ nhìn thấy trường khí, trong đầu ngay cả một cái cơ bản suy nghĩ đều không có hiện lên, các vị trí cơ thể chuyển đến đau đớn một hồi, xương cốt đứt gây thanh nhầm cùng thân thể cơ bắp mạch máu tiếng nổ mạnh vang gần như đồng thời vang lên. Hình vô dực đứng tại 12 lầu, cảm giác được dưới chân sàn gác lắc lư mấy cái, bên hai lập tức chuyển đến tựa như trăm đạo thiểm điện lẫn nhau đan vào một chỗ lăn lộn sinh ra tiếng sấm rẻn, tựa như trống rông có người tại trong hành lang đốt lên 100 cái khí thiên nhiên bình phát ra tiếng vang. Tiếng vang qua đi liền là chết như thế yên tĩnh, Căng Kim Long nhìn xem trong hành lang cái kia một chia 5 xẻ 7 tàn chi cùng thì nát, con ngươi màu vàng nóng có chút tránh đông lúc nhích, khóe môi nổi lên nhàn nhạt tàn lạnh, quay người về đến phòng, hành lang bên trong quanh quẩn băng hàn thanh âm đàm thoại. Quá dễ thiếu ra nghỉ ngơi người đều phải chết. Hạ đẹp nằm tại trên giường bệnh nhìn xem đi vào giữa phòng tên này một tiếng bá khí chung nhân nhân, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa từ tốn nói, Trần Kim Long, ngươi đi đi, ta không còn là ngươi thiếu chủ ta đã phế đi. Trần Kim Long cái kia cũng không cao lớn lắm, thân thể hơi chấn động một chút, từ trong cơ thể tách ra ba khí, trong nháy mắt biến thành nói không nên lời đau thương cùng Ôn Nu, hắn lặng lặng đứng ở bên trong cửa nhỏ giọng nói ra, "Thiếu chủ, ngươi không hội phế, nhất định không hội phế." Ha ha ha hạ đè nhỏ giọng tràn đầy bất lực, "Trần Kim Long, ta mặc dù không có thực lực ngươi mạnh như vậy, nhưng rầu gì cũng là con trai của Bạch Hổ, điểm ấy sức phán đoán vẫn là tồn tại. Ngươi về Kim Tinh đi thôi, thân ta nếu như đã chết tử." Nghĩ đến Kim Tinh cái khác tam đại tinh tu chiến tướng, đã mất đi áp chế hắn nhóm tồn tại, nhất định hội thừa cơ mở rộng thế lực, tranh đoạt thế lực a. Là thiếu chủ. Trần Kim Long thu liễm phóng thích chân khí, lông mày y nguyên phảng phất cầu tầng kim phấn bình thường, Ngưu Kim Nưu bọn hắn đã đánh nhau. Hạ đẹp mở hai mắt ra, đó cũng song không lăng lệ ánh mắt nhìn chầm chằm Trần Kim Long, vậy ngươi không trả lại được. Cẩn thận ngày sau, Kim Tinh không có ngươi đặt chân chi địa. Trần Kim Long khẽ khẽ lắc đầu, thiếu chủ Kim tinh nhất định phải có mình thần thú võ giả. Cái khác ba cái tinh tú chiến tướng, bọn hắn căn bản không có cơ sẽ trở thành thần thú võ giả. Ta vậy như thế. Ngài là chủ nhân khi còn sống hy vọng, cho nên. Được rồi, đừng nói nữa. Hạ đẹp thở dài miễn cưỡng nói ra, ta toàn thân xương cốt kinh mạch đều gây mất. Thiếu chủ. Ngài nhất định sẽ trở thành thần thú. Chủ nhân nói qua, Ngài nhất định có thể trở thành thần thú. Thu thương tính là gì? Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt thiếu chủ thương Ngài có thường nhân không có thiên phú. Nhất định có thể. Dạng này thương, người ta đều rất rõ ràng. Không. Trần Kim Long cảm xúc kích động đánh gây hạ đẹp phát biểu. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Chỉ có ngài mới có tư cách trở thành tân thần thú. Hình vô rực rửa lưng vào vách tường ngửa mặt lên trời thở phào một hơi. Còn tốt, những tên kia thật bị dẫn tới hạ đẹp gian phòng. Ta ký ức quả nhiên không có phạm sai lầm. Người kia quả nhiên là Càng Kim Long. Một tiếng bạo phá lần nữa lệnh sàn nhà phát ra khẽ chấn động Dây đặc tiếng súng lại một lần văng lên, hình vô rực ngón tay nhẹ khẽ đẩy đẩy trên sống mũi mắt kính, quả nhiên, vừa mới đó cũng không phải địch nhân phát động công kích toàn bộ. Dạng này cũng tốt, nghĩ đến bọn hắn tất cả lực chú ý hẳn là còn tại bệnh viện, Tần phấn hẳn không có vấn đề. Lời còn chưa dứt, hình vô rực từ tùy thân một mực mở ra trong điện thoại, nghe được một tiếng tiếng nổ vang, đó là vì cùng tiết thiên giữ liên lạc, liền chưa từng có quan quá điện thoại. Lúc này bên kia vậy mà cũng chuyển tới tiếng nổ mạnh. muốn gì sao Lý Minh tránh lười biếng nằm tại ghế sofa bên trong nhìn màn ảnh chuyển về hình vẽ, nhẹ nhàng đung đưa cái kia uống một nửa rượu đỏ bình rượu, hình vô rực. Tuổi còn trẻ sắc thực thông minh, hiểu được dùng nghi binh cùng chuyển di đồng thời sử dụng. Đáng tiếc, ngươi nhưng lại không biết đối thủ của ngươi là một tên tướng quân. Ta có thể chọn đọc tài liệu đến ngươi tư liệu, tại ngươi không có chút nào phòng bị tình huống dưới đối ngươi tiến hành phân tích. Lý Minh tránh rất vui vẻ, hình vô rực nghi binh bị đồng dạng đến từ Tam Giác Vàng nghi binh lôi tại trong bệnh viện. Cứ như vậy cũng không trở thành bởi vì dết chết Tân Phấn lúc, mà đưa đến vướng chân vướng tay tắc dụng. Tân Phấn, lần này người rốt cục đáng chết rơi mất ra. Lý Minh tránh rót son môi rượu, ánh mắt có chút mê ly nhìn màn ảnh bên trong, cái kia đột nhiên đỉnh chỉ tiến lên, lan lộn tại trên bờ cắt từ động phi hành xe cứu thương. Từ bệnh viện phụ cận đào tẩu, phương thức tốt nhất liền là sử dụng từ động phi hành xe cứu thương. Hình vô dự có thể nghĩ tới chỗ này, Lý Minh tránh rất vui vẻ mình cũng có thể tính tới điểm này Một cố cô ý đi qua cải tiến đặt từ động phi hành xe thiếu thương, đi qua tinh vi an bài trùng hợp bị tiết thiên thúc đẩy. Đây hết thể đối với Lý Minh Tránh tới nói cũng không tính là gì quá mức khó làm sự tình. Ta muốn sống tần phấn, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Lý Minh Tránh nắm lấy điện thoại lớn tiếng hô hào, tiền phương diện, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho ta bắt sống đưa lại đây. Về phần cái khác ba người, giết chết liền tốt. Xoạn, xoạn, xoạn. Lần lượt phóng tới bên bờ trong nước biển đột nhiên toát ra gần cái đầu người, trong tay bọn họ cũng không có dẫn theo súng đạn súng pháo, mà là dẫn theo đao. Muốn tại Trung Châu cảnh nội đại lượng mang theo súng pháo là một kiện rất chuyện khó, vì có thể cho hình vô dực tin tưởng đây hết thể công kích đều là quay chung quanh bệnh viện đánh, tam giác vàng triệu tập đến Trung Châu cái kia chút súng đạn, toàn bộ dùng tại kéo dài bên trên. Đào thương! Lý Minh tránh say cười, cái này đã đủ rồi. Giết chết trước mắt cái này ba cái mới vừa từ trong ô tô leo ra người trẻ tuổi, đầy đủ đầy đủ. Trên tư liệu biểu hiện, cái này gọi là Tiết Thiên người trẻ tuổi bất quá là bát tinh thực lực võ giả, mà tên kia gọi là Trần Phi Vũ người cũng bất quá là thất tinh, còn có tên phế vật kia đó bằng, ngay cả Trần Phi Vũ cũng không bằng. Dạng này một cái tổ hợp ba người, làm sao có thể đối kháng trăm người Tam Giác Vàng bộ đội? Lý Minh tránh lại uống một hớp rượu đỏ, cái này trong 100 người thực lực thấp nhất đều là bát tinh, cơ hồ xuất động Tam Giác Vàng thủ lĩnh đại bộ phận điểm thực lực chân chính, dẫn đội càng là một tên 12 sao võ giả. Mẹ Chúng ta giống như bị lừa rồi. Tiết Thiên từ bên hông rút ra cư hợp đao nhìn chầm chằm trong biển đi lên người, nhìn cũng không nhìn đố bằng nói với Trần Phi Vũ, hai người các ngươi, xem trọng tần phấn. Đố bằng hai mắt rét lạnh nhìn chầm chầm trong biển đi lên địch nhân, lại lo lắng nhìn xem Tiết Thiên, một mình ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn. Đối thủ kém cỏi nhất thực lực đều là bát tinh. Tiết Thiên quật miệng, một cái đánh 100 cái. Ta đầu góc lại không có bị biến dị dã thú đá. Nãi nãi. Thật không nguyện ý chơi cô đơn anh hùng A. Lần này, khả năng thật hội treo. Giao ra Tân phấn, thả các ngươi ba cái. Gió biển truyền đến tên kia đứng tại đội ngũ cuối cùng 12 sao võ giả lời nói. Đà kích người khác chiến đấu sĩ khí, đây là bất luận cái gì một tên có đầu nào võ giả đều hội làm sự tình. Con thỏ gấp còn cắn người đâu, ba tên võ giả trước khi chết buộc phát chỉ sợ cũng có thể thương tổn được người. Hắn làm dẫn đội thủ lĩnh muốn làm sự tình, liền là tận lực tránh cho thương vong. Giao ra Tân phấn. Tiết Thiên quay đầu nhìn xem không núp nít như là con rối tần phấn, không bằng ta đem người giao ra. Ha ha, làm sao lại thế? Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Ta mộng tưởng là trở thành anh hùng, nguyên lai like anh hùng đại giới nhìn rất cao a Tiết Thiên một cái hít sâu, dưới chân sát khí bị động lực đưa lên thiên không, cư hợp đao ở trước ngực quét ngang, khỏe môi mang theo hắn cái kia lười biếng tiếu dung. Các vị, hoan nghênh quang lâm nội trạm thế giới. chương 377 Một VS 100 hùng tráng chiến đấu anh hùng không phải tốt như vậy khi Kim sắc bãi cát kia sáng so ngày bình thường tối không ít Bầu trời mặt trời chẳng biết lúc nào đã bị mảng lớn đại đám mây đen cho hoàn toàn che khuất Mang theo nồng hậu dày đặc hơi ẩm gió biển thổi lấy màu lam sóng biển lần lượt phóng tới kim sắc bãi cát Trên trăm tên võ giả đại bộ phận điểm còn không có chân chính rời đi nước biển Bọn hắn đồng thời thấy được một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chẳng cảnh Một tên tuổi trẻ võ giả, trong tay dẫn theo thanh sáng cư hợp lu Dưới chân cắt vàng bởi vì cường hoành lực đẩy nhắc lên một trận sa vũ, hắn mang theo đầy người nồng đậm sát khí cùng hưng phân chiến ý, lẻ loi một mình phong tới trăm tên võ giả. Điên rồi sao? Đứng tại cuối cùng 12 sao võ giả hoàng chính thuần trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, coi như thực lực ngươi có được thập tinh thực lực, nhưng đối mặt 100 tên võ giả lúc, y nguyên không có chút nào nửa điểm phần thắng. Không sai. Cái này trăm người bên trong kém cỏi nhất thực lực là bát tinh võ giả, nhưng cũng không có nghĩa là trong đó không có cựu tinh thậm chí thập tinh võ giả. Hoàng Chính Thuần Song Mi khóa chặt lắc đầu liên tục, tinh cấp là cân nhắc võ giả trọng yếu tiêu xích, nhưng khi nhất phương thực lực yếu kém tinh cấp nhân số đạt tới một cái tổng lượng lúc, phát huy uy lực cũng có thể sinh ra chất biến hiệu quả. Cho dù là 100 tên bát tinh võ giả, Hoàng Chính Thuần vô cùng rõ ràng cái này tuyệt đối có thể tùy tiện đem bọn tới thập tinh võ giả tùy tiện đánh chết tươi. Hùng chi lần này trăm người võ giả bên trong ngoại trừ mình là 12 sao võ giả bên ngoài, còn có 2 tên phó đội trưởng thực lực vậy tại 11 tinh thực lực. Cái kêu càng là tùy ý chọn ra một cái đều có thể tùy tiện đánh chết cái này thập tinh tuổi trẻ võ giả. Đã ngươi muốn chết? Hoàng Chính Thuần rất là nhàn nhã khoanh tay, nhìn xem tiết thiên giết vào tam giác vàng võ giả trong đám người, khỏe môi nhẹ nhàng nết lên vừa định ném vài câu nguồn thoại, đột nhiên song đồng tinh mang tăng gọn, một cố rét lạnh như ngục sát ý từ trong đám người đột nhiên bục phát. Nương theo lấy rét lạnh như ngục sát khí bên ngoài, còn có một mảnh lộng lấy trói lóa mắt, nhưng lại lộ ra giữ t Cùng một tiếng mang theo phóng khoáng tự tin cùng tùy tiện thường giống, hoang nên quang lâm, thiên đao bất tận đoạn sơn hả. Một thanh cư hợp đao bạo phát ra vô số đầu ngân xả, bọn chúng lẫn nhau giao thoa phát ra suy xu dao phòng, hình thành một mảnh giày đặc đao võng. Hoàng Chính thuần khỏe mắt cơ bắp liên tục run rẩy nhảy lên, một đao kia bộc phát thực sự quá hung mãnh, cũng quá nhanh nhanh. Nó giấu sâu như vậy, thẳng đến bộc phát trong nháy mắt đó, mới chính thức bộc lộ ra ý đồ công kích. Tuyệt kỹ. Hoàng Chính thuần bàn tay năm ngón tay hơi hơi run một cái. Người trẻ tuổi kia thật không muốn sống nữa sao? Một đối một võ giả ở giữa, vừa lên tới đột nhiên sử dụng tuyệt kỹ có thể đưa đến tốc chiến tốc thắng hiệu quả, nhưng vậy theo nhưng lại bởi vì phong thích tuyệt chiêu duyên cớ, đại lượng tiêu hao chân khí. Nếu như là con chiến, chân chính có kinh nghiệm võ giả, đều chọn tận lực tỉnh chân khí thể lực, uy lực càng đại tuyệt kỹ, càng không cách nào thời gian dài nhiều lần sử dụng. Hung bạo đến tựa như tận thế đao quang một hiện, khoảng cách tiết thiên gần nhất cái kia hai tên dự định liên thủ giáp công cựu tinh võ giả. Chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt nhảy lên vô cùng chướng mắt quan mang, ngay sau đó liền cảm giác được phần cổ mạnh mẽ mát, chân khí trong cơ thể cũng không còn cách nào cảm giác được mảy may, trói mắt dòng máu màu đỏ vậy từ phần hứng cổ đống nhiên phương ra. Sau một khắc, cái này hai tên cựu tinh võ giả thấy được một kiện vô cùng thần kỳ sự tình, bọn hắn có thể rất dễ dàng ngưỡng vọng thân thể mình, chỉ là cái kia trên thân thể không tồn tại phải có đầu lâu, mà là một cái to bằng miệng chén tiểu nục côn bên trên. Mạnh liệt hướng lên bầu trời phun ra lấy đỏ tươi huyết dịch. Đầu rơi mất, còn có chi rắc cùng tư duy. Thiết thiên đao quá nhanh. Hai tên đầu dọn nhà cựu tinh võ giả, không thể tin được nhìn xem đỉnh đầu một mảnh đao quang. Ba tên bắt tinh võ giả vũ khí trong tay miễn cưỡng dơ lên muốn ngăn cản. Thiết thiên đao phản phất sống bình thường. Không có chút nào cùng ba người vũ khí tiến hành bất luận cái gì va chạm, mà là tùy tiện vòng qua bọn hắn vũ khí, gọt cắt lấy thân thể bọn họ. Đau quang tránh Bắt tinh võ giả liên tiếp bả vai nửa người cùng phần eo lựa chọn tách rời, một tên khác võ giả một đôi đuổi vậy rời đi thân thể, người cuối cùng nửa cái đầu thì bị gọt chặt, tuôn ra từng đống đỏ trắng chất lỏng. Nhanh! Hoàng chính thuần nhướng mày, cái này giết người tốc độ quá nhanh. Trong điện quang hòa thạch, lại có 3 tên bát tinh võ giả cùng hai tên cửu tinh võ giả cứ như vậy bại. Thực lực như thế, nếu như đối đầu phổ thông thập tinh võ giả, đoán chừng vậy rất có thể trong nháy mắt liền thu nhận thảm như vậy bại bọn hắn nếu là toàn bộ thực lực đều phát huy ra, thậm chí có thể cuốn lấy thập tinh võ giả một chút thời gian mới đúng." Hoàng Chính thuần xả động khóe môi, "Cái này năm tên võ giả toàn bộ thực lực đều không tới kịp phát huy, liền đều chết mất, ngoại trừ đáng tiếc bên ngoài, vẫn là không thể không bội phục Tiết Thiên thực lực a." Tu tập tại Tiết Thiên bên cạnh 5 tên võ giả trong nháy mắt chết 4 người tử vong, một người hai chân đủ căn đoạn đi, chết để mất đi sức chiến đấu, tử vong chỉ là sớm muộn sự tình. Mấy tên cao tốc đột tiến tam giác vàng võ giả cũng bị Tiết Thiên cái này hung bạo một đao cho triệt để chấn nhiếp, ngạnh sinh sinh chậm lại trùng kích bước chân, nhau nhau đứng ở đao ngoài vòng tròn. Tiết Thiên cắt đứt người thứ năm một nửa đầu trong nháy mắt, trong tay cư hợp đao Thiên Đao bất tận đoạn sơn hà mạnh mẽ chuyển, thân thể như chim bay ném lâm lao thẳng tới gần nhất cựu tinh võ giả. Lệnh đầu xương đao khí đoạt tại cư hợp đao chi tới trước, cựu tinh võ giả trong mắt toàn bộ thế giới đều chỉ còn xuống đột nhiên đâm tới một đao, hắn vô ý thức muốn lui lại, chợt cảm giác quanh mình thế giới hết thảy đều trở nên như vậy. Lệnh thấu xương đao khí vậy mà trợ vị này đã sớm thay máu chủ sinh, lại từ đầu đến cuối không có tiến vào thật tiên thiên cảnh giới võ giả, đột phá vốn có cảnh giới. Ta thập tinh. Võ giả trong đầu suy nghĩ thiểm điện sẽ qua, cái kia thanh cư hợp đao phẳng phất mũi khoan bình thường, tại cao tốc chuyển động bên trong đâm vào hắn tân phòng, trong nháy mắt xoắn nát viên kia cường mà hữu lực trái tim. Mạnh như vậy, công tới tam giác vàng các chiến sĩ đáy lòng nhanh chóng dâng lên một cổ hàn lưu, gặp qua có thể đánh Chưa thấy qua như thế có thể giết. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, lại có 6 tên trải qua bách chiến tam giác vàng chiến sĩ, bị người dùng đao cho tươi sống chặt, với lại chặt như là giết chết một con kiến như thế nhẹ nhõm. Một bách nhân đội ngũ nhất định có thể giết chết người trẻ tuổi này. Chúng tam giác vàng chiến sĩ đều rất rõ ràng đáp án này, nhưng mình có thể kiên trì đến một khắc này sao? Không có người có thể cam đoan mình có thể kiên trì đến một khắc này, người trẻ tuổi kia đao thực sự rất sắc bén. Trong nháy mắt sợ hãi. Gần trăm tên thân thể tản ra hung ác khí tức tam giác vàng các chiến sĩ, khí thế trong nháy mắt đống nhiên giảm xuống. Cùng một thời khắc, tiết thiên trên thân khí thế lại nhảy lên tới chưa bao giờ có độ cao, một mình hắn khí thế vậy mà áp chế gắt gao trăm tên đối thủ khí thế. Hoàng chính thuần một đôi cay độc con mắt tránh nhảy sáng tỏ qua mang, nguyên lai like người trẻ tuổi kia trong lòng đánh lại như thế này tính toán A. Chắc không được vừa lên tới liền sử dụng tuyệt chiêu, hắn muốn liền là lợi dụng trong nháy mắt giết người tăng lên mình khí thế đồng thời đả kích nghiêm trọng đối thủ khí thế. Võ giả ở giữa đối chiến, khí thế như Hồng Nhất Phương cơ hồ có thể nói là vững vàng khóa chặt thắng cục, có rất ít người có thể tại khí thế thật đang xa suốt thời điểm, còn có thể lấy được thắng lợi tình huống. Một lần gần như không tiếc vốn gốc tuyệt chiều bộc phát, vì liền là đổi lấy trước mắt loại tình huống này. Hoàng Chính Thuần con mắt chảy ra nhàn nhạt khen ngợi, người trẻ tuổi kia nếu như có thể sống bắt trở lại tam giác vàng, đem hắn triệt để thu phục, cái kia tất chính là tướng quân một tên tướng a Tiếng kêu thảm thiết vạch phá sóng biển đánh ra bãi cắt thanh âm, Tiết Thiên cư hợp đao sống đao, xinh xinh đánh nát một tên bắt tình võ giả sọ náo. Cho đến giờ phút này, cùng Tiết Thiên giao thủ cái kia mấy tên võ giả thân thể mới ngã xuống trên bờ cát, bay xuống trên không chung huyết vụ theo gió biển tứ tán lướt tới. 10 cái. Hoàng Chính Thuần 2 mắt hiện đầy kinh ngạc quan mang, tại mọi người đã đối cái này trẻ tuổi võ giả có chuẩn bị tình hương dưới, hắn vẫn còn đang trong khoảng thời gian ngăn chém giết ba tên võ giả đem giết địch nhân số đẩy lên 10 con số tình trạng. Ngạnh sinh sinh xử lý đội ngũ 10%. Đáng sợ lực sát thương. Hoàng Chính thuần hai mắt trừng một cái, thân thể quanh mình nước biển hơi chấn động một chút, hắn hai chân quán chú bảnh trướng chân khí, thân thể sinh sinh nổ ra mặt biển, dậm trên phía trước võ giả bả vai lao thẳng tới Tết Tiên. Không thể lại có bất kỳ thương vong, vẫn là để ta tới tự mình giải quyết hắn a. Hoàng Chính thuần con mắt híp lại khe hở, nước xuống quần áo cùng không khí ma sát phát ra ba ba quật tiếng vang. Tay trái phủ lấy ngân quang lóng lãnh động lực quyền xảo, đột nhiên chui thành một cái cự đại khối sát. Ngân sát hình cung đao quang vạch phá huyết vụ đầy trời, âm độc đột đến Hoàng Chính Thuần trước mặt, sắc bén cư hợp đao khí quả thực là đem thổi tới gió biển hoàn toàn bộ ra, phản đệ tới giảng Hoàng Chính Thuần cái kia tóc thật ngắn thổi liên tục run run. run. Cao thủ, Tiết Thiên chân khí trong cơ thể nhanh quay ngược trở lại, thân thể một nằm không lùi mà tiến tới nên đón tiếp lấy, cư hợp đao lần nữa hóa thành vô số ngân xạ trên không trung tán loạn hợp thành một trương Thiên đao bất tẫn đoạn Sơn Hà, lần nữa chém ra. Đối mặt 12 sao võ giả, tiết thiên lần nữa chém ra, thiên đao bất tẫn đoạn Sơn Hà, xa xo trước đó khí thế mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn. Hoàng Chính Thuần Con mắt hiện lên một chút kinh ngạc, liên tục thi triển tuyệt kỹ. Đảm lượng đủ lớn, người vậy đủ thông minh, biết đối mặt tinh cấp cường đại đối thủ nhất định phải thi triển tuyệt kỹ. Một chiêu này có lẽ hai tên phó đội trưởng bên trong bất luận cái gì độc thân đều không tiếp nổi A Chỉ là đáng tiếc. Hoàng Chính Thuần khỏe môi khơi gợi lên 30 độ lạnh cười đường cong, một chiêu này vừa mới dùng qua. Tại cao hơn hai cái tinh cấp võ giả trước mặt, đem cùng một cái tuyệt chiêu dùng hai lần. Cho dù là góc độ càng thêm xảo trá, xuất đao càng thêm tấn mãnh cũng vô ích. Phá cho ta. Hoàng Chính Thuần bả vai lắc một cái, cả cánh tay phản phất lắp đặt nâng lên khí hỏa tiễn như thế, đột nhiên đạn hướng Tiết Thiên trăm ngàn đạo trong ánh đao, vậy chân chính đao điểm chịu lực. Hai cái tinh cấp chiến lệnh, tăng thêm trước đó quan sát. Hoàng Chính Thuần có lòng tin một kích này có thể tùy tiện đánh nát Tiết Thiên tuyệt chiêu cùng đao. Hoàng Chính Thuần tại cười, Tiết Thiên con mắt chấp động cũng không phải đao chiêu bị phá kinh ngạc cùng khủng hoảng. Một chút ý cười từ tràn ngập chiến ý trong hai con người toát ra, gần trăm đạo đao ảnh trong nháy mắt này, phản phất như gặp phải to lớn nam châm như thế, cấp tốc toàn bộ có lại về tới cư hợp trong đao. Trăm đạo ngân xã hội tụ vào một chỗ, tách ra chưa bao giờ có mánh liệt quan mang, hóa thành đường chướng mắt ngân long. Sượt qua một đầu vượt qua động lực quyền xáo đường vòng cung thẳng đến Hoàng Chính Tuần cổ. Cực lạnh chân khí Hàn Ý còn chưa trước khí thể, Hoàng Chính Tuần phía sau lông Tơ đã kích lồi nhảy lên, mảng lớn nổi ra gà trải rộng toàn thân, cái kia là khí tức tử vong đánh thẳng vào tâm Hãn phòng. Tốt lợi đao tử, thật kinh người chăm đào quy nguyên. Hoàng Chính Thuần hai mắt kinh mang tăng vọt, trẻ tuổi như vậy võ giả lại nhưng đã có thể đem vừa mới phong xuất ra đào ý toàn bộ hút thu hồi đến trong thân đao, lợi hại. Bất quá vẫn là đáng tiếc. Mạnh Liệt hít một hơi, Hoàng Chính Thuần bả vai nhoáng một cái, cánh tay trái bắn ra lực đạo đột nhiên chuyển rời đến vai phải, một cô có dãn lực buộc phát lượng tại lưỡi đao mạnh nhất một khắc đỗng nhiên từ xuất thủ, phản phất bắn ra đạn đạo như thế cánh tay phải, trong nháy mắt tỏa ra lóe mắt sáng tỏ qua mang, cơ bắp ở giữa ẩn ẩn hiện lên hiện lấy kim loại quang hoa. Mới võ học, kim cương chiến khu. Cương thiết chiến khu tiến dài mới võ học. Cho đến giờ phút này, Hoàng Chính Thuần mới chính thức đem mình võ học bộ mặt thật lấy ra, một thức mới võ học pháp đạn đạo thức. Lệnh nô ra cánh tay chống giống lại tăng trưởng thêm số công điểm, đánh tới hướng cư hợp thân đao. Đố bằng xa xa nhìn xem mí mắt không nhận không liên tục nhảy lên, hai người này tốc độ đều quá nhanh, mình đi lên chỉ sợ trong nháy mắt liền là tử vong. Lợi hại! Tiết thiên khỏe mắt cũng là liên tục vượn, 12 sao kim cương chiến khu liền là tốt. Cương hành lực phòng ngự đã có thể ngạnh kháng nhất định đau kiếm. Đáng tiếc à, nếu như hắn gặp được là tần phấn, chỉ sợ một quyền này đối đập tới, an thiệt thòi vẫn là cái này 12 sao võ giả Mặc dù ta không phải tần phấn, nhưng vậy không nên coi thường ta. Tiết thiên hai mắt đột nhiên một chen, đao đột nhiên chuyển động, sắc bén lơi đao đoạt tại đối phương thiết quyền đến trước đó dẫn đầu chuyển động. Bang! Kim loại va chạm đua tiếng tách ra thanh âm chói thai, hoàng chính thuần nắm đấm cảm thấy một trận nóng đau đớn, cái này trẻ tuổi võ giả vậy mà tại toàn lực thi trên phía dưới, còn có thể nửa đường biến hóa đao gấp độ, thật là thiên tài. Chỉ là đáng tiếc. Sáng như tuyết cư hợp đao phản phất bị rót vào chất lòng thuốc nổ bình thường Phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, vô số mảnh kim loại hướng bốn phía lập tức bắn ra. Đào nát. Hoàng Chính thuần khỏe môi nết lên hung hắc cười, lần này đối công đổi giá trị. Mặc dù bị một đao vẫn là bổ ra ra thịt, rất cho tới thấy xương cốt tình trạng, nhưng phế bỏ một tên đao khách đạo, chẳng khác nào cầm đi hắn một nửa sinh mệnh. Phốc phốc. Mấy khối vỡ vụn lưới dao, sắt tiết thiên thân thể bay qua, từ đầu đến cuối không có thụ thương hắn làn ra lập tức tách ra mấy mảnh huyết vụ, hồ khẩu chỗ càng là một mảnh chính hồng. Phảng phất tùy thời đều muốn vỡ ra bình thường. Cùng một tên 12 sao võ giả đang đối mặt oanh, Tiết Thiên cảm thấy tay cánh tay hẩn ẩn tê dại một hồi, sen lẫn hỏa tinh sắt thép tinh chiến đao vậy mà không có chém dụng đối thủ cánh tay, cái này 12 sao thực lực võ giả hiển nhiên tại hắn tinh cấp bên trong cũng là một đời cực, giả. Hoàng Chính thuần dưới chân không có chút nào dừng lại, trước đó thu hồi cánh tay trái đột nhiên bắn ra, động lực quyển xáo từ trên tay bay ra, cường hoành hỏa tiến nâng lên, khí đưa nó hóa thành một viên cơ hồ phi đạn tồn tại. Tiết Thiên hai mắt trừng một cái, tần phấn ưa thích dùng nhất tới tránh né thẳng tác công kích long giả thân đột nhiên xuất hiện tại hắn trên thân, động lực quyển xáo sát hắn gương mặt bay qua. Không đợi Tiết Thiên bất kỳ điều chỉnh gì, Hoàng Chính thuần dưới chân cắt bị hắn đạp như là buồn trồn bình thường, thả người nhảy lên đến Tiết Thiên trước mặt, hai vai liên tục run run, run. phản phất súng máy phóng châm đang không ngừng phát ra va chạm bình thường, hai cái cánh tay vậy giống như súng máy bom nơ tròn như thế liên tục bắn ra, trong nháy mắt mười mấy cái quyền ảnh hiện đầy Tiết Thiên trước mặt chưa từng có. Tam giác vàng các chiến sĩ tiếng kinh hô còn tại cổ họng bên trong không có hô lên, ánh mắt lại đã sớm bắn ra vô cùng kinh ngạc ánh mắt, đội trưởng vậy mà sử dụng loại này kịch liệt tiêu hao thể lực đặc thù mới võ học phương thức chiến đấu, súng máy quyển. Tiết thiên hai chân lập khác biệt, thân thể phản phất một cái cự đại con lật đật, đang nhanh chóng làm ra các loại né tránh động tác, trong nháy mắt né nhanh qua hoàng chính thuần đại bộ phận điểm công kích, cả kinh tam giác vàng các chiến sĩ liên hồi khiến trách, trên đời này rất ra thân pháp. Frank Giang giác. Hoàng Chính Thuần cảm giác được nắm đấm đánh vào đối thủ thân thể rắn chắc cảm giác, nghe bên thai quanh quẩn quen thuộc xương cốt đứt gãy âm thanh, trong lòng lập tức dâng lên không tiểu mã đủ, cái này giống như là cá trạch như thế đối thủ rốt cục bị đánh trúng. Quá tốt rồi, chỉ cần đánh trúng một quyền, như vậy chiến đấu liền. Hoàng Chính Thuần trong lòng thầm vui, trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng người, tiếp thiên cánh tay phải bất lực rủ xuống lấy xuyên qua súng máy quyền, cánh tay trái một cái chịu kích thẳng đến mặt mà tới. Tới tốt. Hoàng Chính Thuần trong lòng càng vui. Kim cương chiến khu còn sợ người thập tinh võ giả chịu kích sao. Chỉ cần đi vào cái này hẹp phạm vi nhỏ, người trẻ tuổi kia liền triệt để bại. Tựa như súng máy xạ kích năm đấm, lúc này giống như quỷ dị hoàng lòng từ tiết thiên phía sau lưng vòng qua cấp tốc hướng về co vào. Mới võ học kỹ xảo chiến đấu, khốn tiên tác. Phối hợp kim cương chiến khu cái này cứng rắn thân thể, chỉ cần đem đối thủ ôm lấy, như vậy trong thiên hạ giống nhau tinh cấp võ giả, hiếm có người có thể tránh thoát. Kết cục thường thường là bị cái này cứng rắn thân thể sinh sinh ôm đoạn cả người xương cốt, cuối cùng tử vong. 3. Hoàng Chính Thuần hai tay đã đụng phải Tiết Thiên sau lưng quần áo, cái kia bay tới dò vậy đồng thời đến trước mặt hắn. Chỉ cần lại một điểm. Hoàng Chính Thuần trong lòng đột nhiên đập mạnh, tức đem vây khốn Tiết Thiên hai tay đột nhiên ra tốc co vào, đầu ngạnh hướng một bên nhanh trong nẹ tránh. Một cây đao. Hoàng Chính Thuần trong con mắt thấy được Tiết Thiên chịu kích tới gần sát cái kia. Một thanh sáng như tuyết đoạn đao từ hắn khỉu tay trong quần áo đột nhiên bắn ra. Thứ nửa vời. Hoàng chính thuần đột nhiên nhớ tới một việc, rất nhiều đao khách đều sẽ có mình thứ nửa vời, đây mới thực sự là trí mạng đao. 12 sao kim cương chiến khu thân thể lại thế nào cương ngạnh, cũng vô pháp để bộ mặt làm đến đao thương bất nhập, chúng đao vậy rất có thể cùng giải quyết dạng tử vong. Song phương đều tại đoạt thời gian, Hoàng chính thuần hai tay dẫn đầu đụng phải tiết thiên phía sau lưng, thoáng có chút hoảng sợ tâm tình lần nữa đạt được một chút buông lòng Lần này so đấu còn là mình thắng. Hoàng chính thuần hai đầu kim loại như thế kiên cố cánh tay đột nhiên hướng trước ngực dùng sức ôm đi, khỏe môi lật qua lại hưng phấn hơi cười, lần này rốt cục muốn thắng. Cảm ơn. Nhỏ khó thể nghe lời nói từ Tiết Thiên trong miệng bay ra, Hoàng chính thuần phía sau xương sống một cố khí lạnh đột nhiên cực thăng, đồng thời thể chỗ vậy cảm giác được một cố băng hàn đào khí. Thứ ba thanh kiếm. Hoàng chính thuần hướng trong ngực ôm đi hai tay, giờ khác này vội vàng buông ra cấp tốc thu hồi, muốn đem tiết thiên đẩy ra Lại có thứ ba thanh kiếm Hoàng Chính Thuần không thể tin được sự thật này Thiên hạ đao khách có hai thanh đao người liền là số ít Trước mắt người trẻ tuổi kia lại có thứ ba thanh kiếm tử Sớm biết hắn có thứ ba thanh kiếm tử Hẳn là vượt lên trước lên chân dùng đầu gối phát động công kích mới đúng Đã chậm Hoàng Chính Thuần nhìn xem tiết thiên cái kia tràn ngập châm chọc hai mắt tiếu dung Đọc được câu này im mắng lời kịch Đã chậm Đúng là đã chậm Hoàng Chính Thuần nội tâm đột nhiên chìm xuống phía dưới đi Thật không nên ủy vào mình kim cương chiến khu cái kia gần như vô địch lực phòng ngự, liền không để mắt đến đối phương lực sát thương. Kim cương chiến khu cũng không phải là thật vô địch thiên hạ phòng ngự, chí ít 12 sao kim cương chiến khu còn là có nhược điểm. Hạ âm. Nơi này mặc dù so võ giả bình thường có thể luyện càng cường trắng hơn, có thể chống lại bình thường võ giả đâm đá, lại không cách nào chống lại đao công kích. Đặc biệt là một thanh vô cùng sắc bén đao, nó có thể tùy tiện đâm xuyên giáp lưới như thế sắt đồ lót. Tiết Thiên dưới quần đầu gối phải chỗ bắn ra một thanh đoản đao, theo cái kia mạnh mẽ lên gối, rất dễ dàng đâm xuyên qua đao thương bất nhập kim cương chiến khu. Muốn giết ta? Người vậy chết. Hoàng Chính thuần kêu thảm há mồm phun ra đỏ tươi huyết dịch, kéo về cánh tay một khuỷu tay phá vỡ không khí tồn tại, mang theo cái còi như thế tiếng xé gió vọt tới Tiết Thiên trái tim. Chết, cũng muốn cùng chết. Tiết Thiên thân thể co rụt lại, người như hầu tử như thế hướng về sau nhảy tới, cổ tay chuyển một cái cái kia tại khuỷu tay đoàn đao đến ở trong tay trực tiếp xem như phi đào đánh ra ngoài. Phúc. Giang giác. Đào thật sâu đâm xuyên qua Hoàng Chính Thuân hiết hầu, thiết thiên thân thể trên không chung một cái chuyển động, trở xuống đến bãi cát, cánh tay phải chỗ lần nữa khởi sướng một tiếng văng dọn, giã thú trước khi chết phản kích tí nguyên sắc bén vô cùng, cái kia chịu kích không có đụng vào trái tim, nhưng vẫn là thường tổn tới vừa mới nhận qua tổn thương cánh tay phải. Trận báo làm cho người ngạt thở công kích trong nháy mắt kết thúc, Hoàng Chính thuần con mắt chừng như là như nhãn bình thường ngư nhỏ trong đó tràn đầy không thể tin được quan mang, đường đường 12 sao võ giả lại bị một tên thập tinh võ giả giết chết. Không cam lòng ánh mắt theo thân thể nghiêng ngã xuống, biến thành nhìn thẳng thương thiên, phản phất muốn hỏi lao thiên, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phúc! Tiết thiên há miệng nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, kim cương chiến khu tại mới vừa từ sau lưng ôm chặt trong nháy mắt đó, vẫn là thương tổn tới trong cơ thể cái khác khí quan. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tiết Thiên sắc mặt có chút trắng bệnh thân người cong lại liên tục khổ cười, 12 sao võ giả liền là 12 sao à không có tần phấn loại kia giống như quái thú như thế thân thể, cùng cái này chút lực phòng ngự siêu cao đám võ giả đối chiến, thật là quá bị thua thiệt. Tiết Thiên, đỗ bằng cổ chân vừa muốn động, liền thấy Tiết Thiên dơ lên cánh tay trái làm ra ngăn cản tiến lên động tác. Các người hai cái vẫn là không muốn đến đây, tham chiến chỉ có thể là vương hiểu, có thời gian nhiều cùng lao tần nói chuyện, liền nói hắn lại không thể trị chứa khỏi thân thể. Anh em thật phải chết ở chỗ này. Tiết Thiên dùng sức thẳng lên cái kia hẳn ẩn, ẩn nhói nhói phía sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời mịt mở lạnh buốt mưa phùn thở dài. Anh hùng, thật không phải dễ làm. Tiết Thiên túi đầu nhìn xem trạng thái thân thể, sạch sẽ quân phục hôm nay đã sớm kinh bởi vì dính đầy địch nhân cùng mình máu tươi duyên cớ, chẳng những rách mưa, với lại khắp nơi đều là vết máu cùng vết bẩn, ta vậy mà, vậy có chật vật như vậy tình huống. Gần chín mười tên tam giác vàng võ giả Toàn đều kinh ngạc nhìn qua cái này vết máu đầy người người trẻ tuổi, trong nháy mắt chém giết 10 tên địch nhân, vậy mà lại liều mạng thụ thương xử lý 12 sao võ giả đội trưởng Hoàng Chính Thuần, tiểu tử này đến cùng là địa phương nào xuất hiện quái vật ta. Thân thể này, còn có thể chống đỡ xử lý cái này 8 9 10 tên đối thủ sao? Tiết Thiên bất lực lắc đầu khổ cười, hắn lần nữa đem đầu nâng lên, song đồng lại một lần khôi phục thần thái tự tin, ta nói, chúng ta có thể tiếp tục. Tiếp tục ta bước về phía anh hùng mộng tưởng con đường bước thứ nhất, Mấy chục tên Tam Giác Vàng chiến sĩ khỏe mắt cơ bắp liên tục nhảy lên, dạng này thân thể còn chưa tránh ra. Một trận gió thổi qua đi, chỉ sợ hắn sẽ phải đảo lộn a. Còn muốn đánh? Tiểu tử này xem ra thật điên rồi. Làm sao? Các ngươi không tiến công. Thiết Thiên ước lượng trong tay đoàn đao, vậy được rồi. Vẫn là từ ta khởi xướng tiến công, hoangnên quang lâm nội trạm thế giới. Chương 378: Niết bàn trùng sinh bá vương hàng thế vương giả trở về. Đối thủ niết bàn đại tiên thiên Tần phấn song mi có chút vặn cùng một chỗ, thập tinh võ giả tới làm 14 tinh võ giả làm sự tình, độ khó quả nhiên không phải bình thường lớn, cho dù có được vượt qua thường nhân đối lực lượng năng lực không chế, cùng quan sát qua đổi tùy đặc thù hình tượng, muốn thập tinh chân chính hoàn thành đổi tùy, y nguyên không phải một chuyện dễ dàng, nếu như lại bị đẩy động một cái. Tần phấn khỏe môi chảy ra bác bỏ ý nghĩ biểu lộ, thân thể thụ thương nghiêm trọng như vậy, tại những chuyên gia kia trong mắt có lẽ đã không sẽ đưa đến càng lớn phá hư tác dụng, nhưng mỗi một lần xê dịch cùng lay động đối thân thể còn là có tổn hại rất lớn Mặc dù thân thể lắc lư có thể cảm nhận được trong cơ thể cốt tủy lắc lư nhưng muốn cầm chắc lấy cốt tủy tiến hành hànhết bàn liền nhất định phải làm cho bọn chúng không ngừng hoạt động liên tục hoảng động thân thể hiển nhiên không phải một cái phương pháp tốt như thế nào mới có thể đủ để cốt tủy bản thân đung đưa đâutần phấn 2 đầu lông mày phiền muộn đú ám càng thêm nồng đậm đại sư cho hình vẽ đều là 14 tinh võ giả đối cốt tủy khống chế cầu có nhất định tham khảo tác dụng Lại không cách nào hoàn toàn chiếu chuyển lại đây sử dụng. Đố bằng song mi đồng dạng khóa chặt nhìn chằm chăm bơ biển, Tiết Thiên lời nói tự nhiên không thể thật nói cho tần vấn như thế chỉ sẽ làm hắn tâm thần có chút không tập trung càng thêm khó mà tiến hành bản thân trị liệu. Chỉ là... Đố bằng mới ngón khấu chặt song quyền không cam tâm ánh mắt từ đồng từ bên trong liên tục nhảy ra, nếu như là ca, ca ở chỗ này, có lẽ liền sẽ không để cho Tiết Thiên ý nguyên lâm vào loại này tự sát trong chiến đấu đi. Ta đây là vô dụng A. Kế thừa ca ca hết thảy, lấy được tần phấn tốt nhất linh dược, lại như cũ chỉ có đứng ở bên cạnh quan chiến tư cách. Phế vật đố bằng khỏe môi nổi lên vô tận trào phúng, ca ca, ngươi thật không có mắng sai ta à so với ngài đến, ta thật là một cái chính cống phế vật ta. Tới đi, tới đi, tới đi, tới đi. đi. Tiết thiên từng tiếng phóng khoáng thanh âm từ bờ biển trong vòng chiến phóng lên tận trời, kịch chiến hoàng chính thuần dẫn đến thân thể thụ thương rốt cục xuất hiện hiệu quả, tại liên tục chém giết mấy tên võ giả về sau sẽ không bị người đụng phải thân thể hắn, vì tránh né một tên thập tinh võ giả công kích, phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu một tên bát tinh võ giả thiết sát trưởng. Frank. Màu xanh sông quân phục nội bộ phát ra một tiếng bao cắt bị người đánh trúng thanh âm, sau một khắc suy suy tiếng vang đại tác, trong nháy mắt chia năm xệ bảy lộ ra hắn cái kia rắn chắc cơ bắp. Ân. Tiết Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đoản đao xoay người một cái vạt tới, con mắt mang theo băng lánh tiếu dung nhìn xem cái kia chặt đầu bát tinh kẻ đánh lén. Muốn ta thương. Cái kia muốn ngươi bắt ngươi mệnh tới lập. Trà ngập sát tính ngôn ngữ tay chân, đem tin tức này vô cùng rõ ràng truyền đạt cho chung quanh tất cả mọi người. Không dám người làm ra phản ứng, Tiết Thiên khẽ môi nứt lên vết máu, Thanh Tú khuôn mặt mang theo nhập ma bình thường quái cười, kiên quyết nhào về phía nhiều người nhất phương hướng. Hai tên tọa trấn quan chiến 11 tinh võ giả từ đang đối mặt, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc, người trẻ tuổi này thật điên mất rồi, một cái đánh 100 loại này hẳn phải chết chiến đấu, hắn đánh vậy mà có thể như thế vui vẻ. Không được. Người này chém giết hoàng chính tuần mặc dù bởi vậy bị thương nặng, lại đem khí thế xinh xinh để lại tất cả mọi người, cho dù là cùng hắn cùng tình cấp thập tinh võ giả muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Không thể lại tiếp tục có càng nhiều thương vong. Hai tiếng to rõ thét giải phá vỡ kịch chiến chiến trường, hai tên có 11 tinh thực lực hát nhân động. Chính đang vây công tiết thiên tam giác vàng đám võ giả trong lòng không khỏi một trận nhẹ nhõm vội vàng hướng bốn phía triệt hồi, đem khối này chiến trường tặng cho hai tên phó đội trưởng Làm sao hội nhẹ nhóm? Không ít võ giả biểu hiện sướng sở, lập tức đáy mắt cấp tốc sẹt qua nhàn nhạt tự dê tại chiếm nhân số thực lực tổng hợp ưu thế tuyệt đối tình hung dưới, nội tâm sinh ra ý sợ hãi người lại là mình, cái này nếu là lúc trước có người nói như vậy, nhất định sẽ bị mình cười nhạo a Không nghĩ tới thực sự có người có thể chỉ bằng vào một người khí thế, liền đem trăm người khí thế hoàn toàn đẻ xuống. Hai tên hơn 50 tuổi hát nhân bộ pháp thiểm điện bước ra, tráng kiện cánh tay sâu nối thẳng đạn. Thật giống như hai căn cổ đại trên chiến trường to lớn thương thép bình thường, đột nhiên đâm về tiết thiên ngực cùng chán. Hai người mặc quần áo cũng không 10 điểm rộng rãi, cao tốc vận động tăng thêm gió biển thổi tập, cánh tay này lắc một cái y nguyên kéo theo lấy tay háo rung động đùng đùng, cùng sóng biển đánh ra bãi biển thanh âm hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau. Vậy mà rất khó để cho người ta phân biệt ra được cái kia chút là sóng biển đánh ra bãi biển phát ra âm thanh, nào là cái này tới hai người thân thể tại di động với tốc độ cao lúc, cùng không khí phát ra kịch liệt tiếng ma sát âm Tiết Thiên mở chừng hai mắt, mang theo cẩn thận chiến ý quang mang nhanh chóng từ đó sẽ qua, cái này hai tên dáng người cường tráng hắc nhân hành động không chút nào lộ ra vụ bè, nhanh nhẹn phản phất tựa như là núi bên trong hai cái đại hát hầu tử, quyền pháp nghiễm nhiên là cổ võ quyền pháp thông bối quyển. Hai người này chỉ sợ tại 11 tinh cảnh giới đỉnh trệ chừng 10 năm trở lên đi. Như vậy bọn hắn đối 11 tinh không chế cùng đấu pháp đã quen thuộc đến cùng hô hấp như thế đơn giản sự tình a. Hai cái này đối thủ thực lực so hoàng chính thuần thấp một đường. Tính nguy hiểm lại không chút nào giảm bớt Tiết thiên hai mắt hiếp thành một đầu khe hẹp Náo hải phi tốc tính toán hai người ước chừng năng lực chiến đấu Hai người này vừa ra tay thanh thế liền có thể nhìn ra Ẩn ẩn có một loại đại giang vào biển cảm giác Đập vào mặt kính phong cất dấu có thể đem người hô hấp xáo trộn khí áp Một cỗ khí tức băng hàn cùng một cỗ sóng nhiệt khí tức đan vào một chỗ Càng cho thấy hai người này là thói quen liên hợp ra đấu đồng bạn Dung cổ quyến pháp, võ công nội tình lại là mới võ học Nham Tương Công cùng nghỉ chỗ gần ép đóng băng ma đạo. Cổ quyền pháp phối hợp mới võ học, đây cũng là một loại tương đối lưu hành phương pháp chiến đấu, tương đối mặc dù thực lực chiến đấu tại trong ngắn hạn tốc độ tăng lên tương đối có chút dài dằng dặc, nhưng nếu như một khi hoàn toàn phù hợp, ngược lại thường xuyên phát huy ra huy lực, đều là khá kinh người. Mới võ học vốn là kẻ có tiền một loại võ học đường tắt, mỗi một bộ mới võ học giá cả liền đã 10 điểm cao, mới võ học nguyên bộ cao cấp mới võ học phương thức chiến đấu càng là đắt đỏ kinh người. Rất nhiều tu tập càng nhiều vẫn là tương đối rẻ tiền mới võ học kỹ xảo chiến đấu, đi cổ quyền pháp người vậy cũng là có đại nghị lực người. Cái này một lệnh một nóng hai loại đặc thù phương thức chiến đấu, không biết tần phấn hội không hội tránh đi. Tiết thiên thân thể co rụt lại cũng như hầu tử không lùi mà tiến tới, cổ tay mạnh mẽ chuyển, đao xem như phi đao trực tiếp bắn về phía nỉ chỗ gần ép đóng băng ma đạo hát nhân, đồng thời lẹn đến nham tương công hát nhân kho so trước mặt, bả vai đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Mở ra 5 ngón tay tràn đầy hèn mọn khí tức hướng đối phương hạ thể sờ soạn, hầu tử thâu đảo. Đây là tam giác vàng tất cả võ giả cùng nhau xứng sở, vừa mới cái kia toàn thân buộc phát sát ý người trẻ tuổi, vậy mà trong nháy mắt thanh chiến đấu đánh bị ổi như thế. Đố bằng hai mắt kinh ngạc quang mang liên tục nợ rộ, đây là tần phấn hèn mọn phương thức chiến đấu. Thiết thiên vậy mà học giống như vậy. Không, không phải học, mà là đang thi triển hèn mọn phương thức chiến đấu. Đố bằng nhẹ nhàng lắp đầu. Cái này Tiết Thiên vừa ra tay hèn mọn hương vị cực kỳ giống Tần Phấn, hiển nhiên đây không phải hắn tự sáng tạo đồ vật, mà là chuyển thừa Tần Phấn ngừng kỹ xảo chiến đấu, chỉ là không có nghĩ đến, Tần Phấn vẹn vẹn dùng qua một lần đồ vật, đến Tiết Thiên trong tay liền hoàn toàn biến thành bản thân hắn đồ vật. Hắc nhân kho so hạ thể cảm nhận được cái kia rét lạnh 5 ngón tay khí tức, bản năng đột nhiên có vào, thân thể trên không trung ngạnh sinh sinh hướng một bên thay đổi tránh né. Băng. Nitro gần ép đóng băng ma đạo hắc nhân Anthony ngón tay búng một cái bay tới thân đạo. Sáng như tuyết đoạn đao lập tức hiện đầy một tầng xương trắng dạng xương giá. Cực lãnh hàn băng, trong nháy mắt đem thân đao biến đến vô cùng yếu ớt, nhẹ nhàng một chỉ đánh ở phía trên, đao này từ yếu ớt phản phất tựa như là đầu hũ như thế, lập tức vỡ nát tăng ra. Tiết Thiên nhìn cũng không nhìn cao tốc tới gần Anthony, thân thể thuận thế hướng về phía trước hướng phía dưới càng tăng áp lực hơn thấp, đùi phải như là đuôi bỏ cạp thuận thế từ phía sau tại thiên không trượt ra một đường vòng cung, hung hăng đánh tới hướng khóe so đầu. Đùi bỏ cạp Hẹn bọn không đủ, lại đầy đủ âm độc một cước. Khoe so cái kia đen mắt đen trường đến lớn nhất, hai chân thừa cơ tại mặt đất đâm xuống bốn bình đại ngựa, cái này một chân tới cực nhanh không nói, lại không có chút nào phong thanh, hiển nhiên cước lực này lượng khống chế tập trung đến một loại đỉnh phong tình trạng, đầu huyệt bách hội nếu là bị cước này đả trúng, 11 tinh võ giả bên trong có lẽ chỉ có đem nặng công luyện đến tinh cấp đỉnh phong người mới có thể kháng trụ một cước này a. 3. Phain. Tiết chân trước xuống, Lập tức cùng kho so thiên Vương ngâng tháp đụng vào nhau cánh tay cùng bắp chân đụng vào nhau cơ bắp xương cốt tiếng va chạm vang lên lên đồng thời kho xo so dưới chân cắt ổ nhanh chóng mở rộng đầy đủ có thể đem một đứa bé trực tiếp để vào cắt ổ bên trong chôn tháng kho so nuết miệng lên lạnh cười song trưởng 10 ngón khẽ đảo chụp vào tiết thiên ép xuống chân trước nóng nham tương công trong chớp mắt đem cái kia đã bị máu tươi cùng nước mưa ướt đấm quân phục ống quần cho đốt cháy trở thành đen xám liền ngay cả tiết thiên trên đui lông chân trong chớpáng này đều bị đốt sạch sẽ Trong không khí ẩn ẩn còn có một cỗ thịt nướng hương vị. 11 tinh mới võ học nham tương công mặc dù không cách nào lợi dụng nhiệt lực tập kích võ giả kinh mạch, lại có thể lợi dụng siêu cấp nhiệt độ cao trực tiếp từ bên ngoài đem võ giả nhục thể cho nương chín. Kho so 37 tuổi tiến vào 11 tinh võ giả, bây giờ đã 52 tuổi, tại 11 tinh võ giả cảnh giới dừng lại trọn vẹn 15 năm 10 năm, mặc dù giới hạn trong tư chất cùng ngộ tính không có càng lớn sách cảnh giới cao, cũng đã đem 11 tinh có thể làm đến đều làm được cất hạn Trong nháy mắt tăng lên lực lượng đến cực hạn điểm này, hắn tự tin thiên hạ 11 tinh võ giả không có mấy cái có thể mạnh hơn mình, cái này ở nham tương công, đốt đàn nấu hạc, so với ai khác, tốc độ đều phải nhanh hơn, có thể trong nháy mắt bỏng đối thủ cơ bắp, làn da còn có thần kinh, đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Phục. Rang rắc. Xương cốt vỡ tan cùng máu tươi phun ra thanh âm, cùng thời khắc đó chuyển vào kho xo so trong hai, hắn cái kia một đôi trưởng đến nhất mắt to, chứ không thể tin được hoảng sợ bên ngoài còn không ngừng hiện ra đỏ tươi huyết dịch. Ngoại trừ con mắt bên ngoài, lỗ thai, lỗ mũi, còn có miệng vậy đều trong nháy mắt phun ra màu tươi. Đao. Kho so hai mắt tràn đầy không thể tin được ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Thiên, cái này trẻ tuổi võ giả Nguyên Lai không chỉ là cánh tay trái giọ cùng bên phải đầu gối cất giấu đao, Nguyên Lai hắn đùi phải lòng bàn chân trong dạy vậy cất giấu một cây đao tử. Chắc không được hắn vừa mới hội bước lên trăm không có khả năng thành công đua bỏ cả phát động tiến công. Kho so khỏe mắt nhanh chóng co rú mấy cái, thân thể chậm dài hướng về sau chạy đến, trong đầu xẹt qua nhân sinh cái cuối cùng suy nghĩ, nguyên lai like hắn căn bản cũng không có trông cậy vào đuôi bò cạp trung đích, mà là trông cậy vào dấu ở đế dạy đao phát động đánh lén xâm nhập huyệt bách hội. Nơi nào đến tuổi trẻ quái thai, Anthony trong lòng một trận may mắn, nếu như vừa mới cùng kho xo so đổi một cái lập trường, hiện tại chết sợ sợ chính là mình, cái này vừa mới một đau thật là khó lòng phong bị. Đế giày cây đao kia tử hiển nhiên gia nhập mạnh mẽ cơ lò xo, so. tứ cự ly ngắn hạ lực buộc phát chỉ sợ so nặng đạn súng máy đều càng thêm hung mãnh. Tiết Thiên Thu hồi sử dụng đuôi bò cạp đùi phải đạp, cái kia bị nước biển ăn mòn nước tát bãi cắt lập tức dâng lên một cô mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, trong chớp mắt cái kia phiến tiểu ướt át tiểu bãi cắt biến đến vô cùng khô mát. Tiết Thiên nghi răng nén miệng bắp chân nhất chuyển nhào về phía Anthony, lợi dụng hạt cát tán đi bộ điểm nhiệt lượng đùi phải y nguyên đỏ bừng vô cùng, phản phất bị Trưng Chính Bàng Còn tới, Anthony trong lòng run lên, tung hoành tam giác vàng nhiều năm như vậy cũng coi như trải qua bắt chiến, vậy chưa từng gặp qua mấy lần dạng này tên điên. Ta cũng không phải khó so. Anthony không tiến ngược lại thu lùi, thân thể hướng về sau vừa rút lui lui vào đám người đồng thời hô to, cùng tiến lên. Lợi dụng hai lần trọng thương, đổi đi một tên 12 sao võ giả tính mệnh cùng 11 tinh võ giả tính mệnh, Anthony nội tâm cũng có chút không chắc, cái này thiếu niên lang phương thức chiến đấu luôn luôn ngoài dự liệu. Cùng hắn đối chiến vẫn là không cần mang theo mình là cao tinh cấp võ giả cảm giác ưu việt mới tốt. 80 tên không đến võ giả đồng thời một tiếng hò hét, cùng một chỗ nhào về phía Tiết Thiên, áp đáy hỏng tuyệt kỹ hào không keo kiệt nhau nhau tới ra, sợ sơ ý một chút liền bị người trẻ tuổi kia thanh mạnh thu. Đám người đều sợ, không người nào dám tiểu đoàn thể đối Tiết Thiên tiến hành bao vây tiêu diệt, hoàn toàn hãy dùng chiến thuật biển người sinh sinh muốn đè chết hắn, lợi dụng không ai một lần tuyệt kỹ đem hắn hoàn toàn tiêu hao đến triệt để bất lực. Xem ra Tiết Thiên có chút bất lực mở mắt ra, lẻ lươi liếm láp dính đầy máu tươi rớt rác bờ môi, khi anh hùng cái này đại giới, so tưởng tượng còn muốn to lớn a. Soạt, ầm ầm, trùng trùng. Một tiếng sóng lớn thủy chiều, một tiếng đám người hò hét, hai cô bất đồng thanh âm, lại đều hỗn hợp có vô cùng hùng hậu lực lượng đánh thẳng vào tần phấn mang nhĩ, cái kia vốn là có chút yếu ớt nhảy lên trái tim, tại cái này kịch liệt kích thích hạ đột nhiên đại lực nhảy lên bắt đầu. Sóng biển. Không sai. Triều tịch Liên la triều tịch phương thức, tần phân trong đầu hiện lên một đạo linh quang, không sai, liên là triều tịch phương thức, dạng này liền có thể lệnh trong cơ thể cốt tủy triệt để động. Triều tịch, triều tịch. Anthony cẩn thận trốn ở đám người sau lưng, một đôi mắt diều hâu gắt gao nhìn chằm chằm hôn chiến bên trong thiên thiên, người trẻ tuổi này tại ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp bên trong thân thể chí ít chúng mười mấy trưởng đại ngã bí thủ, Thiết xa trưởng, Nham Tương công, Điểm Sinh Kình, còn có chí ít 10 cái nặng chân tập kích. Trong đó Có một nửa đều là thập tinh võ giả toàn lực công kích. Như đòn công kích này, Anthony hô hấp trở nên dồn dập lên, như đòn công kích này liền xem như đánh trên người ta, chỉ sợ ta cũng đã bị đánh không đứng lên nổi. Người trẻ tuổi kia làm sao phản phất tựa như là không biết đau đớn trọng thương bình thường, mỗi chịu một chưởng đều hội phun một ngụm máu tươi, sau đó xoay tay lại liền đem đối thủ đầu chém mất. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, Anthony lần nữa may mắn tự mình lựa chọn, người trẻ tuổi này tại cái này ngắn ngủi liên tục hỗn chiến bên trong, mới chính thức đem hắn toàn bộ áp đáy hòm đồ vật đều đem ra. Hai cái khuỷu tay, hai cái đầu gối, hai cái bàn chân, bả vai, lồng ngực. Người này trên thân trọn vẹn ẩn giấu mười mấy thanh đoản đao. Nếu như không phải đám người toàn lực liều mạng với công, đem hắn dồn đến không thể không sáng vương bài tình trạng, có lẽ thật rất khó để cho người ta tưởng tượng, người trẻ tuổi kia vậy mà toàn thân đều cất giấu đao, lúc này liền ngay cả trong miệng đều cắn một thanh đoàn đao. Làm sao còn bất tử? Làm sao còn không ná hạ? Anthony liên tục nuốt nước miếng, người này chẳng lẽ là chiến thần chuyển thế sao? Hắn gái kia một đôi vốn là con mắt màu đen, bây giờ hoàn toàn giết hoàn toàn đỏ đậm, cùng ánh mắt hắn va chạm trong ngáy mắt, liền sẽ để người nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn xương cốt trí ít gây mất một phần tư đi. Làm sao còn có thể như thế mau lẹ? Anthony không ngừng lắp đầu, một phút đồng hồ thời gian mà thôi, người trẻ tuổi này vậy mà một hơi lại giết chết 40 tên võ giả. Từ khai chiến đao hiện tại, một mình hắn giết chết gần 60 tên võ giả kim sắc bai cát, đều bị võ giả máu tươi cùng tàn chi nhuộm thành màu đỏ. Tiết thiên đầu kia trước đó bị 12 sao võ giả từ bả vai đánh gãy cánh tay, vậy mà vẫn còn đang bay múa giết người. Gây mất, Anthony có thể trăm phần khẳng định tiết thiên cánh tay là gây mất, nhưng chính là đầu này gây mất cánh tay, vừa mới xinh sinh dùng ngón tay đâm xuyên qua một tên võ giả hết hầu, đem hắn hầu kết sinh sinh tách rời ra. Phúc! Tiết thiên phía sau lưng lại bị đánh một trường, huyết nhân như thế hắn há mồm lại phun máu tươi Cả người bị đánh một cái lào đảo Cơ hội Anthony hai mắt gấp trương Một bước như thiểm điện bước ra Năm ngón tay tách ra thẳng bắt tần phấn phần gái Băng hàn nhì chỗ gần ép đóng băng ma đạo những nơi đi qua Trên bầu trời mưa to cùng huyết vụ đụng chạm lấy toàn bộ kết thành băng tinh Nhất kích tất sát Anthony đợi nửa ngày Liền là đợi thêm cái này Nhất kích tất sát cơ hội Hắn không dám cùng tiết thiên loạn chiến Sợ cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiểu tử Lại sáng chế cái gì kỳ tích k Chết chắc rồi. Tiết Thiên nuốt xuống nửa ngụm huyết thủy, cảm thụ được sau lưng cái kia cấp tốc tiếp cận một trường, nhìn về phía nơi xa tần phấn. Đổi thủy thành công. Tần phấn hai mắt mạnh mẽ trương, ánh mắt tại hào trong mưa phản phất đánh ra một đạo dài đến trăm mễ, m, to lớn tiềm điện. Đổi thủy niết Bàn thần kỳ vượt quá tưởng tượng, bạch hổ một trường kia chỗ tạo thành tổn thương, theo đổi thủy thành công trong nháy mắt hoàn toàn phục hồi như cũ. Đổi thủy Niết Bàn, niết Bàn chúng sinh. Chưa bao giờ có tân sinh lực lượng tại tần phấn trong cơ thể bành trướng điên cuồng phun trào lấy, thao thiên chiến ý tràn ngập mỗi một tế bào, song trưởng cùng hai chân đồng thời vô đạp đạp mặt đất, thân thể tại trong mưa to tựa như một đầu ngao du hải dương cự Long trường tiếng khóc chấn khai rơi ở bên cạnh hắn chung quanh dọn mưa, quả thực là đem bầu trời cuộn lôi thanh đều ép xuống. Anthony thấy được một đôi chưa bao giờ thấy qua sắc bén con mắt, lờ mờ hào trong mưa, đôi mắt này mặc qua tất cả trở ngại, trực tiếp đâm vào hắn con ngươi, giết tiến tâm h Bá đạo. Anthony chưa bao giờ từng thấy có người khí thế có thể bá đạo như vậy. Đặc biệt là cái này trẻ tuổi vừa mới còn nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó, trong nháy mắt liền trở nên bá đạo như vậy không ai bị nổi. Vẹn vẹn chỉ là thập tinh mà thôi à. Anthony không rõ, cái này thập tinh võ giả làm sao sẽ có được bá tuyệt thiên hạ khí thế. Nghết bàn đổi tủy cũng không phải là chỉ là đổi có tủy, tân phấn có thể cảm giác được rõ ràng, bởi vì đổi tủy quan hệ, tế bào thân thể. Huyết dịch tại thời khắc này cùng bởi vậy tiến hành to lớn kích thích tăng lên, liền ngay cả nhục thể thuần túy lực lượng đều có cực cao tăng lên. Tiếp cận 40 tên Tam Giác Vàng chiến sĩ, tại cái này hào trong mưa gặp được người sinh vĩnh viễn không cách nào quên một màn. Nửa chết nửa sống võ giả đột nhiên sinh long hòa hổ, sen lần bá đạo vô song khí tức, thân thể tại cao tốc đột tiến bên trong trở nên nổ xương chống đỡ gân chừng cao hơn 2m, tựa như cổ đại trong truyền thuyết sở bá vương hàng thế bình thường, cái kiêu cự quả đấm to phá vỡ dày đặc mưa to. Phát sau mà đến trước cùng Anthony bàn tay đánh vào nhau. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Antoni cánh tay xương cốt đứt gây đồng thời, cả cánh tay phản phất được cài đặt vô số tạc đạn bình thường. Huyết nục chia từng khối tứ tán vầy ra, cả người cũng giống là bị vũ trụ chiến hạm va chạm, cao cao phi. Mà bắt đầu trừng bảy xa mười mấy mét khoảng cách mới rơi xuống đất. Giống. Tần phấn một tay tiếp được đứng không vững thiết thiền, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng lần nữa chấn khai rơi xuống giọt mưa. Giờ khác này bầu trời mưa đột nhiên nhỏ, phản phất là Lao Thiên đều bị cái này cổ bá đạo khí thế chố áp bách, dần dần thu nạp lấy mưa rơi. Các ngươi tìm là ta đi. Tân phấn đứng ở trong đám người, con mắt quét qua còn sót lại tam giác vàng chiến sĩ, dưới chân máu cắt cấp tốc hướng bốn phía tán đi, đa tạng các ngươi đối huynh đệ của ta chiếu cố, như vậy tiếp xuống tới phiên ta. chương 379, ai muốn giết hắn, ta giết kẻ ấy. Mịt mờ bầu trời, nước mưa lạnh buốt đánh vào mỗi một tên võ giả trên thân. Thấu xương kia rét lạnh còn kém rất rất xa tam giác vàng đám võ giả trong lòng toát ra hàng khí, thập tinh võ giả vậy mà đang đối mặt đánh cho hạ đem một tên 11 tinh võ giả đánh ngã. Ken kết. Ken kết. Mọi người nhìn xem tần phấn nắm đấm chung quanh trong nháy mắt kia ngưng kết thành băng không khí, y nguyên không thể tin được nhìn thấy đây hết hảy. Nị trồ gần ép đóng băng ma đạo cũng chỉ là đem người này quên ép cho đóng băng thành tinh thể, lại không chút nào làm bị thương hắn thân thể một cọng tóc gái. Lao tẩn. Tiết Thiên khom lưng chậm dãi thẳng tắp, trắng bệnh khuôn mặt phối hợp cái kia một thân vết máu, lộ ra nói không nên lời sắc bén cùng xuất khí. Một trận chiến này là cá nhân ta tú, ngươi vẫn là bên trên một bên ở lại, đừng đến đoạt màn ảnh, cảm ơn. Ngươi này còn muốn đánh. Tam giác vàng chiến sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Tiết Thiên, đứng thẳng đều miễn cưỡng người vậy mà còn muốn kiên trì một người đánh xuống. Thiên ít tần phấn khe khẽ lắp đầu, không bằng chúng ta cùng tiến lên. Cùng một chỗ. Tiết thiên miệng qua một bên Hai con mắt liên tục đánh giá tân phấn, không bằng, ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi. Tân phấn thân thể khôi phục bình thường ngoại hình trạng thái, Tiết Thiên Thương đến trình độ này, cái kia vượt qua thường nhân nhạy cảm xúc cảm hiện tại xem ra vẫn là một điểm cũng không có thay đổi thấp, vậy mà có thể phát hiện những võ giả khác đều không nhìn thấy nội tại tình huống. Đổi thủy niết bàn thành công trong nháy mắt, cái tia mạnh mẽ tân sinh lực lượng cùng thân thể cơ năng kích thích, lại vốn đã suy yếu tế bảo thân thể phảng phất bị phê thuốc kích thích như thế của bảo Thương thế tại sát cái kia tựa như đều hoàn toàn khôi phục, vung ra quyền siêu Việt bình thường bất luận cái gì một quyền. Nhưng mà, đội tùy niết bàn thành công cũng không phải là trong thần thoại thái thượng lao quân trong hồ lô kim đan, chỉ cần làm xong liền có thể lập tức khởi tử hồi sinh hết thể đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Bây giờ, trong chấp nhóng này đã qua, tần phấn trong cơ thể tế bào sống độ đang nhanh chóng giảm xuống lấy, so với đội tùy niết bàn mặc dù đã khá nhiều rất nhiều, nhưng trong cơ thể thương thế cũng không có chân chính chữa trị. Vẹn vẹn bởi vì đổi tùy nết bàn quan hệ, mới lệnh thân thể thoạt nhìn như là không có có thụ thương giống như. Hai người thân thể chân chính tương đối, tần phấn thân thể này thương thế so Tiết Thiên chỉ sợ còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút, động thủ có thể phát huy bình thường mấy thành lực lượng còn thật là một tần số. Ta nhìn tần phấn nhẹ cười nhẹ, vẫn là không cần nghỉ ngơi, chúng ta cùng lên đi. Cũng tốt. Tranh tài, xem ai đánh nhiều. Tiết Thiên cùng tần phấn nhìn nhau một cười, tam giác vàng đám võ giả lập tức cảm giác con mắt xuất hiện Cái này hai tên lưng tựa lưng người trẻ tuổi, trên thân hào hùng để cho người ta không thể không tiếng lòng bội phục cảm giác. Tiết tiên, tần phấn hiện tại tỉnh, như vậy ta hiện tại tham chiến không còn là kéo người chân sau đi. Đỗ bằng lạnh lùng thanh âm đỉnh lấy gió biển, truyền vào trong thai mọi người, mấy cái cất bước vậy đi tới vòng chiến phụ cận. Tam giác vàng đám võ giả, càng thêm kiêng kỵ nhìn xem đỗ bằng bên cạnh cách đó không xa trần phi vũ, cái này từ đầu đến cuối không có nói chuyện võ giả, thân thể tản ra một cỗ huyết tinh sắt lục khí tước tính nguy hiểm còn tại tên kia mở miệng phát biểu người trẻ tuổi phía trên 4 người đánh không đến 40 người song phương đối chiến số lượng cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy cách xa chiến lực cũng không có tăng lên rất rất nhiều Tần phấn y nguyên trọng thường, đấu bằng thực lực một đối một có lẽ còn có thể một đối hai đoán chừng liền hội thua không nghi ngờ một đối ba chỉ có trọng thương phần Trần Phi Vũ so với đấu bằng muốn xa xa cường đại không ít trong chiến đấu từ bảo đảm vấn đề không lớn nhưng nếu muốn lại có tiến một bước chiến tích Thời gian quá ngắn. Tân Phấn rất rõ ràng, Trần Phi vũ tư chất cũng coi là siêu nhất lưu tồn tại, chỉ tiếc biết hắn thời gian vẫn là ngắn một chút, nếu như có thể nhận biết thời gian lại lâu một chút, cho hắn thiết kế cái kia bộ công pháp tu luyện một đoạn thời gian nữa, có lẽ hôm nay kết cục hội thật tới cái nghịch chuyển A Hiện nay, Tân Phấn nhẹ nhàng xả động khỏe miệng, bốn người số lượng chỉ sợ còn so ra kém khỏe mạnh thời kỳ tiết thiên một người. Một đầu trường thương màu đỏ vạch phá mịt mờ mưa phùn, mang theo bén nhọn cái còi tiếng xé gió thung hăng cắm vào tần phấn bên cạnh cách đó không xa trên bờ cát. Trường 2 trường thương, trứng 2 phần 3 cắm sâu vào cắt trong đất, còn lại lộ tại các địa ngoại mặt thương thể run nhẹ nhẹ đung đưa, mang theo một trận tiếng ông ông vang. Tần phấn mệnh, là ta. Ai muốn giết hắn, ta giết kẻ ấy. Giết lạnh thanh âm xuyên qua băng lãnh giọt mưa, cam thủ đến tận xương tùy hương vị nghe được tam giác vàng chiến sĩ trong thai nhưng lại là như vậy trói thai. Anthony nằm trên mặt đất nhìn xem cái này mưa thiên xuất hiện thanh niên võ giả. Rõ ràng đối tần phấn tràn đầy địch ý cùng sắc ý, nhưng lại như vậy khó chịu không đi giết tần phấn, mà là muốn giết xử lý tần phấn tam giác vàng võ giả, cái này tính là gì sự tình. Mô giác trước. Tần phấn ngoại ý muốn thiêu thiêu mi mau, vốn cho rằng xem hết kịch chiến tiểu Minh Vương Hạ Đè Liền rời đi người, bây giờ vậy mà tại thời khắc này một lần nữa xuất hiện. Long Long Long. Thiên bác thị bệnh viện nhân dân cái kia một khung chuyên môn dùng để cứu người máy bay trực thăng, giờ khắc này tại mọi người trên không xoay quanh. Mấy đạo bóng đen từ 210m không đến không trung cấp tốc rơi xuống. Đông đong đong. Mỗi một đạo hắc ảnh đụng vào mặt đất trong nháy mắt, đều hội đem máu cắt chấn động đến cao cao nhảy lên, tam giác vàng đám võ giả trái tim càng liên tục chấn động kịch liệt. Các người Tiết Thiên rất là ngoại ý muốn nhìn xem từ trên trời giáng xuống tiểu Long Vương Dương Liệt, khai thiên bỏ dọc còn có hình vô dục bọn người, các ngươi không phải có người phụ trách tại trong bệnh viện bọc hậu, cho nên chúng ta liền đến. Hình vô dục đẩy một cái trên sống mũi tợ vàng mắt kính. Nhớ lại trước đây không lâu tại bệnh viện phát sinh một màn kia Những người này là tới giết tần phấn A Nam tại trên giường bệnh tiểu minh vương hạ Đẹp Thanh âm đàm thoại âm rất là yếu ớt Hình vô dực cảm giác sâu sắc nếu không phải là mình võ công còn có thể Có lẽ đều không thể rất rõ ràng hắn đang nói cái gì Vâng Hình vô dực không có muốn giấu giếm ý tứ Hà Đẹp không nhúc nhích nhìn lên trần nhà Hán, không còn nơi này đi Ngươi, làm sao biết Hình vô dực rất là ngoài ý muốn À Hades tiếng cười mang theo nhàn nhạt đau thương, trước đây không lâu, ta đột nhiên cảm giác không thấy hắn tồn tại. Hình vô rực trầm mặt nhìn xem tiểu minh vương, cái này có thể tung hoành kìm tinh thế hệ tuổi trẻ vô định người, quả nhiên vẫn là có rất sâu căn cơ, cho dù bị tần phấn đánh khả năng cả đời không cách nào lại luyện võ, lại uy nguyên vẫn là có thể cảm giác được tần phấn phải chăng còn tại bệnh viện này bên trong. Lo lắng hắn sao? Hades không cách nào quay đầu, phần cổ xương cốt không có triệt để bể nát, lại uy nguyên vẫn là có rất nhiều vết nước không thể làm đến vặn vẹo cổ loại động tác này. Hình vô dục rất là gật đầu dứt khoát, ân. Vậy ngươi dẫn người đuổi theo hắn đi, nơi này có trần thục đầu này kim long tại, đầy đủ hấp dẫn cùng kiềm chế hết thảy." Ngươi hình vô dục không thể tin được mình nghe được lời nói, Tiểu Minh Vương Hạ Đệt bị tần phấn trọng thương khả năng hủy võ đạo chi lộ, lúc này vậy mà chọn ra tay trợ giúp tần phấn. Kỳ quái sao? Không có gì quá kỳ quái. Hạ Đệt con mắt thấu triệt sáng tỏ, ôn nhu quang mang ở trong đó ẩn, ẩn nhảy lên, tần phấn cứ như vậy chết mất. Giai giai hội rất thương tâm A. Đương nhiên, Hades chậm dai nhắm lại hắn duy nhất có thể tự nhiên không chế mí mắt, yếu ớt thanh âm giờ khắc này vậy dần dần nâng cao không ít, nếu như hắn cứ thế mà chết đi, ta mục tiêu cuộc sống liền thiếu một nửa Hán, vẫn là tạm thời còn sống A. Hades còn có thể lại đứng lên sao. Hình vô rực rất là nghi hoặc nhẹ nhàng lung lay đầu, đem trước đây không lâu hồi ước tạm thời lắc ra đầu, hai cái tràn ngập rào hoặc trí mắt sáng, quét mắt còn xót lại 40 tên tam giác vàng võ giả Bờ rốc, dương liệt, sô lộ môn, kệ xạ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bờ biển chiến trường tình huống phong vân đột biến, 4 cái đánh 40, trong nháy mắt biến thành 10 cái đánh 40. Tần Phấn cười, tiết thiên cũng cười, những người trẻ tuổi khác trên mặt đều lộ ra tiếu dung, nhân số mặc dù y nguyên chiếm cứ lấy thế yếu, nhưng trận chiến đấu này kết cục sẽ không còn là tam giác vàng nỗ lực to lớn đại giới đổi lấy thắng thảm, mà trở nên khó bề phân biệt, ai cũng không biết cuối cùng đứng đấy sẽ là ai. Anthony nằm trên mặt đất Con mắt chảy ra vô biên tuyệt vọng, tiết thiên trước đó đánh quá mạnh, cái kia gần như vô địch khí thế đã cho trong lòng mọi người chôn xuống sợ hai bóng ma, lúc này đột nhiên toát ra nhiều người trẻ tuổi sinh lực quân, trận chiến đấu này còn thế nào đánh? a đến như vậy nhanh. Vậy chúng ta có thể kết thúc công việc. Cách cách bờ biển một cây số bên ngoài nào đó tỏa nhà ba tầng nơi ở trên sân thượng, một tên người mặc màu xanh sấm trang phục ngụy trang người trẻ tuổi đem bày ra trước người hạng nặng ngắm bắn cao cao nâng lên. Thả về tới bên cạnh đặc chế hòm sắt bên trong. Không nhiều quan sát một chút sao. Người trẻ tuổi bên cạnh cách đó không xa, bốn tên đồng dạng ghé vào hạng nặng ngắm bắn thiết bị trước võ giả, nhao nhao ngẩn đầu nhìn lấy phát biểu người trẻ tuổi. Còn có cái gì tốt quan sát? Tới nhiều người như vậy nếu như còn không giải quyết được, bọn hắn dứt khoát chết ở chỗ này tính toán. Xoạn. Xoạn. Bốn tên người mặc đồng dạng trang phục ngụy trang võ giả, cùng một chỗ đem hạng nặng ngắm bắn thiết bị thu hồi. Trên bờ vai cái kia màu xanh lá đông phương lòng con dấu tại nước mưa cỏ rửa hạ phá lệ rõ ràng. Ta nói đô thiếu, những người tuổi trẻ kia bên trong thế nhưng là có đệ đệ ngươi a ngươi không phải thương hắn nhất sao. Nếu như hắn chết lời nói. Trong mưa phùn, người trẻ tuổi có chút ngẩn đầu lên, có mỹ học góc cạnh khuôn mặt lộ ra tuyệt đối tự tin, chết. Hắn đã là đệ đệ ta, lại làm sao có thể sẽ chết. Lời này nghe, làm sao như thế quen thai a Một tên khác thân mang trang phục mỹ trang võ giả. Đưa tay vướt vướt nửa tấp tiểu tóc tiếp nước trâu, cười nhìn lấy cái khác đồng bạn, trên thân loại kia thong rong không kem cõi chút nào một cây số bên ngoài trên chiến trường tần phấn bọn người. quân hai, đương nhiên quân hai. Chiến ca không là vậy đã từng nói cùng loại lời nói sao. Trong năm người bề ngoài nhiều tuổi nhất hát nhân, trung điệp vuốt bên cạnh người trẻ tuổi bà vai, ta nói trên bằng, ngươi thật không đi gặp gặp đệ đệ ngươi sao. Hắn đến bây giờ còn cho là ngươi chết đâu. Bây giờ nhảy ra ngoài lời nói. Có lẽ cho chúng ta trình diễn một trận huynh đệ xa cách từ lâu trùng phủng, ôm đầu đau nhức khóc cảm động chàng cảnh A Có đúng không? Hội sao? Vẫn là không thấy, hắn cho là ta chết có lẽ khá hơn một chút, có thể kích thích hắn tại võ học bên trên chấp nhất. Trong mưa phủn, đỗ triển bằng con mắt nói không nên lời ôn nu, khỏe môi câu lên một kia có chút đường con, đem cái kia trường có mỹ cảm góc cạnh khuôn mặt anh Tuấn, phụ trợ càng thêm xuất khí. Thật không thấy. Không thấy. Đỗ Triển bằng đi hướng sân thượng lối ra đột nhiên dừng bước, trở lại ngắm nhìn bãi cắt phương hướng, nói một mình nói khẽ, "Tiểu tử, tranh khẩu khí." Chương 380, không người có thể so sánh khí độ. Mưa tí tách tí tách rơi xuống, bầu trời mây đen chẳng biết lúc nào lại tụ tập trung một chỗ, mịt mờ mưa phùn lại dần dần có giống mưa to chuyển biến phạm vi. Sóng biển lần lượt đánh thẳng vào bãi biển, phản phất muốn đem nhuộm đỏ bãi cắt triệt để rửa sạch. Cái này chưa hơn người vì khai phát bãi biển, bây giờ không còn có một người đứng đấy. Bất luận là đến từ tam giác vàng võ giả, vẫn là từ trên trời ráng xuống tuổi trẻ đám võ giả, toàn bộ nổn ngang lộn xộn nằm tại trên bờ cát. Nơi này, ngoại trừ tiếng nước mưa liền chỉ còn xuống sóng biển trùng kích bãi cắt thanh âm, phản phất tất cả mọi người đều đã chết sạch bình thường. Chỉ có cái kia số ít người ngực chập trùng không ngừng, còn chứng minh một số người cũng không có chân chính chết đi. Tân phấn ngửa mặt nằm tại trên bờ cát, vết máu gương mặt nhận lấy mưa to cọ rửa, thân thể chưa tốt phía dưới lần nữa tao ngộ sinh tử chiến đấu Thân thể mỗi một tế bào đều tại đau đớn dên dị. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng ngửa mặt hướng lên trời tiết thiên. Cái này độc trạm 72 tên võ giả tuổi trẻ võ giả. Vậy vào lúc này hướng tần phấn xem ra. Hai người ánh mắt đụng một cái, lập tức khỏe môi đều khơi gợi lên hiểu ý tiêu dung. Thoải mái. Thư sướng. Một trận chiến này mặc dù đánh thảm thiết, tiết thiên toàn trên thân hạ không có gãy xương xương cốt đoán chừng còn lại không đến 1 phần năm thần phấn cái kia bị Bạch Hổ trọng thương lục thể lần nữa thương càng thêm thương, nhưng trong lòng đều dâng lên một cỗ hào hùng thư sướng. Nhân sinh nên như vậy. Solomon nói ra một câu tràn ngập hào hùng lời nói, đột nhiên lớn tiếng trường cười lên, ha ha ha. Liên tiếp trường cười, lệnh vị này ngày thường lãnh khóc suất ca lại tăng lên mấy điểm khó mà nói rõ thoải mái. Chỉ là môn thương vậy vẹn vẹn thế tất tiết thiên nhẹ một chút, Tam Giác Vàng võ giả cuối cùng ôm hẳn phải chết quyết tâm, tại chiếm cứ nhân số cùng thực lực song trọng ưu thế dưới. Vẫn là đem tất cả mọi người tuổi trẻ võ giả đều làm trọng thương. Tam giác vàng cuối cùng còn lại võ giả, cơ hồ không có bát tinh võ giả, toàn bộ đều là cựu tinh thập tinh tinh nhuệ nhất bộ điểm, như chiến quả này tần phân có chút ngoài ý muốn. Quá độ trường cười, khiến động sô lô trong cơ thể thương thế, liên tục ho khan thanh âm bức bách hắn không thể không tạm thời đình chỉ tiêu dung. Tần phấn kệ xã ngựa đầu nhìn lên bầu trời cái kia như trân trâu không ngừng bay xuống giọt mưa, chờ người ta sau khi thương thế lành Chúng ta cùng một chỗ quang minh chính đại đi tới tam giác vàng như thế nào. Dương liệt gian nan rãy rủa rơ lên cái kia trong lúc kịch chiến gãy xương cánh tay phải, rất là hào khí hôn nói, tính ta một người. Ta, còn có ta. Từng tiếng hô quát, từ không cùng vị trí chuyển đến. Mỗi một âm thanh hô quát, liền đại biểu cho một người còn sống. Lần này một trận chiến đám người mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng cũng thu hoạch phi thường phong phú, cùng tam giác vàng phái tới bộ đội tinh nhuệ một trận chém giết, trong lúc giao thủ thu được vô số kinh nghiệm So so với hòa bình luận bản tới gặp biết phải nhiều hơn. Thanh âm liên tiếp, tần phấn hai đầu lông mày lại nhiều hơn mấy điểm ngưng trọng thần sắc, cái này tiếng hò hét bên trong thiếu duy nhất đỗ bằng thanh âm. Tần phấn, Đỗ bằng không có việc gì. Trần Phi vũ một tay chống đỡ thân thể, từ trong đống thi thể ngồi lên, trên mặt đều là máu tươi cùng hạt cắt hắn nhìn về phía Tần phấn, trọng thương ngất đi, lại không chết. Tần phấn nhẹ nhàng thở ra, Đỗ bằng cơ hội là trong đám người thực lực kém cỏi nhất, trong chiến đấu hắn lại đánh vô cùng điên cuồng. Đối mặt oanh kích ngực nắm đấm căn bản ngay cả tránh đều không tránh. Thất tinh tiên lôi kình thẳng điểm đối phương biết hầu chỗ. Đem cổ đối phương trực tiếp điểm bạo. Mình xương ngực đứt gãy số căn không muốn sống đấu Pháp. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha. Tiết thiên ngay cả cười mấy tiếng lại là một trận ho khan. Khỏe mắt mang theo cực độ vui vẻ ý cười tự nói lấy. Làm anh hùng đại giới hơi lớn. Lại thật rất thoải mái á anh hùng. Anh hùng. Không sai. Lần này càng thêm kiên định ta mộng tưởng Làm người nhất định phải có mộng tưởng, ta mộng tưởng liền là trở thành anh hùng. Tân Phấn nhắm mắt cảm thụ được nước mưa cỏ rửa thân thể lạnh bước cảm thụ, nội tâm nhẹ rộng hỏi mình, lần này là vận khí sao? Địch nhân toàn bộ bỏ mình, mọi người nhưng không ai chết mất. So với lần kêu hoang đảo nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, lần này thật là may mắn nhiều lắm. Liên tiếp xe cứu thương minh địch thanh trên không trung vang lên, ngay sau đó chính là tiếng ổn ảo âm trong đám người vang lên không ngừng. Tân Phấn bị người ba chân bốn cẳng đặt lên cánh khung. Ngay đầu nhìn qua trên bờ cắt cái kia đại bộ phận điểm đều là chân cụt tay đứt thi thể, toàn thân ẩn dấu không dưới 20 thanh đao tử thiết thiên, sức chiến đấu cường thật là vượt qua kinh người. Cái này ngày bình thường ngay cả khi ngủ truy nữ hải lưỡi trứng thiên tài, bãi cắt một trận chiến lần đầu bộc lộ ra hắn toàn bộ thực lực, một người đánh 100 người. Đổi lại là ta tần phấn khẽ thở dài một cái cười nói, cũng kém không nhiều làm đến hắn dạng này tình trạng A. Muốn so với hắn làm càng tốt hơn, chỉ sợ thật quá khó khăn. Quả nhiên a trên đời này, ngoại trừ Tiểu Minh Vương Hạ ở bên ngoài, còn có cùng thế hệ người trẻ tuổi cùng ta thế lực ngang nhau. Theo xe cứu thương đến, cục cảnh sát xe cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang bộ đội vậy đều nhau nhau chạy tới bờ biển, một bộ tách ra bắt đầu quét sạch hiện trường tiến hành lấy chứng điều tra làm việc, mặt khác một một số người mang theo súng ống đầy đủ, đem xe cứu thương một mực bao quanh, để phòng tại gặp được cái khác tập kích. Trên bầu trời từng đợt to lớn cánh quạt tiếng hoành minh, dẫn tới tiến hành hộ vệ cảnh sát vũ trang nhóm ngẩng đầu đi xem. Số không tiên tiến máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh tại mọi người trên không, từ tiêu chi đến xem hẳn là quân đội chuyên dụng máy bay trực thăng. Cảnh sát vũ trang, cảnh sát còn có các bác sĩ đều rất là không hiểu nhìn xem hạ xuống quân đội máy bay trực thăng. Luật pháp liên bang có văn bản rõ ràng quy định, không phải tình huống đặc biệt ở dưới, giá chiến quân căn bản vốn không hội nhúng tay địa phương sự vụ, với lại liền xem như thị trường thậm chí tỉnh trưởng tự mình gọi điện thoại, vậy đồng dạng không có quyền chỉ biết cái này chút thuần khiết quân nhân Hôm nay bọn hắn làm sao vậy xuất hiện ở nơi này? Đám người rất là kỳ quái nhìn xem quân người tới trước mặt bọn hắn. Người tốt, người thanh chỗ có người bị thương rời giao cho chúng ta. Cầm đầu một tên thượng tá đưa ra lấy văn bản tài liệu, cái khác quân nhân đã bắt đầu từ cảnh sát trong tay cướp đoạt thương binh. Tiểu tử, làm không sai. Hai tên lão binh dơ lên tần phấn cánh khung, trong mắt tất cả đều là khen ngợi ánh mắt. Thật không nghĩ tới à, bà nghĩ đến đám các ngươi là bầy bơ, bây giờ mới biết các ngươi đã là chính quy quân nhân. Bờ dọc nghe lão binh khen ngợi chỉ là cười cười, một trận đánh thật siêu thoải mái, đối thủ cái kia liều chết phản kích bạo phát đi ra lực lượng, càng là hiếm, có kinh nghiệm quý báu. Tiến nhập quân đội máy bay, tần phấn trước đó mang theo khẩn trương thần kinh rốt cục toàn bộ trầm tĩnh lại, cái này một trầm tĩnh lại thân thể mệt nhọc lập tức đánh thẳng vào mỗi một tế bào, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mấy khung quân dụng máy bay trực thăng vũ trang bên trong, tuổi trẻ đám võ giả tiếng ngáy liên tiếp, trận này đánh đến cửa nào thảm thiết, chỉ từ bọn hắn không ai có thể tùy tiện đứng lên đến. Liền, có thể rất dễ dàng nhìn ra. Dẫn đội thượng tái nhìn xem tần phấn liên tục gật đầu tán thưởng, như thế mấy người trẻ tuổi, đánh ngã như vậy một đám tam giác vàng tới bạo đồ, thật khiến cho người ta bội phục Bất quá, không biết cấp trên hội đối với chuyện này có phản ứng gì đâu. Chắc hẳn sẽ rất kích động a Bị nhiều người như vậy chui vào, còn kem chút ám sát thành công. Sa vương, cho ta một cái quân, ta đi bình tam giác vàng. Thịnh kinh quân bộ đại viện chủ ký túc xá. Triệu hô từ một mặt nộ khí ngồi tại xà vương văn phòng ghế sofa bên trong, ngón trỏ ngón giữa tần suất vô cùng nhanh chóng liên tục đập mặt bàn. Sự tình lần này quá mức đột nhiên, thẳng đến tần phấn đã bị tập kích, mới nhận được cái tin tức này. Một cái quân. Ngươi có thể san bằng tam giặt vàng. Xà vương trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn nhàn nhã phẩm trong tay trà xanh. Đừng nói ngươi bình không được, coi như ngươi có thể bình, ta đi đâu đi cho ngươi tìm một cái quân. Cái này không là địa phương nào phát sinh phản liên bang vũ trang độc lập sự kiện, chúng ta có thể tự tiện điều binh trực tiếp bình định. Triệu hồ tử nộ khí chưa tiêu, 5 ngón tay nắm tay trùng điệp đập một cái ghế sofa phụ tá, kim loại lan can lập tức biến thành hình trang lưới liềm, trên trăm tên tam giác vàng bạo đồ, tập thể hướng về phía tần phấn một người đi. Điều này hiển nhiên muốn đi làm hành động trả thù. Toàn bộ liên bang có bao nhiêu người biết tần phấn số thương làm tam giác vàng đại loạn. Liên mấy cái như vậy người. Lần này hiển nhiên là có người thanh tin tức tiết lộ ra ngoài. Chuyện cua tui nét. Đúng vậy A Sả Vương nâng lên cái kia nhìn như có chút vẻ ra nua mí mắt, có người muốn cho tần phấn chết đâu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Triệu hồ tử biểu môi, từ tầng dưới chốt leo đến thượng tầng tướng quân, trên mặt nổi lên nồng đậm sát phạt khí tức, phản kích, giết chết. Sau đó thì sao? Sả Vương hai bàn tay nhẹ nhàng mở ra, sau đó thì sao? Hội đem mặt khác nội bộ khả năng tồn tại địch nhân, bước che giấu. Còn muốn tiếp tục phiền phức tìm kiếm cái này được nhân Triệu hồ tử trầm mặc mấy giây Ngang đầu nhìn về phía xa vương Cái kia ngươi tính đâu Trước phái người đi thanh tần phấn bọn hắn bảo vệ Làm đến trăm an toàn bảo hộ Đỗ ngân nhìn xem đẩy cửa rời đi nhi tử lỗ vũ Hài lòng nhẹ gật đầu Bên người có loại này nghe xong lập tức minh bạch nên làm như thế nào người Thật sự là quá tốt Tiếp đó bắt đầu thanh tra chuyện này Đỗ ngân cười cười Đương nhiên chuyện này nhất định không thể điều tra rõ chỉ là giả tra. Dù sao thật cha cũng chưa chắc có thể tra được cái gì. Kỳ thật, cũng không cần cha, người ta đều có thể đoán được chuyện này là ai làm, chỉ là chứng cứ. Triệu Hồ Tử liên tục gật đầu, biết tần phấn toàn bộ tư liệu cũng không có nhiều người, Lý Minh Tránh chính là một cái trong số đó, mà hết lần này tới lần khác tần phấn còn giết chết Lý Minh Tránh người thừa kế duy nhất, vấn đề này rõ ràng. Không nên gấp gáp. Đỗ Ngân cười cười, lần này đại thanh tẩy muốn tới cái triệt để sạch sẽ, tuyệt đối không thể lại còn sót lại bất luận cái gì cái đuôi Về phần người trẻ tuổi đám địch nhân cùng cứu nhân nhóm, để bọn hắn buông tay đi làm liền tốt. Nghĩ đến ngươi cũng có thể nhìn ra, bất luận là tần phấn vẫn là tần phấn bên cạnh tụ tập đám kia người trẻ tuổi, đều là không thích ăn thiệt tòi người. Lý Minh tránh như thế âm bọn hắn, tam giác vàng ngông cùng như thế phát động công kích, ngươi nói thân thể bọn họ khôi phục về sau, đi qua sự tình lần này lại đề cao thực lực, bọn hắn hội làm thế nào. Triệu hồ tử đầu tiên là sướng sốt một chút, lập tức cái kia trương không được tốt lắm xem mặt, tách ra vui vẻ cười to Đám này người trẻ tuổi trước mắt Mặc dù không biết lý Minh tránh là phía sau đâm đau người nhưng hắn nhóm biết tam giác vàng là trực tiếp rút đau nhất Vương tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn về phần lý Minh Chánh triệu hồ tử khe khẽ thở dài cái này chỉ có thể nhìn tần phấn mình suy đoán năng lực Xà Vương muốn một mẹ hốt gọn tầng cao nhất người tự nhiên không muốn đánh cỏ động dán mình cũng không tốt cho thêm tần phấn lộ ra quá đa tình báo đấu ngân ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn mấy cái triệu hồ tử bỗ nhiên phát hiện trong phòng có thêm một cái người Người này vóc người trung đẳng hơi tối đầu, tóc dài ngăn tại trước mặt để cho người ta thấy không rõ hắn bộ dáng nếu như không cần con mắt đi xem hắn, căn bản không phát hiện được người này tồn tại. Triệu hồ tử thường thấy sinh tử người, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, mình cũng là đi thánh võ đường đào tạo sâu hơn người, vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy trong phòng này ngoại trừ đấu ngân bên ngoài, còn có những người khác tồn tại. Không nói trước hắn thực lực mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn phần này ẩn tàng bản lĩnh, cũng làm người ta lau mắt mà nhìn. người này là Một cái đơn giản danh tử, tại Triệu Hồ Tử trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Hành tử. Trong truyền thuyết, xà Vương Đỗ Ngân trung cấp cận vệ. Hai tay dính đầy huyết tinh xà Vương, khí nhân xa so với tần phấn nhiều nhiều lắm, nếu như không phải bản thân thực lực đủ mạnh, lại có thần bí cận vệ, chỉ sợ sớm không biết bị người giết chết bao nhiêu lần. Trước kia Triệu Hồ Tử nghe nhiều, còn tưởng rằng đây chỉ là người khác suy đoán lung tung, không nghĩ tới Sa Vương vậy mà thật có dạng này một tên tiếp thân thị vệ. Đỗ Ngân cầm lấy trên bàn một tờ báo, rất tùy ý nhìn xem, đi thiên bắc, bảo hộ một cái tên là Tần Phấn người. Ảnh Tử không có lập tức rời đi, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, khẩu khí rất là bình thản hỏi, trung cực bảo hộ. Không sai. Đỗ Ngân cũng không ngẩng đầu lên đáp nói, tại hắn xuất viện trước đó, tựa như bảo hộ ta như thế bảo hộ hắn, bất luận cái gì tới gần ý hắn cầu đối nó bất lợi người, trực tiếp xử lý sạch là có thể. Chờ hắn hoàn toàn khôi phục, ngươi trở lại. Tốt. Ảnh Tử rời đi, giống như hắn xuất hiện như thế, Lúc rời đi thủ đoạn vậy đồng dạng lệnh triệu hồ tử tán thưởng không ngừng. Có chút ý tứ. Triệu hồ tử nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, nhìn như vậy tới tần phấn là tạm thời an toàn, chỉ là không biết hắn cùng hắn cái kia đám bằng hữu đều thụ thường tiếp xuống nên ứng đối như thế nào những tông đó võ thần làm đi người khiêu chiến đâu Mưa tí tách tí tách rơi xuống, từng đợt mang theo ẩm ớt không khí thuận cửa sổ thổi gian phòng, màu trắng màn cửa theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Tần phấn nửa nằm Trên chán dần dần biến tóc đen dài vậy theo chui tiến gian phòng thanh phong có chút đông đưa, lạng lặng đánh giá trước giường bảo tiêu. Trắng ngà làn ra tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, hoàn mị gương mặt không có lấy bất kỳ biểu lộ gì, như thác nước tóc đen đâm thành đuôi ngựa cao cao buộc ở sau, một thân màu trắng quần áo thể thao bằng thêm số điểm khí tức thanh xuân. Lâm Linh rất thiên tĩnh, có thể một ngày đều không nói câu nào, sống lưng thủy trung thẳng ngồi ở trên giường không nhúc nhích một cái, phản phất con rối bình thường. Từ khi 10 ngày trước lần kia bệnh viện bạo loạn cùng bờ biển kịch chiến về sau, những ngày này thiên Bắc thị cũng không yên tĩnh, tam giác vàng lọt vào một lần trọng thương về sau, triệu hồ từ trước tiên phái tới bảo tiêu. Liên xem như đặc trùng tắc chiến lao binh, tại ngắm bắn phương diện cũng không có mấy người có thể mạnh hơn Lâm Linh, cái này cận vệ làm việc mấu chốt nhất liền là tránh nẽ ngắm bắn uy hiếp. Lâm Linh mặc dù tuổi trẻ, nhưng ngắm bắn thiên phú ẩn ẩn còn tại tầng phân phía trên, từ để nàng làm cận vệ không còn gì tốt hơn. Liên tục mấy ngày Thu thiệt qua tam giác vàng vậy sắt thực phái đếm rõ số lượng nhóm người đến đây ám sát Tân Phấn, nhưng mà tay bắn tỉa thường thường vừa mới thanh phản bắn tỉa thiết bị lắp xong, không đợi nhắm chuẩn, liền lại càng không cần phải nói khóa chặt thời gian, liền bị Lâm Linh đoạt trước một bước nổ súng đem đối phương bắn giết. Võ đạo phương diện cao thủ càng là khó mà tiếp cận bệnh viện, xà Vương đem mình tiếp thân thị vệ, Ảnh Tử, tạm thời điều tạm cho Tân Phấn. Ảnh Tử, quân đội rất nhiều người đều biết như thế một cái danh từ tồn tại lại không có người thấy hắn chân chính bộ dáng, thậm chí đều phát giác không ra có dạng này một người tại xả vương bên người. Tân phấn rất là hiếu kỳ nhìn qua ngoài cửa sổ, ảnh tử, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Mình có thể cảm giác được hắn tồn tại, lại từ đầu đến cuối không có thực sự từng gặp. Duy nhất có thể lấy chứng minh, ảnh tử, xác thực tồn tại chứng cứ, liền là ba tên bị đánh đến tê liệt tam giác vàng võ giả, có thể chứng thực cái này, ảnh tử là tồn tại. Lao Tần, đáp ứng giới thiệu cho ta Hoa Khôi cảnh sát. Hôm nay tới không có. Cửa phòng bệnh còn không có bị người đẩy ra, chỉ là cái này cao điệu thanh âm, Tần Phấn liền biết bản lần bị thương này nặng nhất Tiết Thiên lại tới. Lần trước bờ biển một trận chiến, Tiết Thiên một người độc trạm 72 tên bắt tinh lấy thượng vũ giả, dạng này chiến tích lệnh chổ có tuổi trẻ võ giả lau mắt mà nhìn. Cửa phòng đẩy ra, Tiết Thiên quanh thân quấn lấy băng vải, phản phất một cái hội thở sắc gấp, bị một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ y tá cho đẩy vào gian phòng. Nhìn thấy tên này nữ y tá, Tần Phấn liền muốn cười. Tiết Thiên lúc ấy vừa mới tỉnh lại, bởi vì thiếp thân chiếu cố hắn là một tên nam y tá, trước tiên yêu cầu viện phương cung cấp y tá mỹ nữ, kết quả bị viện trưởng từ chối thẳng thắn. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, trọng thương Tiết Thiên trước tiên tuyên bố tuyệt thực tiến hành chống lại, hắn lý do phi thường mạo xưng điểm, làm chém giết một nhóm tam giác vàng bạo đồ, giữ gìn xã hội yên ổn, bảo vệ nhân dân tài sản anh hùng tới nói, có quyền lợi yêu cầu y tá mị nữ tiến hành thiếp thân hộ lý. Bởi vì, tất cả phim cũng tốt, kịch truyền hình cũng tốt, Vẫn là mạng gà tiểu thuyết đều tốt Anh hùng bên cạnh nhất định sẽ có mỹ nữ tiến hành làm bạn Tần phấn lần đầu tiên nghe được cái này tuyên bố lúc Lần nữa nhớ tới Tiết Thiên cái kia hét lớn muốn trở thành anh hùng gọi hàng Thật sâu hoài nghi vị này Nội trạm, muốn trở thành anh hùng động cơ Là không phải là bởi vì có thể tìm mỹ nữ làm bạn vì động lực nguyên Tiết Thiên, hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi một lần Ngoài cửa phòng, Khai Thiên bờ dọc cũng bị y tá đẩy xe lăn đi tới tần phấn gian phòng trong tay hắn dẫn theo hai thành gỗ chất đòn nào. Bãi biển một trận chiến, Tiết Thiên cái kia điên cùng đao chiến, cho tất cả mọi người lưu xuống cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Mọi người bây giờ từng cái bản thân bị trọng thương không có cách nào tiến hành thực chiến luận bàn, dứt khoát đều nghĩ đến các loại biện pháp tới lẫn nhau luận bàn. Bờ dọc đã liên tục hai ngày cùng Tiết Thiên tiến hành đao gỗ chiến, Song Vương cũng chỉ là còn có một cái cánh tay có thể di động, với lại lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì nội lực, vẻn vẹn chỉ là so đấu chiêu số, y nguyên đại vô cùng náo nhiệt. Tần phấn. Tần phấn. Tần phấn. Từng tiếng la lên, tần phấn căn này phi thường rộng rãi phòng bệnh, bị một đống xe lăn người trẻ tuổi làm cho có chút chật trội. Chúng tuổi trẻ võ giả lần trước một trận sinh tử, đều chiếm được không ít thu hoạch cùng dẫn dắt. Đi qua tần phấn mấy lần vô tư giao lưu về sau, đám người đều nhận thức được giao lưu trọng yếu, dứt khoát thừa dịp thân thể thụ thương không thể qua điểm luyện công tình huống, tiến đến tần phấn gian phòng tiến hành giao lưu, nếu như gặp phải kịch liệt tranh luận lúc vậy thường xuyên lại bởi vì tần phấn một bên một câu nhắc nhở, cho đám người riêng phần mình đưa đến khác biệt dẫn dắt. Mọi người đều rất rõ ràng, trong gian phòng đó mỗi người cơ hồ đều là hạ người tâm cao khí ngạo nếu là không có tần phấn đang nói, càng có thể là một mình đóng cửa lại nghiên cứu mình càng ngộ, hoặc là tìm trưởng bối tới tiến hành chứng thực, dọc theo trưởng bối lộ tuyến tiến lên, mà không cách nào giống như bây giờ, tần phấn một câu nhắc nhở, để chính bọn hắn mở ra thuộc về mình tiến lên con đường phương hướng có thể nói, Mọi người cơ hồ ai đều không phục ai, nhưng đối với tần phấn lại không người không phục. Cái này phục không phải tần phấn vũ lực mạnh bao nhiêu, mà là hắn khí độ, giao lưu lúc loại kia hoàn toàn vô tư giao lưu khí độ, còn có hắn cái kia cổ quái nhân cách bị lực. Cùng tần phấn ở chung một chỗ, tất cả mọi người đều có lấy đồng dạng một loại cảm thụ, thông khoái. Mọi người vậy đều phi thường tán đồng một điểm, chỉ có tần phấn mới có thể đem tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ, mới có thể để cho đám người toàn bộ vô tư giảng ra bản thân cái nhìn. Trường 381, thay mặt tông sư, lấy màu trắng làm chủ sắc bệnh viện hành lang, mấy tên người trẻ tuổi nhanh chóng dục dịch, đi ngang qua nữ y tá chỉ là nhìn thoang qua, liền biết những người này cũng là trước tới khiêu chiến. Những ngày này, cơ hộ mỗi ngày đều có người đến đây tiến hành khiêu chiến, bệnh viện bác sĩ y tá thậm chí bệnh nhân, vậy từ không thích hứng cảm thấy kinh ngạc, dần dần bắt đầu trở nên chết lạc. Mấy tên phong thả nữ y tá bước nhỏ đi theo trước tới khiêu chiến người người trẻ tuổi sau lưng. Mặc dù đối mỗi ngày khiêu chiến trở nên chết lặng, nhưng mọi người vẫn là đều đang chờ mong một việc, vậy liền đến cùng có người hay không đánh ngã canh cổng hai tên thanh niên. Gần hơn một tháng thời gian, chỉ có chút ít mấy tên người khiêu chiến, xông qua tên kia cùng Châu người trẻ tuổi quan tạm, nhưng lại đều bị một tên khác đến từ Châu Âu lãnh diện xuất ca, cho nhẹ nhõm ngăn tại ngoài cửa. So với cùng Châu tuổi trẻ võ giả, có rõ ràng Châu Âu huyết thống lãnh diện xuất ca, mỗi một lần động thủ đều là tại trong chớp mắt đem đối phương đánh mất đi sức chiến đấu. Xin hỏi tần phấn là tại. Tìm lao tần. Tần phấn trong phòng bệnh vang lên mang theo thanh âm hương phấn, cửa phòng từ từ mở ra, khai thiên bở dọc ngáp từ trong phòng đi ra, nhặt con mắt màu xanh lam đánh giá ba tên tuổi trẻ võ giả. Ín dạ dồ tạ, ngại hay không thanh mấy người này nhường cho ta. Bở dọc hơi cười nhìn lấy ngồi tại cách đó không xa, trong tay cầm máy tính bảng chính đang nhanh chóng diện toán, ngay cả ngẩn đầu đều không có ngẩn đầu châu Âu lánh diện xuất ca. Từ khi mọi người đều sau khi bị đ Cái này đổi người khiêu chiến sự tình, trên cơ bản liền rơi vào cực chân huyền nhất trên vai. Nhưng làm tần phấn đồ đệ hắn, thực lực nhất định có hạn ngẫu nhiên gặp đến thực lực vượt qua hắn, vậy vẫn là không có biện pháp đem ngăn lại. Khi lần thứ nhất loại tình huống này xuất hiện lúc, in dạ dồ tả cũng theo đó xuất hiện, lúc ấy hắn ngay cả đầu đều không có nhất một cái, trực tiếp một cái đá nghiêng đạp trúng bụng đối phương, sau đó nhìn cũng không nhìn đối phương, quay người ngồi xuống tiếp tục làm việc lấy hắn dược phẩm mô phòng diễn toán mà bị đá bên trong bụng dưới tuổi trẻ võ giả, gan vỡ tan tiến vào bệnh viện đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục. Gần hơn một tháng thời gian, bờ dọc trở thành cái thứ nhất hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ võ giả, vừa mới trong phòng chính cùng tiết thiên so đau tử, bị tiết thiên cho một đau chiến bại, trong lòng hầm hực chi khí không chỗ phát thiết, nghe được có người trước tới khiêu chiến, dứt khoát nhảy ra tìm người luyện tay một chút. Ín dạ dổ tạo y nguyên đầu cũng không có nhất một cái, hai tay mười ngón tại máy tính bảng bên trên phi tốc toát ra, trong miệng rất đơn giản Vợ dọc hoạt động bả vai, cánh tay nâng lên Trong lòng bàn tay đào gỗ chỉ hướng ba tên người trẻ tuổi Trước kia, cùng lao tần chiến đấu Hắn luôn yêu thích nói câu nào Mỗi khi hồi tưởng lại, ta đều cảm thấy rất đẹp trai Hôm nay rốt cục ta cũng có thể nói một xuống Các ngươi cùng lên đi Tiếng nói rơi, bờ dọc chân khí tại thể nội đi nhanh Trong lòng bàn tay đào gỗ không nhúc nhích xa xa chỉ vào ba người Lại phát ra ong ong ong không khí chấn động thanh âm Cựu tinh Hơn một tháng dưỡng bệnh cũng không có lệnh bờ dọc thực lực lui bước, mỗi ngày cùng tần phấn cùng đám người giao lưu, tăng thêm ẩn dạ dược tạ các loại cổ quái kỳ lạ khó ăn dược hoàn điều dưỡng thân thể, khi thân thể hoàn toàn khôi phục thời điểm, chẳng những tiến nhập cửu tinh thực lực, với lại đã rất gần cựu tinh đỉnh phong thực lực. Lần đầu vận dụng cựu tinh thực lực, bờ dọc vô ý thức quay đầu mắt nhìn ngồi tại hành lang trên ghế ngồi, vẻ mặt thành thật ẩn dã dỗ ta. Cái này đến từ châu Âu thiên tài, so trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nếu như không có những cái đó dược phẩm hỗ trợ, nghĩ đến bây giờ thân thể hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục Đương nhiên, so khởi thân thể tốc độ khôi phục bờ dọc càng thêm kinh ngạc vẫn là hình dạ dồ tạ dược phẩm những công hiệu khác, có thể có hiện tại phần này thực lực, ngoại trừ tần phấn giao lưu bên ngoài, người này dược hoàn vậy đồng dạng chiếm rất đại thành điểm. Đây là hiệu quả vượt mức bình thường dược hoàn A. Bờ dọc chật chợt hai tiếng, lại rất chân thành lấp đầu, so với vượt mức bình thường dược hiệu, giá cả cũng là quý vượt mức bình thường Bên cạnh cực chân huyền nhất nghe nói như thế liên tục gật đầu, in giả dồ tả những thí nghiệm này thất dược hoàn, càng nhiều thời gian truy cầu là hiệu quả, tạm thời liền không có suy nghĩ qua đại quy mô sinh sản vấn đề, tự nhiên cũng không có đối chi phí áp súc tiến hành cải tiến, mỗi một viên thuốc đều có thể nói là quý kinh người. Cũng chính là tần phấn gian phòng những người này trong nhà xác thực đều có tiền, không phải còn thật không có bao nhiêu người có thể ăn lên, in giả dồ tả buôn bán dược phẩm. Đào gô đi qua chân khí chấn động Trong không khí tự nhiên mà vậy phát ra tiếng ông ông vang, ba tên khiêu chiến người trẻ tuổi đồng thời lui về phía sau một bước, trên thân càng là liên tục đánh lấy dùm mình, không có người nào dám đi nhìn thẳng bờ dọc con mắt. Đó là một đôi không giống với phổ thông chiến ý con mắt, song đồng ở giữa chấp động lên càng nhiều là sắc ý, mang theo huyết tinh sắc ý. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, ba tên tuổi trẻ võ giả đều thấy được bờ dọc trong mắt huyết tinh. Lần trước bãi biển một trận chiến, bờ dọc đạt được quá nhiều gợi ý Một thanh hơi mỏng đao gỗ xa xa tướng chỉ, vẫn cho nhân chủng không cách nào chống lại cảm giác. Không cần. Ba tên người khiêu chiến một người cầm đầu lắc đầu thở dài, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, hắn ôm quyền chấp tay nói ra, "Cửu Tinh." Thế hệ tuổi trẻ tổng cộng mới có mấy cái tiểu tinh. "Ngươi thắng, chúng ta nhận thua." Cái khác hai tên tuổi trẻ võ giả đồng dạng gù dữ, đã sớm nghe nói tần phấn vì đối kháng kỳ lân tống võ thần ban bố mệnh lệnh, vậy làm ra một bộ cái gọi là mình quy củ. Cái kia chính là hướng hắn khiêu chiến trước đó, nhất định phải đánh bại bên cạnh hắn người. Những ngày này, ngoại giới một mực thịnh truyền đứng tại tần phân trước cửa là một tên ở vào khoảng giữa lục tinh cùng thất tinh thực lực chi một người đứng đầu cùng châu võ giả, không nghĩ tới nguyên lai tại cái này cùng châu võ giả sau lưng lại còn cất giấu một tên cựu tinh võ giả. Thế hệ tuổi trẻ mới có mấy cái tiểu tinh. Cựu tinh cơ hồ đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất người, đụng phải cơ hồ liền không có thắng khả năng. Bờ dọc cổ tay chuyển động gỗ Hai mắt tối trọn biểu môi, không thú vị, vốn cho rằng rốt cục hữu cơ hội phát tiết một chút trong lòng khó chịu, không nghĩ tới thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có, dạng này người trên võ đạo lại có thể có cái gì tiến triển. Solo thân thể tựa tại trên khung cửa, hắn không có đi nhìn không chiến mà thắng bở rộng, hai mắt đều chăm chú vào ngồi trên ghế đang cố gắng làm việc ỉn dạ dổ tạ. Trước kia, chỉ là nghe nói qua ỉn dạ dổ tạ là dược tể phương diện siêu cấp thiên tài, rất có thể trở thành tương lai liên bang dược tể quyền uy hình nhân vật. Không có nghĩ đến cái này tương lai dược tề người lãnh đạo, lại còn có cái này yêu tiền như mạng một mặt. Tích tích. Máy tính bảng vài tiếng như hoàng oanh teo to, in giả dồ tạ đỉnh chỉ trong tay làm việc, dẫn theo bên cạnh tiểu hắc cặp ra đi vào tần phấn gian phòng. Trong phòng tuổi trẻ đám võ giả hoặc đang thảo luận giao lưu, hoặc là đã nhắm mắt ngồi xuống, lại không phải liền là tới tới lui lui đánh lấy quyền cước, tìm tòi thể sẽ vừa mới không lâu thảo luận ra kết quả. In giả dồ tạ vừa vừa đi vào gian phòng vốn đang tính tiểu náo nhiệt gian phòng, lập tức hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đám người cơ hồ đều lộ ra không nại khổ cười, nhau nhau từ trên thân lấy ra hư nghĩ vong lạc ngân hàng chuyển khoản khí. Những ngày gần đây, ngoại trừ in giả rổ tạ vừa tới 3 ngày, đám người ăn vào đặc thù thuốc men là miễn phí, thời gian khác ăn vào dược phẩm cũng phải cần dùng tiền, mà lại là dùng nhiều tiền mới có thể mua được. Đám người đều hiểu, dựa theo in giả rổ tạ lời nói ý tứ tới giải độc hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là để cao dược phẩm hiệu quả không lọt vào mắt chi phí đến cỡ nào đắt đỏ, như vậy coi như là chính hắn cũng không chịu nổi cái này cao dược phẩm chi phí. Đã mọi người vậy đều muốn sớm ngày khôi phục, đồng thời lại muốn mượn trợ ngoại lực tăng cường thân thể, như vậy thì góp vốn a. Dù sao chúng trong tay người hẳn là đều có không ít tiền. Ấn dạ dược tạ thuốc sắc thực hữu hiệu, với lại phi thường hữu hiệu. Đặc biệt là, hắn căn cứ mỗi người thụ thương nặng nhẹ, lấy và thân thể tố chất cùng thực lực trạng thái tiến hành nghiên cứu, chuyên môn cho mỗi người phối trí thích hợp nhất dược phẩm. Điểm này sinh ra dược hiệu, càng không phải là cái kia chút phối hợp phối dược dược tề chúng đại sư có thể so sánh với. Quý cũng cần mua, với lại phải tận lực nhiều mua. Rất nhanh, in dạ dồ tạ nhìn xem mạng lưới ngân hàng thêm ra số tiền chữ, rất là hài lòng cười cười. Cuối cùng đi đến Tiết Thiên, tần phấn cùng Trần Phi Vũ bên cạnh, đem 3 hộp thuốc đặt ở trước mặt bọn hắn. Cả cái phòng bệnh bên trong, chỉ có ba người này uống thuốc là hoàn toàn không tốn tiền. Đối với điểm này, đám người ngược lại cũng không có cái gì bất mãn. Tiết thiên một người dẫn theo đao chém bay hơn 70 địch nhân, dạng này bưu hán chiến tích ai nhìn đều muốn chịu phục người ta trên thân thụ thương thế so mỗi người đều muốn nặng gấp bội, uống thuốc không tốn tiền đó là hẳn là. Về phần tân phấn, không có tân phấn, liền xem như dùng tiền vậy mua không được những thuốc này a Những thuốc này nhưng cũng không phải là chỉ là trị liệu thân thể, càng quan trọng bọn chúng còn có thể cố bản bồi nguyên trên cơ sở, kích thích võ giả thân thể, khai phát võ giả tiềm năng. Trần Phi Vũ Vừa nhìn liền biết hoàn toàn không có tiền loại kia, cũng không có người so đo loại chuyện này. Kệ xạ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, bây giờ ngồi tại trên xe lăn cũng đã tiến nhập cựu tinh cảnh giới, chỉ còn chờ đem cựu tinh thực lực tăng lên tới đỉnh phong liền bắt đầu trùng kích hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Đám người riêng phần mình ăn vào dược hoàn, rất nhanh một lần nữa tụ lại đến tần phấn bên cạnh, liền ngay cả thân thể khôi phục đứng ở ngoài cửa bờ dọc vậy về tới gian phòng. Những ngày này mọi người đã thành thói quen, mỗi ngày ỉn dạ tạ đưa tới dược hoàn. Đám người phục dụng về sau, tần phấn liền sẽ bắt đầu giảng bài, kể một ít mình tâm đắc thể hội. Cái này chút ngày bình thường tâm cao khí ngạo tuổi trẻ võ giả không thể không thừa nhận, tần phấn giảng giải so gia tộc trưởng bối võ giả muốn càng thêm thấu triệt càng thêm sắc bén đúng chỗ, cho dù là so tần phấn thực lực cường đại võ giả, cũng nói không đến giống tần phấn như vậy đúng chỗ giảng giải. Dương Liệt có chút hiếu kỳ nhìn xem tần phấn, ngày bình thường cũng chỉ là dùng miệng nói một chút hắn. Hôm nay làm sao còn chuyên môn tìm người rơi xuống 5 cái cái gối khi đệm dựa ngồi dậy, đồng thời còn trên chân thả một cái bàn phím, càng trang bị một đài máy chiếu, hắn đến cùng muốn làm gì. Mọi người, những ngày này chẳng những thân thể khôi phục rất nhanh, với lại giống như tu vi vậy đang nhanh chóng đề cao. Không ít người đã tiến nhập cựu tinh cảnh giới. Trong phòng vang lên một trận hoan cười, coi như còn có người không có tiến vào cựu tinh, đó cũng là vài phút sự tỉnh nói không chừng cái này mấy ngày liền có thể hoàn thành tiến vào cựu tinh. Đang thêm ẩn dạ dụ tạ dược phẩm phụ trợ, lấy và thân thể khôi phục sau có thể xuống biển lần nữa được hấn, thực lực đột nhiên tăng mạnh tự nhiên không nói chơi, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đạt tới Cửu Tinh đỉnh phong thực lực. Cho nên tần phấn thoáng dừng một chút, ta hôm nay muốn rạng, là ta đối với thay máu trùng sinh thật tiên tiên một chút kinh nghiệm. Cái gì? Thay máu trùng sinh thật tiên tiên kinh nghiệm. Trong phòng, tuổi trẻ đám võ giả lập tức nhấc lên một trận nho nhỏ rối loạn, thay máu trùng sinh thật tiên tiên đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đều là võ đạo một cái hung manh chướng ngại vật Thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Không biết có bao nhiêu được người xưng là luyện võ kỳ tài võ giả, đều bị ngăn tại cái này cái trọng yếu cánh cửa bên ngoài. Có người may mắn vượt qua, nhưng tương tự một thể cũng là một năm thậm chí mấy năm thời gian, chiếc để bỏ qua cái thứ nhất võ đạo trưởng thành bộ phát kỳ, khiến cho về sau không cách nào tiến quân cảnh giới võ đạo tối cao. Tại cái thứ nhất thực lực bộ phát trưởng thành kỳ năm thứ nhất, nếu như liền thuận lợi hoàn thành thay máu sinh Cái kia chính là đoạt tại vô số người cùng thế hệ phía trước, thậm chí nói so cùng thế hệ võ giả thêm ra một cái thực lực buộc phát trưởng thành kỳ đều không đủ. Thay máu trùng sinh thật tiên thiên, loại chuyện này từ trước chỉ có thể là võ giả mình đến, liền xem như có sư phụ chỉ điểm bình thường vậy không cho được quá nhiều trợ rút, nhiều nhất có thể mông lung nói một chút lúc ấy mình thể sẽ cùng cảm thụ mà thôi, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, thậm chí còn hội thường xuyên đưa đến lừa dối hiệu quả. Sinh sinh đem một cái vốn có cơ hội hiểu thấu đáo thay máu trùng sinh thật trước thiên võ giả, cho vây chết tại cửu tinh thực lực. Lao tần, người vẫn là đừng nói nữa dương liệt dứt khoát đưa tay ngăn cản nói ra, thứ này, có đôi khi càng nói càng loạn, ngược lại khả năng hội làm trở ngại chứ không giúp gì. Chúng tuổi trẻ võ giả liên tục gật đầu, mặc dù ngày bình thường tần phấn ngôn ngựa sắc bén có thể thẳng điểm yếu hại, nhưng cái này thay máu trùng sinh thật tiên thiên cùng cái kia chút nhưng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nói về tới. Gian phòng ánh đèn lập tức tối xuống, tần phấn hai tay tại trên bàn phím một trận bay múa, máy chiếu chi chi kêu lên hai tiếng, thất thải quang mang đánh vào bóng loáng trên vách tường, ngày đó đại sư tại không gian đặc thù cho ra hình tượng, giờ khác này hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Đây là... đây là cái gì? Tần phấn cười sờ lên chóp mũi, vì có thể làm ra loại hiệu quả này, cái này mấy ngày mỗi lúc trời tối đều muốn mời hai tên máy tính đặc kỹ cao thủ, mời hắn nhóm hỗ trợ, dựa theo chính mình nói loại tình cảnh kia chế tắt thành màn hình máy tính. Đây là thay máu trùng sinh thật tiên thiên hình tượng, mọi người có thể từ trái phía bên phải nhìn, một vài bước động thái hình tượng xem tiếp đi, cũng liền minh bạch chuyện gì thay máu trùng sinh thật tiên thiên, nghĩ đến hẳn là đối mọi người vẫn có chút trợ rút. Tần phấn thanh âm rất là tùy ý nhu chậm nghe được trong thai mọi người lại pháng phất bom nguyên tử bạo tạc bình thường rung động. Đây chính là trong truyền thuyết, vĩnh viễn không cách nào dùng ngôn ngữ tới tự thuật, chỉ có thể ý hội không thể nói bằng lời thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Vậy mà làm thành hình vẽ chơi à. Thứ này nếu là lưu truyền ra đi, cái kia giá trị thế nhưng là vô cùng to lớn a Thậm chí có thể gây nên toàn bộ liên bang điên cuồng cùng anh động Một điểm trợ giúp? Đùa giỡn hay sao? Cái này nào chỉ là một điểm trợ giúp a Dương liệt cái kia đã khôi phục hai tay, kích động liên tục không ngừng run dậy, trái tim giờ khắc này đều không bị không chế ra tốc ngày lên. Những người trẻ tuổi khác tình huống vậy không thể so với Dương liệt tốt bao nhiêu, cho dù đối với thế hệ tuổi trẻ thứ nhất tập đoàn mọi người tới nói. Thay máu trùng sinh thật tiên thiên vậy đồng dạng là chướng ngại vật như thế đáng sợ, không người nào dám nói mình nhất định có thể đi qua, vậy không người nào dám nói mình có thể rất nhanh liền có thể vượt qua. Có thể dùng con mắt tận mắt thấy thay máu hình tượng, đây là chỗ có tuổi trẻ võ giả cũng không nghĩ tới sự tình, vốn cho rằng cần nhờ trưởng bối cái kia nói không tỉ mỉ, phi thường mơ hồ ý cảnh biểu đạt, một chút xíu tiến hành thống khổ tìm tòi, không nghĩ tới tần phấn vậy mà biết dùng loại này làm cho người hoàn toàn không tưởng tượng nổi thủ pháp. Cho đám người dương hiện đi ra. Đám người đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tự nhiên biết tần phấn lần này hình tượng hiện lên hiện, lớn bao nhiêu giá trị. Đó là trợ giúp mỗi người, ít chỉ hoán một năm hoặc là thời gian mấy năm. Có thể dùng mình hai mắt đi quan sát thay máu trùng sinh thật tiên tiên hình tượng, liền xem như chúng tuổi trẻ võ giả trong gia tộc cái kia chút mạnh mẽ hơn tần phấn rất nhiều cao thủ vậy như thế làm không được. Đám người thậm chí có thể không chút nào khoa chương nói, tần phấn không duyên cớ đưa cho mọi người một cái thực lực buộc phát trưởng thành kỳ không duyên cớ đưa cho đám người mấy năm sinh mệnh thời gian. Đây hết thể đều còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là cho đám người tương lai phát triển vô hạn hy vọng. May mắn! Thật là quá may mắn! Kệ xạ cảm thán liên tục lấy, lúc đầu cảm thấy có thể cùng tần phấn trở thành bằng hữu, cũng coi là nhân sinh một kiện phi thường thống khoái sự tình, nhưng không có nghĩ đến tần phấn hội đưa ra như thế một món lễ lớn. Cái này không chỉ là đưa ra thời gian, coi như nói là đưa ra nhân sinh đều không đủ. Võ giả trưởng thành bộ phát kỳ mỗi một giây đồng hồ đều là bảo vật quý. Dương Liệt ngửa mặt lên trời há mồm ngay cả ngay cả phát ra vui đến không thể tưởng tượng nổi tiếng cười, có thể cùng tần phấn trở thành bằng hữu thật sự là một chuyện may mắn tốt sự tình. Tần phấn Dương Liệt cười xong thay đổi vẻ mặt thành thật, nếu như ngươi tại võ đạo chi lộ bên trên không có bị người đánh chết, như vậy tương lai ngươi nhất định có thể thành vì một thay mặt tông sư. Thậm chí siêu Việt kỳ lân tông sư. chương 382, Nhân Họa Đắc Phúc vượt cấp ngang Tiên tĩnh phòng bệnh, một đám tuổi trẻ võ giả trầm mặc liên tục gật đầu. Dương Liệt lời nói, nói ra chỗ có tuổi trẻ võ giả nội tâm ý nghĩ. Thay máu trùng sinh thật tiên thiên loại chuyện này, không biết có bao nhiêu võ giả đang nghiên cứu, muốn đưa nó hoàn toàn cụ thể hóa, lại cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể làm được. Đem thay máu trùng sinh thật tiên tiên quá trình chế tạo thành hình vẽ, càng không phải là không có người thử qua, nhưng chưa bao giờ có có thể làm được, loại kêu cảm giác kỳ diệu nói liên tục đều nói không rõ ràng lại làm sao có thể đem hình vẽ chế tác được. Nhưng mà, trên đời vô số võ đạo cao thủ khó mà quan hệ xã hội đầu đề, tại tần phấn nơi này lại như là cùng nước sôi để ngội như thế đơn giản, tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thay mặt tông sư tần phấn cười cười không có làm nhiều giải thích, dạng này hình vẽ đúng là một thay mặt tông sư làm được, mình cũng bất quá là mượn đại sư thành quả nghiên cứu, cho các bằng hưu giúp điểm bận bịu mà thôi. Trên vách tường hình chiếu hình vẽ chậm chạp biến hóa, Tuổi trẻ đám võ giả rất nhanh liền bị hấp dẫn nhìn về phía vách tường hình chiếu, dạng này cơ hội ai cũng không muốn buông tha. Tiết Thiên sợ trường chuyển động xe lăn bánh xe đi vào tần phân chức giường, cầm khuỷu tay nhẹ nhàng đụng đụng tần phân cánh tay, nhỏ giọng nói ra, "Lao Thần, có hay không đổi tùy niết bàn đại tiên thiên cái đồ chơi này?" Tần Phấn xứng sở nhìn xem Tiết Thiên, một thân thương chưa khỏi hẳn Tiết Thiên giảm thấp xuống tiếng nói, "Từ ngươi lần trước tại bãi biển đột nhiên đấm ra một quyền, ta cũng cảm giác ngươi cả người khí chất hoàn toàn khác biệt." Có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Loại cảm giác này, tại ngươi tiến hành xong thay máu trùng sinh thật tiên thiên thời điểm, đã từng xuất hiện. Chỉ là, tiết thiên lại tiến đến khoảng cách tần phấn thêm gần vị trí, lần trước xuất thủ, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Còn có ngươi cái kia một thân thương, đây chính là bị bạch hổ cho một trường đánh, coi như cả một đời đều biến thành phế nhân đều không đủ. Ngươi lại tại cái này hơn một tháng trong thời gian, thân thể cao tốc khôi phục Ngươi thực có can đảm muốn tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay cái dứt khoát dựng thẳng. Mà bắt đầu. Dựa theo đại sư lời nói, đổi thủy niết bàn đại tiên thiên loại chuyện này, tại rất nhiều võ đạo đại sư trong mắt, cái kia là hoàn toàn không có khả năng tại thập tinh cấp tiến hành song thành sự tình, bọn hắn căn bản muốn đều sẽ không nghĩ cái này lãng phí thời gian vấn đề, tiết thiên thế mà liền quả thực là cảm tưởng. Đó là tiết thiên trong lời nói mang theo mấy điểm tự đắc, đưa tay sở lên cằm, ta cũng là suy nghĩ tốt mấy ngày, mới làm ra phán đoán. Người đoán đúng Tần phấn đem thanh âm ép thấp hơn, nếu như muốn hình ảnh, như vậy ta cái này mấy ngày lấy ra chính là... Tốt. Tiết thiên phía sau lưng một lần nữa tựa ở xe lăn chỗ tựa lưng bên trên, biểu lộ rất là nghiêm túc nói ra, đúng. Vấn đề này một mã thì một mã. Coi như cho hình ảnh, cũng không thể triệt tiêu hoa khôi cảnh sát giới thiệu, người nói xong xuất viện về sau nhất định giới thiệu cho ta hoa khôi cảnh sát. Tần phấn bất đắc dĩ lắc đầu liên tục thở dài, cái này tiết thiên nếu như thành cố chấp như thế tinh thần dùng đến tu luyện võ đ Trước đó đồ tuyệt đối là quang minh bên trong quang minh, nho nhỏ một gian phòng bệnh, không ai biết ở trong đó đang có tiến hành một kiện đầy đủ rung động toàn bộ võ đạo thế giới sự tình. Sau đó mấy ngày thời gian, tuổi trẻ đám võ giả dứt khoát nắm lại chỗ tạm thời đem đến tần phấn gian phòng, vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy giờ thời gian, nơi nào có không ngừng lặp đi lặp lại quan sát tới chuẩn xác Tần phấn ôm một đài kiểu mới nhất MP10 đầu đĩa, nghiêm túc quan sát lấy trong đó hình tượng, đây đều là dương liệt bọn người nhận tần phấn hình chiếu dẫn dắt Đem mình võ đạo cùng thể hội đều nghĩ biện pháp cất vào ổ cứng bên trong, sau đó toàn bộ phục chế đến cái này MP10 bên trong. Cái này MP10 bên trong không ngừng ghi chép các tuổi trẻ võ giả tâm đắc thể hội, đồng thời vậy ghi chép bọn hắn từ trưởng bối nơi đó nghe tới các loại võ đạo lý luận, trong đó cũng không ít các một trưởng bối một mình sáng tạo tuyệt chiêu, cũng bị đám người một mạch mất hết MP10 bên trong. Tiếp xuống gần một tháng, tần phấn trải qua đơn giản nhất sinh hoạt, mỗi ngày phục dụng lấy bỉn giả rổ tạ đưa tới khó an dược hoàn sau đó liền là quan sát mp 10 bên trong các loại tư liệu theo thân thể một chút xíu chuyển biến tốt đẹp không có chuyện còn có thể hạ khoa tay hai lần dùng thân thể đi cảm ngộ những tài liệu này bên trong giảng giải từ khi Tần phấn xuất đạo đến nay chiến đấu Tần suất vừa xa bất luận cái gì một tên bộ đội đặc chủ quân nhân phải có tác chiến lượng ngày bình thường muốn thật chính thanh yên tĩnh làm ra vẻ tổng kết lắng động thời gian đều không có cái này hơn hai tháng thời gian Tần phấn lợi dụng dưỡng bệnh trong lúc đó bắt đầu làm cuộc đời mình võ đạo lần thứ nhất đại tổng kết Ban ngày nhìn tư liệu trầm tư tổng kết dung hội quan thông, đến ban đêm lại cùng đại sư các cao thủ trao đổi lẫn nhau luật bản, trong bất chi bất giác liền đem rất nhiều thứ, đều hấp thu thành vì mình võ đạo dinh dưỡng. Dần dần, tần phấn võ đạo bên trong các loại võ kỹ tại dung hợp đồng thời, lại tiến hành một lần một lần nữa phân loại, cơ sở nhất la hán quyền thậm chí cũng đã nhận được rất lớn thăng hoa. Tiểu Long Vương Dương Liệt cho ra trong tư liệu, đặc biệt ngâng lên liên quan tới la hán quyền sự tình, hán liệt cử không ít Phật giáo Ph Đem cái gì là La Hán tiến hành một lần khắc sâu phân tích cùng trình bày. Tiểu Long Vương Dương liệt chỉ lấy được tiền nhân một tên tăng nhân rằng giải, lại cũng không có thể hoàn toàn lý giải hấp thu. Nhưng cái này chút đồng dạng văn tự rơi vào tần phấn dạng này người hữu tâm trong lòng bàn tay. Cái kia tác dụng nghiễm nhiên chính là mở ra ạ lì bầy bạ 40 tên cấp cự đại bảo khố chìa khóa. Ông ong! Ông ong! Tần phấn tại tấp Vương chi địa vừa đi vừa về thi triển kiện thân tiết tháo quyền pháp La Hán quyền, quyền cước vai tay ở giữa chập trùng đánh sông kéo theo không khí khẽ chấn động âm thanh phản phất tăng nhân đang thấp giọng tụng kinh bình thường. Chầm rãi thu hồi quyền giá đỡ, tần phấn dùng sức nắm xong quyền, cảm thụ được trong cơ thể cái kia lần nữa thăng cấp chân khí chấn động không chế. Bây giờ tình huống như vậy nếu là gặp được lần trước tiểu minh vương Hades, chỉ sợ không đến mức đánh tới cuối cùng ngay cả thu tay lại năng lực đều không có. Không biết bây giờ bộ này là hán quyền phối hợp cái gọi là Phật môn lục tự chân nôn, rốt cuộc mạnh cỡ nào vì lực đầu. 33 33 33 Tiến đến phòng bệnh, đột nhiên từng đợt xương cốt nhúc nhích liên tục rung động âm thanh truyền không ngừng. Đang tại các từ tu hành người trẻ tuổi đều tạm thời đình chỉ khổ tu, ngược lại kinh ngạc nhìn qua đại đế Kể Sạ, hắn chần chừ bên ngoài dưới làn da phản phất có được cái gì kỳ quái đồ vật, đang tại dưới làn da nhanh chóng nhúc nhích lưu thoán, liền ngay cả xương cốt đều phát ra thanh thúy bà bà tiếng vang. Đây là? Solomon kinh ngạc có chút mở ra khỏe môi, đây là thay máu trùng sinh thật tiên tiên trạng thái, Kể vậy mà tại thời khắc này phải hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Trong phòng ngoại trừ tiết thiên tần phấn bên ngoài, Solomon là cái thứ nhất tiến vào cựu tinh thực lực, với lại là cái thứ nhất đến cựu tinh đỉnh phong người, lại không nghĩ tới cái thứ nhất hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên không phải mình, mà là ngày hôm qua vừa mới đến cựu tinh thực lực đỉnh phong kệ xạ. Ông! Kệ xạ thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, hai mắt đồng thời mở ra, lờ mở phòng bệnh tựa như đột nhiên mở ra hai cái 200 ngói bóng đèn. Thay máu trùng sinh thật tiên thiên đồng thời Kể xạ vậy mà tiến nhập thập tinh hàng ngũ võ giả Đám người lần nữa ra đầu cảm thấy từng đợt run lên Tiểu Minh Vương Hades cũng là bởi vì làm được dạng này sự tình Bị ngoại giới nghe đồn nói hắn là có hy vọng nhất xưng là là thần thú thế hệ tuổi trẻ Không nghĩ tới kệ xạ vậy làm được So với nương tựa theo bản năng tìm tòi Khi tiến vào thay máu trùng sinh thật tiên thiên Lúc tiến vào thập tinh hàng ngũ võ giả Tiểu Minh Vương Hades kệ xạ rõ ràng có tần phấn hỗ trợ mưu lợi nguyên nhân Nhưng tương tự tiến vào phương thức làm hắn tương lai võ đạo phát triển càng thêm quang minh. Cái này, cái này kệ xạ không thể tin được nhìn xem hai tay, đi đế vương võ đạo chi lộ hắn, có một viên vượt mức bình thường người kiên định chi tâm, coi như núi Hỷ mạ la ở trước mặt hắn trong nháy mắt sụp đổ, cũng vô pháp làm hắn có một chút trên tâm cảnh biến hóa. Nhưng mà, hôm nay bất thình lình tiến dai lại làm hắn một khắc này đế vương võ đạo ổn định chi tâm thất thủ. Thay máu trùng sinh thật tiên thiên đồng thời tiến vào thập tinh hằng ngũ võ giả. Dạng này sự tình Kệ Sa trước kia nghị cũng không dám nghĩ, chỉ cầu có thể có thể không cần quá khó khăn hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên tiên liền tốt. Trong lúc nhất thời, trong phòng cái khác không có thay máu thành công người trẻ tuổi, nhao nhao hâm mộ nhìn xem Kệ Sa. Có thể tại bằng chừng ấy tuổi thay máu trùng sinh đã có thể nói là hành vi người tiên, không nghĩ tới còn có thể đang thay máu trùng sinh đồng thời tiến vào thập tinh hạng ngũ võ giả. Chúc mừng. Tân phấn trên mặt tiếu Dung, hai tay ôm quyền thứ một cái sinh ra chúc mừng. Đám người nghe được cái này tiếng chúc mừng Nhao nhao từ kinh ngạc hâm mộ bên trong thanh tỉnh lại đây, vội vàng mang theo thực tỉnh tiếu dung chắp tay chúc mừng, trong lúc nhất thời trong phòng tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ. Trần Phi vũ vô vũ thoáng có chút trầm mặt Đỗ Bằng, tin tưởng mình, vậy tin tưởng Tân Phấn. Đỗ Bằng im lặng không nói gật đầu, trong phòng bây giờ chỉ có mình còn tại bát tinh đỉnh phòng chưa làm đột phá, những người khác tại những ngày này liên tiếp lấy được đột phá vào cựu tinh, trong đó lo lắng cùng hề hài chỉ có chính hắn mới có thể thể hội. Tân Phấn Kệ xạ kích động đứng người lên nhìn qua tần phấn, nửa ngày không biết nên nói câu cái gì mới tốt. Nói cảm ơn. Vẫn là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vẫn là những lời khác ngữ. Kệ xạ thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bất kỳ lời nói nào cùng bất luận cái gì tạ lễ đều không thể cùng tần phấn đưa phần này đại lễ đánh đồng Làm sao? Hoàn thành thay máu trùng sinh, đồng thời lại tấn cấp thập tinh võ giả, muốn theo ta thử lại lần nữa tay. Tần phấn nhẹ cười nhẹ một câu đáp lại. Phá vỡ kệ xạ cái kia bởi vì kích động, mà trở nên có chút buồn nôn bầu không khí. Dương liệt bọn người con mắt lập tức sáng lên, chờ đợi quang mang từ riêng phần mình trong con mắt nhấp nháy long lánh. Mọi người tập hợp một chỗ mặc dù là đổi quá mệnh huynh đệ, đồng thời vậy còn có một cái cộng đồng mục tiêu, liền là khiêu chiến tần phấn. Bây giờ, kệ xạ cái thứ nhất hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên, đồng thời thành công tiến vào thập tinh thực lực. Ai không muốn xem hắn đến cùng cùng tần phấn khoảng cách đến cùng kéo gần lại bao nhiêu. Nói thật ta thật rất muốn, thế nhưng là kệ xạ hưng phấn vẻ mặt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, con mắt không ngừng đánh giá tần phấn thân thể, không biết vì cái gì, tại ta thay máu thành công tiến vào thập tinh về sau, khiêu chiến ngươi lòng tin phản mà không có tại cựu tinh đỉnh phong lúc đủ. Rất kỳ quái, thật rất kỳ quái, ta phát hiện chính mình đột nhiên có thể cảm giác được, ngươi thật giống như càng thêm cường đại, so chiến tiểu minh vương hạ đè lúc còn cường đại hơn nhiều. Chúng tuổi trẻ võ giả nhau nhau lấy được kỳ con mắt do xét tần phấn. Dù ai cũng không cách nào có kệ xạ cái loại cảm giác này, tần phấn rõ ràng còn là nguyên lai like tần phấn, nếu như cứng rắn nói có cái gì khác biệt, cái kia hẳn là là hiện tại tần phấn so trước kia yếu đi, hắn chịu bạch hổ một trường mặc dù phục hồi như cũ rất nhiều, nhưng thân thể y nguyên hoàn toàn khôi phục tiến vào trạng thái đình phong, làm sao hội càng thêm cường đại. Rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Kệ xạ lắc đầu liên tục, nói thật, ta không có chút nào sợ thua. Tại cựu tinh đỉnh phong thời điểm ta liền cân nhắc qua. Nếu như ta thay máu trùng sinh thật tiên thiên về sau, như vậy thì nhất định phải khiêu chiến một lần Tân Phấn, nhìn xem ta đến cùng cùng hắn kéo gần lại bao nhiêu khoảng cách. Kệ xạ, đó là bởi vì ngươi cũng thay đổi mạnh. Phòng bệnh cửa phòng từ từ mở ra, một đạo nhu hỏa tia sáng từ bắn ra ngoài nhập, Tiết Thiên cười tủm tỉm ngồi tại xe lăn bên trong tiến nhập gian phòng. Tân Phấn nhìn thấy Tiết Thiên sát cái kia lập tức xứng sở, Kệ xạ xong mi vậy sau đó theo sát lấy vẩy một cái, con ngươi đồng dạng tràn đầy nghi hoặc nhìn chầm chằm Tiết Thiên, ngươi chiến thân có cùng tần phấn tương tự khí tước. Vì cái gì? Đổi tụ Niết bàn đại tiên thiên. Tần phấn hít vào lấy một luồng lương khí, cái này Tiết Thiên thật là thiên tài bên trong thiên tài, như thế nhanh chóng liền hoàn thành đổi tụ Niết bàn. Lao Tần, ngươi kinh ngạc cái gì kinh? Tiết Thiên đưa tay sờ lên mình mắt quầng thâm, ngươi nhìn ta cái này mắt quầng thâm chịu, cái này chút thiên cơ hồ không chút đi ngủ a lại nói, ngươi so ta hoàn thành sớm hơn nhiều lắm, hiện tại cùng ngươi giao thủ chỉ sợ ta hay là bị đánh. Cái này Muốn đánh qua mới biết được, không có giao thủ ai cũng không biết thắng bại. Tần phấn cười lắc đầu liên tục, lần trước tại bãi biển kiến thức tiết thiên thật chính điên cuồng lên bộ ráng, cái kia thật làm cho người cả đời khó quên, toàn trên thân hạ cơ hồ bất kỳ địa phương nào đều có thể tàng đau tử, thậm chí ngay cả đầu lưỡi phía dưới đều ẩn giấu một mảnh lưới dao, nổi danh thập tinh võ giả chính là không có nghĩ đến cái này, bị hắn miệng phun lưới dao chọc mù hai mắt. Vừa nghĩ tới cùng tiết thiên giao thủ, muốn đề phòng hắn xuất quỷ nhập thần Tần phấn cũng cảm thấy ra hỏa này thật không phải bình thường khó đối phó. Lao tần, 11 tinh A. Tiết thiên một tiếng tra hỏi, lần nữa gây nên đám người kinh ngạc, tần phấn tại trọng thương trong lúc đó chẳng lẽ hoàn thành 11 tinh. Không có. Tần phấn không quan trọng nhún nhún vai, nói thật, cái này 2 tháng ta mặc dù không có tăng lên tinh cấp, nhưng thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những chân khí chấn động lên một cái đại bậc thang, càng quan trọng là võ đạo dung hợp, làm ta có một loại thăng hoa trùng sinh cảm giác. Sô môn cái thứ nhất cười gật đầu, loại này võ đạo thăng hoa dung hợp, nhiều khi so tăng lên một cái tinh cấp càng thêm đáng sợ, vậy chẳng những là cho tương lai mình phát triển lối rộng con đường, đồng thời bản thân thực lực tăng lên cũng chưa chắc có thể chỉ hoán bao nhiêu. Nói câu có lẽ người khác nghe sẽ cho rằng ta cuồng vọng lời nói. Tân phấn trở lại trên giường, hai mắt lộ ra cực độ tự tin, chân chính giao thủ chiến đấu, ngoại trừ tiết thiên bên ngoài. Bất luận là thập tinh, vẫn là 11 tinh võ giả, không có bất kỳ người nào là ta đánh không thắng. Chính là 12 sao võ giả, cũng không ít người là đánh không thắng ta. Thập tinh võ giả mở miệng liền là có thể quét ngang 11 tinh võ giả, thậm chí ngay cả 12 sao võ giả đều có thể đánh ngã một mảnh. Loại này tự tin lời nói nếu là đặt ở trong miệng người khác, đó là tự đại đến não tàn tình trạng. Nhưng Tần Phấn nói ra, đám người không chút nào cảm giác có gì không ổn. Bị bạch hổ đập một trường kia, tại người bình thường đến xem, Tần Phấn là thua thiệt lớn, tại trên giường bệnh một chuyến liền là 2 tháng. Ngay cả cái kia ngồi hỏa tiễn như thế tăng lên tinh cấp tốc độ, đều vì vậy mà chậm lại. Kệ xa bọn người lại rõ ràng, tần phấn chịu cái này trưởng nếu như triệt để phế đi, cái kia xác thực bị thua thiệt. Nhưng giống hôm nay dạng này thân thể nhanh chóng khôi phục, hắn có thể nói là chiếm đại tiện nghi. Nếu như có thể chịu bạch hổ một trưởng trọng thương đến tần phấn ngày đó tình trạng, còn có thể khôi phục lại đây, kệ xa bọn người đều hội không chút do dự lựa chọn để bạch hổ đánh một trưởng. thân thú cấp võ giả một trưởng. Cái kia trong đó bao hàm võ học dinh dưỡng nhưng cũng không phải là một đinh nửa điểm, đại bộ phận điểm võ giả chịu một trường này đều hội tại chỗ tử vong, căn bản không có hấp thu võ học dinh dưỡng cơ hội. Nếu như có thể tại thần thú võ giả trong công kích sống sót, như vậy rất có cơ hội từ đó hấp thụ đến thần thú võ giả kinh nghiệm. Tần phấn cái kia siêu nhân cấp bậc võ cảm, chịu một trường này không chết, làm sao có thể không có khắc sâu thể hội đâu. Vẹn vẹn chỉ là bạch hổ một trường kia, liền đầy đủ lệnh tần phấn cái này tính dưỡng trong hai tháng Tại võ đạo trên đường đột nhiên tăng mạnh, húng chi còn hấp thu cái khác khác biệt lưu phái tuổi trẻ đám võ giả thể sẽ cùng kinh nghiệm, nếu không có tiến bộ đó mới là kỳ quái sự tình. Lao tần, ngươi ít dùng bài này, trước mắt ta chí ít thật đánh không lại ngươi. Tiết thiên nghiêm túc suy tư một chút, nếu như tăng thêm các loại hèn hạ vô sỉ phương pháp chiến đấu, ta khả năng hữu cơ sẽ để cho ngươi thụ thường cái kia ngược lại là thật. Cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, in dạ rồi ta đi vào giữa phòng. Như là thường ngày như thế không có nửa câu nói nhảm, cho mỗi người một viên thuốc, cuối cùng đi đến tần phấn trước mặt nói ra, 7 ngày. 7 ngày, còn có 7 ngày thời gian tần phấn thân thể liền hội hoàn toàn khôi phục, đây là ỉn dạ rổ tạ cho ra bảng giờ rớt, một cái tuyệt đối sẽ không ra sai bảng giờ rớt, cũng là ỉn dạ rổ tạ tức sắp rời đi bệnh viện bảng giờ rớt. Tần phấn đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa đi vừa về xoa động dược hoàn, nhìn chằm chằm vị này từ quân đội bên trong chạy đến lao hưu, trở về tìm nấu bếp. Ấ Ín dạ dồ tạ gật gật đầu, bọn hắn rất mạnh. Có thể có được Ín dạ dồ tạ như thế đánh giá, tần phấn đối đầu bếp cùng phí vị hai người nhận biết vậy lần nữa sâu hơn một tầng. Ta nói nhân thiếu. Tiết thiên nhìn xem lòng bàn tay quay tròn chuyển động màu đen dược hoàn, liên tục cao mày, ngươi liền không thể thành thuốc này làm hương vị tốt một chút sao. Nó hắn tuổi trẻ võ giả nghe được Tiết thiên phàn nàn, liên tục cùng một chỗ gật đầu, Ín dạ dồ tạ thuốc là hào dược, nhưng mùi vị kia phương diện vậy nhưng thật không phải bình thường khó ăn Liền ngay cả đồng dạng ưa thích trầm mặt Solomon, tại mỗi lần ăn ỉn giả dồ tạ gửi đi rượu hoàn lúc, đều hội từ trong miệng tung ra hai chữ, thật khó ăn. Có thể thanh một cái không thích người nói chuyện, bước đến không phát không được bề mặt điểm, thuốc này đến khó ăn đến mức nào a Không thể. ỉn giả dồ tạ lời nói vẫn là đơn giản như vậy, một câu lạnh như băng trả lời, lệnh chúng tuổi trẻ võ giả tập thể lắc đầu khổ cười, thật không biết cái này ỉn giả dồ tạ là vị giác hệ thống có vấn đề. Vẫn là có nhìn người khác uống thuốc lúc cái kia thống khổ ác thú vị. Tần phấn nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương. Cái này ịn dạ dỗ tạ xem ra thật đúng là rất ưa thích đầu bếp à. Thuốc này khó ăn trình độ vậy cùng hăn chế dược kỹ thuật như thế. Mỗi ngày đều tại tiến bộ bên trong. Tiết thiên giống như là muốn lên pháp trường như thế đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. Nắm lô mũi nhìn về phía tần phấn. Lao tần, thân thể nhanh tốt, xuất viện về sau tính toán ứng gì Ta muốn đi thánh võ đường. Tần phấn cắn nát dạ tạ cho dược hoàn. Sắc mặt lập tức hiện ra một mảnh xanh đen chi khí, hôm nay dược hoàn thật đúng là không phải bình thường khó ăn. Yến Dạ Dụ Tạ nhìn xem tần phấn trên mặt hiện ra xanh đen chi khí, cái tia lệnh nhạt khỏe môi khơi gợi lên một tia nhàn nhạt hơi cười, chí ít tại hương vị khó ăn cái này một cái vòng bên trên, thắng đầu bếp. Cho dù là nấu cơm cực kỳ khó ăn đồ bếp, vậy chưa từng có có thể lệnh tần phân ăn một miếng, liền mặt lộ vẻ xanh đen chi khí. Chương 383: Võ đạo 3000 ta lấy thần đạo. Thánh võ đường tuổi trẻ đám võ giả con mắt lập tức nhau nhau ch chấp động lên hương phấn Quang mang nơi đó có thể nói là thiên hạ võ học thánh địa chi nhất cơ hồ tất cả võ giả mộng tưởng địa đường trong phòng đám người cơ hồ đều tay nắm lấy thánh võ đường thư mời chỉ cần muốn đi tùy thời có thể lấy chủ động hướng quân đội xin phép nghỉ tiến về cái kia võ học thánh tiến hành một lần cấp độ sâu bồi dưỡng người muốn đi thánh võ đường dương liệt liên tục làm lấy hết sâu vậy ta muốn càng thêm cố gắng mới được tại người tiến về thánh võ đường trước đó ta phải hoàn thành thay máu chúng sinh còn muốn đi vào thập tinh hàng ngũ võ giả. Cùng ngươi cùng một chỗ tiến về thánh võ đường. Không sai. Bờ dọc trong bất chi bất giác nắm chặt song quyền, ta vậy phải nhanh một chút hoàn thành thay máu trùng sinh, tiến vào thập tinh. Sau đó tiến về thánh võ đường. Gian phòng nó hắn tuổi trẻ võ giả y nguyên trầm mặc, chỉ là cặp kia sáng tỏ sắc bén con mắt, phóng thích ra kích động chiến ý. Dương liệt cùng bờ dọc lời nói, cũng chính là bọn hắn ý nghĩ. Kệ xa nhìn xem tân phấn, trong lòng lần nữa vô số cảm khái. Có thể nhận biết người này thật là cả đời may mắn. Nếu không phải tại tân binh giải thi đấu bên trong gặp hắn, có lẽ sau cuộc tranh tài mình liền hùng tâm bừng bừng tiến về thánh võ đường đi. Nếu nếu là như thế, mình võ đạo tương lai phát triển tiến cảnh, kém xa hiện tại tốt. Võ đạo một đường ngoại trừ thiên phần có bên ngoài, căn cơ vậy trọng yếu giống vậy. Cái này thụ thương 2 tháng, đám người trao đổi lẫn nhau, tần phấn từ đó sẽ chỉ luồn kim cho mọi người kết nối chỉ điểm. Công hiệu quả hơn sao mình đóng cửa đi theo trưởng bối tu luyện thời gian 2 năm còn tốt hơn. Về phần thay máu trùng sinh thật tiên tiên điểm này, chẳng những có thể cho đám người ước thời gian, với lại bởi vì cái kia rõ ràng hình vẽ, càng thêm hệ thống chỉ đạo lấy hết thảy, đồng dạng thay máu trùng sinh, đám người có thể làm đỏ người khác càng thêm cẩn thận, căn cơ tự nhiên cũng càng là kiên cố. Gian phòng rất nhanh lại về tới yên tĩnh trạng thái, chúng tuổi trẻ đám võ giả giành giật từng giây tu luyện, có người đang trùng kích lấy cựu tinh thực lực phong. Còn đã có người bắt đầu tiếp tục mình thay máu trùng sinh trùng kích. Tiết Thiên đi xuống xe lăn, lên tần phấn giường bệnh, cưỡng ép chiếm đoạt một khối lãnh địa, cùng tần phấn như thế dựa lưng vào bốn cái trồng chất lên nhau cái gối, làm sao đột nhiên nhớ tới đi thánh võ đường. Tần phấn mắt nhìn đã có thể xuống giường tự do hoạt động, thân thể khôi phục hơn phân nửa, vẫn còn mỗi ngày làm bộ không có thể hành động, cần ý tá mị nữ hộ lý Tiết Thiên, ngữ khí so ngày thường nhiều mấy điểm ước mơ nhìn trần nhà, ta chỉ là muốn thông qua võ đạo lừa một khoản tiền, đi tìm một người Về sau, bởi vì tống dai quan hệ, ta càng thêm gần sát võ đạo thế giới, thậm chí trở nên rất ưa thích luyện võ, ưa thích loại kia không ngừng mạnh lên cảm giác. Tiết Thiên rất là đồng ý hơi cười gật đầu, mỗi người đi đến võ đạo chi lộ nguyên nhân cũng khác nhau, nhưng đại đều sẽ bị võ đạo mị lực chỗ thật sâu hấp dẫn, lâm vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Nói đến, ta trước kia càng nhiều là tại nửa bị động, nửa chủ động tình huống dưới để cho mình mạnh lên. Tần phấn hai mắt chớp động lên hồi ức thân sắc, thẳng đến gặp Bạch hổ bị hắn đánh một trường, đột nhiên ta bị hắn cho triệt để đánh thức lại đây. Tiết Thiên đưa tay từ đầu giường sở qua một bình ỉn dạ rồ tạ phối trí miễn phí dinh dưỡng nước, nhíu chặt song mi uống vào có thể xương trên đời khó khăn nhất uống đồ uống, nghe tần phấn tiếp tục giảng thuật. Bởi vì ta thủ thường để mọi người cùng nhau tiến vào bệnh viện. Tần phấn lắc đầu thở dài, cũng không đủ lực lượng căn bản là không có cách cam đoan bên cạnh bằng hưu an toàn. Đặc biệt là các ngươi loại này đầu huyết khí một trận dâng lên, liền cái gì cũng dám làm người. Bạch hổ một trưởng, Càng làm cho ta thấy được trí cường lực lượng, cùng võ đạo trói lỏi. Cho nên, tần phấn hít một hơi thật sâu không khí, hắn cái kia cường đại lượng hô hấp cái này hít một hơi trọn vẹn hút hơn 2 phút đồng hồ thời gian, trong không khí liên tục vang lên từng đợt cái cõi gợi lên thanh âm, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn mạnh lên. Ta muốn thấy nhìn mình rốt cuộc có thể tại võ đạo chi lộ đi đến mức nào. Ta không muốn tiếp tục nửa bị động, nửa chủ động, ta muốn chủ động. Hoàn toàn chủ động. Thánh võ đường sớm tối đều muốn đi. Hai tháng này đánh cho ta xuống vững chắc căn cơ, nhắc tới cũng là tốt nhất tiến về thời cơ. A Tiết Thiên lau khoẻ miệng cái kia khó uống dược thủy cặn bã, trên mặt thần thái y nguyên tràn đầy không quan trọng bộ dáng, nghe nói Thánh Võ Đường miễn phí cung cấp ăn ngủ, còn có thể có xinh đẹp mỹ nữ, không bằng cùng một chỗ a. Tân phấn quay đầu nhìn xem bị dược thủy làm thành vẻ mặt xanh sao dạng Tiết Thiên, bội phục liên tục gật đầu, thuốc này nước khó uống kém chút lệnh tiểu Long Vương Dương Liệt tại chỗ ngất đi, Tiết Thiên lại còn có thể uống có vẻ như say sưa ngon lành. Loại này tiêu sái trạng thái nhìn thấy ịn dạ rồ tại trong mắt, chỉ sợ lần sau dược thủy lại phải càng thêm khó uống. 7 ngày thời gian chấp mắt tức thì, tân phấn rốt cục không cần tiếp tục ở tại trong bệnh viện, đi qua đổi tủy niết bản thân thể tại 2 tháng điều dưỡng làm vững chắc, so trước kia càng lộ vẻ tinh thần. Sô môn mấy người cũng đều có riêng phần mình tiến cảnh, dương liệt trở thành tức kệ xạ về sau một cái nữa hoàn thành thay máu trùng sinh người. 34.26 giây Là Dương Liệt hoàn thành thay máu sau khi trùng sinh tiến vào thập tinh võ giả bảng giờ giấc. So với Kệ xạ hơi có không bằng, nhưng cũng là ít có cấp tốc, cái này khiến cái khác không có hoàn thành thay máu trùng sinh tuổi trẻ võ giả càng là không ngừng hâm mộ. Mọi người đều rất rõ ràng, nếu như không phải Kệ xạ ghi chép quá mức kinh người, như vậy Dương Liệt cái này tiến vào thập tinh tốc độ bảng giờ giấc hướng ra phía ngoài công bố, đủ để đạt được võ đạo thế giới tiền bối cao thủ một trận đối phồng. Thay máu trùng sinh thật tiên tiên hình vẽ tư liệu mặc dù cường đại, Nhưng y nguyên cẩn võ giả cố gắng cùng càng nộ. 7 ngày thời gian, cũng chỉ có dương liệt một người hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Làm vì mọi người sớm nhất tiến vào cựu tinh đồng thời đạt tới đỉnh phong bờ rộng, mắt thấy lấy những người khác siêu Việt, càng là hậm hực trong đêm muộn lúc ngủ ở giữa đều tiết kiệm, cùng bờ rộng bọn người tranh tài lấy, xem ai trước tiên có thể hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Hôm nay là tần phấn xuất viện thời gian, chẳng những đặc biệt chỉ an chi đội tại hiểu bọn người tới liền la bế quan solo môn vậy xuất quan vì tần phấn tới làm ăn mừng. Sư phụ, thủ tục xuất viện xong xuôi. Cực chân huyền nhất đẩy cửa phòng ra, có thể đi. Vất vả ngươi. Tần phấn vô vô cực chân huyền nhất bả vai, lại nhìn một vòng gian phòng người, a. Kệ xa đâu. Tiết Thiên dựa vào bệ cửa sổ, ngón trỏ tay phải điểm một cái ngoài cửa sổ dưới lầu đình viện, "Kệ xà, ở phía dưới chờ ngươi đấy." Tần phấn ánh mắt xuyên qua cửa sổ ném đến dưới lầu, "Kệ xà hôm nay không có có người mặc quân nhân trang phục." Mà là một thân kim sắc võ sĩ phục bộ tại trên thân, hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, đối thân thể cùng tinh thần làm lấy cuối cùng điều chỉnh. Võ giả, thường thường chỉ có tại sinh tử quyết đấu trước đó, mới sẽ làm ra dạng này điều chỉnh, để cầu mình có thể đánh ra đình phong nhất thực lực. T.E.D.U. I.E.N.N.E.T. 7 ngày thời gian, kệ xa một mực tại điều chỉnh thân thể của mình cùng trạng thái tinh thần. Cho dù không phải là đối thủ còn là muốn cùng tần phấn giao thủ lần nữa Tại hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên về sau Lại đi qua dài đến 7 ngày thời gian điều chỉnh Kệ xạ tinh khí thần đến cho tới bây giờ không có quá cao độ Tấn phấn đứng tại 4 lầu nhìn xuống trong đình viện kệ xạ Trong miệng ngay cả ngay cả phát ra chật chật tiếng khen ngợi âm Cái này kệ xạ xem ra 2 tháng sắc thực tiến triển rất nhiều rất nhiều Có thể đem tư thái cùng khí thế hoàn toàn tích ra Giao thủ trước đó, tư thái phải tận lực hạ thấp Nhưng khí thế lại không thể có chút hạ thấp, ngược lại muốn cực điểm tăng vọt. Võ giả bình thường tư thái nếu là hạ thấp, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến khí thế, lệnh khí thế cũng theo đó yếu bớt. Dĩ vãng kệ xà mặc dù thân thể tản ra rất có đế vương khí thế, tư thái lại vĩnh viễn là cao cao tại thượng trạng thái, giữa hai bên cũng không thể hoàn toàn tách ra, cái kia cũng không phải là hắn không muốn tách ra, mà là hắn làm không được. Hơn hai tháng thời gian, cơ hội chỗ có tuổi trẻ võ giả đều tiến hành một lần thoát thai hoán quốc thuế biến Trong đó kệ xã lại là trong mọi người thuế biến người nổi bật. Đi qua dài đến 7 ngày điều chỉnh, kệ xã thậm chí có lòng tin cùng ngày đó tiểu minh vương hạ đẹp một trận chiến. Trung quanh cây sồi xanh thực vật, vậy vào lúc này hơi cụt xuống xuống lá cây, phản phất là tại hướng đế vương biểu đạt thần phụ. Tần phấn hơn 2 tháng thời gian không cùng người giao thủ, nhìn thấy dưới lầu trong đình viện kệ xã khí thế trùng thiên, yên lặng võ đạo chi tâm lần nữa sinh động. Mở cửa sổ, vọt lên, bay ra bên ngoài, hướng về dưới lầu. Tần Phấn nhanh chóng đơn giản động tác, lập tức dẫn tới đám người nhau nhau làm ra khác biệt động tác. Cửu Tinh lấy thượng vũ giả không chút nghĩ ngợi đi theo Tần Phấn nhảy ra cửa sổ, tại hiểu bọn người quay người hướng ngoài cửa chạy tới, vì ước thời gian dứt khoát đi thang lầu. Tần Phấn hai chân dính, thân thể hơi nghiêng về phía trước tan mất bộ điểm lực trùng kích, hai đầu gối nho nhỏ vốn lượn làm ra một cái bắn ra, đoạt ra gần 30 mễ, m, em mở một bước đứng ở kệ sạ trước mặt. Cái này nhảy lên, so với ngày xưa giao chiến lúc mưa to gió lớn Khi thế bên trên rõ ràng nhu hòa không ít, cũng có lấy mấy điểm trong đình viện nhàn nhã tản bộ cảm giác. Chỉ là loại này nhàn nhã tản bộ khoảng cách có chút khoa trường, tuy tiện một bước liền có gần 30 m, m, khoảng cách. Trong đình viện hành tẩu những bệnh nhân khác, lại ngay cả phát ra một tiếng kinh hô thời gian đều không có, liền thấy tần phấn đã đi tới kẻ xạ trước người không đến một m, m, khoảng cách. Thủy chung nhắm mắt bất động kẻ xạ, trắng nón làn ra đột nhiên chấn động run, run run, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị ném nhập một khối đá. Làn da sinh ra một tầng khó mà nói rõ gợn sóng chấn động.